Điện thoại vang lên ba tiếng, kết nối, bên kia một cái truyền tới một nữ cảnh sát thanh âm, vị nào? Đinh Tiệm nghe thanh âm này làm sao có chút quen tai đâu, chợt nhớ tới là ai, kinh ngạc nói, ngươi là Liêu bác sĩ? Là ta. Ngươi là? Là Đinh Tiệm. Liêu Phỉ cũng sửng sốt một chút. A, là ta. Ngươi làm sao làm lên tiếp tuyến viên rồi? Ngươi không biết sao? Vì sợ cha phạm nhân, cảnh đội hai ngày này có thể điều động nhân thủ đều điều động, hiện tại toàn bộ cảnh đội cũng còn lại không có mấy người, người trực tổng đài lâm thời có việc, ta thay nàng một hồi. Ngươi làm sao gọi cú điện thoại này? Tìm ai có chuyện gì sao? Ta, Đinh tiểm lúc đầu nghĩ kỹ báo cảnh, thế nhưng là vừa nghe đến liều phỉ thanh âm, lại có chút mà khó mà mở miệng, lời nói đến bên miệng lại đổi giọng. Cũng không có việc gì, bản án tiến triển thế nào? Có phát hiện gì không có? Đỗ Chí Huân bên kia hai ngày này đã thẩm tra năm sáu người, bên trong một cái vẫn là tiền đang đào phạm, bắt cóc phạm trước mắt còn không có tin tức. A, dạng này a. Đinh tiểm trải qua một phen trong lòng đấu tranh, cảm thấy vẫn là đến báo cảnh, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe liều phỉ nói, nhưng tội phạm hẳn là cũng nhanh lọt lưới. Chúng ta đã đã tìm được mấu chốt chứng cứ. Chứng cứ? Chứng cứ gì? Còn nhớ rõ từ phóng đi. Chúng ta trước đó thẩm vấn qua ngại nghi nhân, bởi vì làm bằng cớ không đủ thả hắn. Ta đương nhiên biết, là ta cùng cách Dung Dung tự mình thẩm vấn hắn. Hắn thế nào? Chúng ta tại nhà hắn tìm tới những cái kia trên sợi dây phát hiện rất nhiều nhân thể da mảnh, cái này ngươi đều biết, chúng ta một mực tại đối với mấy cái này da mảnh làm DNA phân tích, chúng ta cũng đi những cái kia mất tích nữ nhân trong nhà rút ra các nàng DNA tới làm xuống đôi. Ngay hôm nay buổi sáng Chúng ta thành công xứng đôi ra một cái đã xác định bị bắt cóc nữ nhân giờ nờ A hiện tại có thể trăm phần trăm kết luận, có một quyển dây thường đã từng dùng để buộc chặt qua nữ nhân này. Tin tức này quá kinh người, quá chân phấn. Đinh tiềm có một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Hắn vội vàng hỏi, các ngươi đã bắt lấy từ phòng sao? Còn không có, ta vừa nói cho Đỗ Chí hân, hắn hẳn là rất nhanh liền phái người đi bắt. Tốt, ta đã biết. Ừm. Vậy ngươi gọi điện thoại có chuyện gì không? Hiện tại không có chuyện gì. Đinh tiềm cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho Quế Dung Dung, hỏi nàng bây giờ đang làm gì. Quách Dung Dung bắt đầu bán cái nút, thần bí hề hề nói, lịch sử tính thời khắc sắp đến, ta lập tức phải bắt được cái này giả hoạt bắt cóc phạm vào. Ngươi đoán xem hắn là ai? Từ phóng. Đinh Tiểm không cần nghĩ ngợi. Ta đi. Liên ngươi đây đều biết, ngươi thật coi số mạng nha. Quách Dung Dung hồ to gọi nhỏ. Đêm trước đó kia cha nhi cũng nhớ lại. Ngươi đi nơi nào bắt Từ phóng? Ta đi lão bà hắn nhà. Không phải còn chưa kết hôn sao? Là hắn vợ trước à, ta vừa rồi đi hắn đơn vị, chưa bắt được hắn, ta cũng là vừa mới nghe hắn đồng sự nói, hắn cùng hắn vợ trước ly hôn về sau cũng một mực ngâu đức tơ còn liền, thường xuyên còn ở cùng một chỗ. Hắn nghĩ phục hôn, hắn vợ trước không làm. Hiện tại hắn cùng cái kia sau tìm bạn gái chia tay về sau, giống như lại với hắn vợ trước ngủ cùng chỗ. Nguyên lai like là dạng này. Đinh tìm để điện thoại xuống, ảo nào không thôi. Nhìn như vậy đến, từ phóng ngược lại là rất phù hợp, hắn ngay từ đầu chắc tả ra tội phạm hình tượng, hắn cơ hồ nửa cái tay đều bắt hắn lại, nhưng hắn lại rất chủ quan suy đoán tội phạm hoàn có mặt mù chứng, kết quả bỏ bê điều tra, đem á trọng yếu ngại nghi nhân cho đã bỏ sót. Tưởng Vũ huynh tử vừa mới bắt đầu liền hoài nghi từ phóng là tội phạm. Hắn cũng không có nghiêm túc nghe. Nhiều như vậy cơ hội đều bày ở trước mắt, đều không có gây nên chú ý của hắn, mới tạo thành hôm nay kết quả như vậy, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn hiện tại chỉ có thể mong mọi tưởng Vũ huynh tỷ mọi bình an không việc gì. Lương tâm của hắn mới có thể tốt hơn một chút. Hắn chạy đến ven đường ngăn lại một chiếc xe taxi, đem 100 nguyên tiền mặt đặt ở đồng hồ đo lên, 20 phút mở đến nhã cư gia viên, cái này 100 khối tiền chính là của ngươi, 15 phút bên trong mở đến, ta khác thêm 50. Cả không nói hai lời, quay đầu tiến vào không có giao thông giám sát tiểu mã đường, mạnh dẫm chân ga. Cơ hồ đem lái xe bay. Nhã cư gia viên chính là tưởng Vũ Huy nhà, cũng là từ phóng phòng cưới sở tại địa. Từ phóng đã cùng bạn gái chia tay, bộ này phòng cưới cũng liền bạch trùng tu, không chừng hắn là lợi dụng bộ này phòng cưới làm lễ vật, mới thu hoạch được vợ trước thông cảm đâu. Hiện tại Quách Dung Dung đã chạy tới từ phóng vợ trước nhà, Đinh Tiểm liền đi hắn phòng cưới nhìn xem. Việc đã đến nước này, hắn rủ sao cũng phải làm chút gì mới được. Vị này ca cũng là liều mạng, chuyên chọn gần đường, một đường phi nước đại. Từ một cái chỗ ngã ba xuống tới, hơi kém cùng một xe cảnh sát chạm vào nhau. Uy, ngươi làm sao lái xe? Trong xe cảnh sát truyền đến cao rộng gian dạy. Ngôi ở vị trí kế bên tài xế Đinh Tiềm quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi tại cảnh ghế sau xe hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu. Cùng lúc đó, Tôn Kiến Châu cũng nhìn thấy hắn. Hai người bốn mắt tương đối, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đinh Điểm tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức đoán được, vội vàng thúc giục ca, tranh thủ thời gian mở. Vượt qua đi, ta lại thêm 100. Có trọng thưởng tất có dũng phu, ca đánh luân, quay đầu xe, đừng đến xe cảnh sát đằng trước, xông về phía trước, một hơi đem Đinh Tiềm kéo đến nhã cư gia viên. Không nhiều không ít, vừa mới 15 phút Đinh tiểm đến không mất lời sảng khoái lấy ra 250 khối tiền đưa cho lái xe xế chiều hôm đó vị này 15 phút kiếm lời 250 khối tiền ca cũng bởi vì siêu tốc điều khiển bị treo bằng lái chương 15 đấu hung 3 Đinh tiểm chân trước tiến cư xá tôn Kiến Châu xe cảnh sát cũng sau đó đổi tới tôn Kiến Châu vừa mới nhìn rõ Đinh tiểm cảm thấy sự tình có kỳ quặc lo lắng cùng bắt tử phóng có quan hệ vội vội vàng vàng mang người tiến cư xá Đinh tiểm trước đó tới qua quen thuộc hoàn cảnh cho nên so tôn kiến Châu bọn hắn sớm một bước đi tới từ phong nhà sự tình cũng trùng hợp Đinh Tiểm chân trước vừa đi vào lâu động, đối diện đã nhìn thấy từ phóng mở cửa phải vào phòng. Chờ một chút, Đinh Tiểm một tiếng hô uống, đem từ phóng giật mình. Hắn quay đầu bỗng nhiên trông thấy Đinh Tiểm, kích linh linh dùng mình một cái. Một chút nhớ tới kia lúc trời tối bị Đinh Tiểm chế phục gặp phải, giống gặp sống quỷ đồng dạng dọa đến lui về sau, phía sau lưng đụng vào tường, "Ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi hôm nay không có đi đơn vị đi làm sao? Ta lập tức đi, mắc mớ gì tới ngươi? Ta tới cấp cho ngươi báo cái tin, cảnh sát lập tức sẽ đến bắt ngươi." "Hừ, nói đùa cái gì?" Từ Phong cảm thấy trên đời này không thể nhất tin tưởng người sẽ là Đinh Tiệm, không tin chính ngươi đi xem. Đinh Tiệm nghiêng người sang, cho Từ Phong để qua một con đường. Từ Phong có điểm không dám, nhưng lại không nghĩ lộ ra quá nhu nhược. Vạn Phần cẩn thận từ Đinh Tiệm bên người đi qua, sợ hắn lại đùa nghịch cái gì yêu thiêu thân. Hắn ra lâu động, đi chưa được mấy bước, liền lui về đến, thất kinh nhìn với Đinh Tiệm, có cảnh sát hướng, cái này vừa đi tới, mấy cái đâu, bọn hắn, bọn hắn là tới bắt ta. Ngoại trừ ngươi còn có khả năng ai? Ta ngày đó là chói lại tưởng vũ hình, nhưng ta không có cường gian nàng. Cái này ngươi biết? Tùy ngươi nghĩ như thế nào, hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường, hoặc là ra ngoài bị bắt, cho cảnh sát mang về giải thích, bọn hắn có tin hay không ngươi, ta cũng không biết. Hoặc là, theo ta đi. Ta. Bọn hắn lập tức tiến đến, ngươi không có thời gian. Đuổi mở cửa nhanh. Từ phóng căn bản không có thời gian suy nghĩ, trước đó ngồi tù trải qua để hắn bản năng đối cảnh sát sinh ra một loại sợ hãi, vội vàng chiếu đinh tìm nói, lấy ra chìa khóa mở lại môn. Đi vào. Đinh tìm nói. Từ phóng tranh thủ thời gian vào nhà, Đinh sau đó theo vào, đóng cửa lại lên quá từ ban công cửa sổ đi đinh tiềm nói từ phóng cũng biết tránh tại phòng gian còn phải bị bắt lại chạy vào phòng bếp ngẩy cửa sổ nhảy ra ban công đinh tiềm sau đó cũng nhảy ra đi theo ta hắn dẫn từ phóng xuyên qua hai tòa nhà tạm thời tránh đi tôn kiến châu ngươi tại sao phải giúp ta từ phóng hổ nghi hỏi ngươi thật muốn biết đinh tiềm dừng bước lại quay người lại u lánh nhìn xem từ phóng cặp mắt kia mang theo một loại không nói được dị dạng từ phóng vừa nhưng sững sờ đung nhiên giật mình cặp kia con người đen nhánh đang từ từ mở rộng Dường như một cố vô hình từ lực đem ánh mắt của hắn đi đến hút. Hắn giật mình nghĩ rời ánh mắt, thế nhưng là kia con ngươi màu đen còn đang không ngừng mở rộng, bao trùm màu trắng mắt nhân, toàn bộ một đôi mắt trâu đều biến thành màu nâu đậm. Hai đạo vòng xoáy tại hoàn toàn đen nhánh trong hốc mắt xoay tròn, từ phóng hết thể trước mắt đều đang nhanh chóng bị hút vào vòng xoáy bên trong, cuối cùng liền linh hồn của hắn cũng cùng một chỗ bị hút đi vào, hắn dường như đột nhiên biến thành một bộ sắc không. Đinh Tiểm lau lau mồ hôi nếu như không phải sự tình khẩn cấp, hắn không thể sử dụng mắt thuật. Loại này rất có ép buộc tính thuật thôi miên độ khó lớn, cũng tương đương tiêu hao tinh lực Hắn tạm thời không chế được từ phóng, hắn thần sắc liếc ngơ ngác đứng tại đinh tiềm trước mặt, nhưng bắp thịt trên mặt đang không ngừng co rút, con mắt cũng đang bay nhanh chuyển động, tựa như lúc nào cũng có tỉnh qua khả năng tới. Đây không phải cấp độ sâu thôi miên, nhưng đinh tiềm đã không có thời gian, hắn hỏi từ phóng, ngươi đem tưởng vũ huynh giấu ở nơi nào rồi? Không biết, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vừa rồi bắt cóc tưởng vũ hình, đem giấu ở nơi nào rồi? Trả lời ta, lập tức, không, không biết. Ách, ách, từ phóng biết hồi phát ra quái gì tiếng vang, bắp thịt trên mặt kịch liệt co rút. Hắn ý thức chủ quan ý đồ đối kháng đinh tiềm loại cưỡng chế tra hỏi. "Ta hỏi ngươi một lần nữa, Tưởng Vũ huynh ở nơi nào?" Đinh tiềm gấp đến độ gầm rú. Tôn Kiến Châu mấy cái kia cảnh sát đã phát hiện bọn hắn, ngay tại hướng bên này đuổi theo. "Dừng lại! Đừng chạy! Từ phóng, ngươi bị bắt!" Từng tiếng gọi làm đinh tiềm tâm phiền ý loạn, cũng không ngừng kích thích từ phóng. "Nói cho ta, Tưởng Vũ huynh hiện tại ở đâu đây?" Đinh tiềm nắm chặt thời gian lại hỏi. "Ta... ta..." Bang Trước hết nhất đuổi tới cảnh sát hình sự không cho giải thích. Từ phía sau lưng một cái bay nhào đem từ phóng theo ngã xuống đất. Còn lại cảnh sát cũng nhao nhao nhào lên, tấn ở từ phóng. Tôn Kiến Châu đuổi tới, trông thấy Đinh Tiệm, thần sắc tràn ngập hoài nghi. Đinh Y Sinh, ngươi làm sao lại ở chỗ này? A, ta xử lý bản án đúng lúc đi ngang qua. Đinh Tiệm thuận miệng nói. Ngươi nói là vụ án bắt cóc. Tôn Kiến Châu càng thêm lòng nghi ngờ. Ta hai ngày này một thẳng đến cùng Đỗ Tổ trưởng cùng một chỗ, cho tới bây giờ không nghe hắn nhắc tới ngươi. Chúng ta bây giờ đến bắt từ phóng, chẳng lẽ ngươi cũng là đến bắt hắn? Đúng vậy a. Ta tìm hắn điều tra một ít chuyện. Tôn Kiến Châu chú ý tới từ phóng thần sắc rất không bình thường, lại nghĩ đến Đinh Tiểm vừa rồi thừa xuất Tô xa vừa qua, chờ một chút trước sau chuyện phát sinh mà liên hệ với nhau, cảm giác trong này có vấn đề, truy vấn, không biết Đinh Ý Sinh ngươi tìm hắn muốn làm gì? Chúng ta vốn là đến bắt hắn, kết quả Đinh Ý Sinh lại đem hắn mang đi, ngươi muốn đem hắn mang đi nơi nào? Lần này phiền thoái, Đinh Tiểm bản muốn thông qua năng lực của mình tự mình cứu ra Tưởng Vũ hình, để đền bù trong lòng ngáy nãy, không nghĩ tới náo động lên hiểu lầm, gây nên Tôn Kiến Châu hoài nghi. Là như thế này, Tôn đội trưởng Buổi sáng hôm nay tội phạm vừa mới tiến hành cùng một châu bắt cóc. Ta hiện tại phải gấp tại đem người cứu ra. Vừa mới phát sinh bắt cóc, ta làm sao không biết? Tôn Kiến Châu không có chút nào giảm xuống đối Đinh Tiềm hoài nghi. Đinh Tiềm ngầm biết không ổn, lại không dễ dàng cho giải thích. Tôn Kiến Châu ra hiệu thủ hạ đem tử phóng từ dưới đất kéo lên, có cái nhân viên cảnh sát đã cho hắn mang lên trên cong tay. Tôn Kiến Châu hỏi hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi cùng Đinh Tiềm là quan hệ như thế nào? Từ phóng mới từ thôi miên bên trong tỉnh lại, hắn là bị bừng tỉnh, tư duy còn rất hỗn loạn nhìn thấy một thân đồng phục cảnh sát Tôn Kiến Châu đứng ở trước mắt, hùng hổ dọa người nhìn xem hắn, trong lòng liền vạn phần hoảng sợ. Ta, thật không có đối kia nữ làm cái gì, ta cũng là bởi vì nàng hại ta cùng ta bạn gái chia tay, còn ném đi công việc, muốn báo thủ trả thù nàng. Kỳ thật không nghĩ đem thế nào. Tôn Kiến Châu cười lạnh, "Tiểu tử ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ai trong lòng ngươi rõ ràng mình đã làm gì, lần này ngươi trốn không thoát, dương hành lý liên hoàn bắt cóc giết nhân án tội phạm." Cái gì? Dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc? Từ phóng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, "Ta không phải liền là đem một nữ hài tốn về đến trong nhà?" Trói lại, làm sao lại thành liên hoàn vụ án bắt cóc, còn cái gì dương hành lý vụ án bắt cóc, các ngươi nhất định là sai lầm, bắt nhầm người. Chương 15, đấu hung, 4. Bắt lầm người. Hừ hừ, chúng ta pháp y đã có thể xác nhận tại trong nhà người tìm tới dây thừng đã từng dùng để buộc chặt qua người bị hại. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi nghĩ chống chế cũng chống chế không được. Cái gì? Dây thừng? Từ phóng trần chờ một chút, tựa hồ suy nghĩ minh bạch, lớn tiếng nói, ta đều nói qua, ta chưa bao giờ dùng qua những cái kia dây thừng, ta không biết những cái kia dây thừng làm sao lại xuất hiện tại nhà ta. Dạng này giải thích ba tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin. Ngươi liền khăng khăng một mực nhận tội đi. Không, ta không nhận, các ngươi đừng nghĩ tìm các loại tội danh bắt ta. Từ phóng không biết chỗ đó sinh ra một cỗ đại lực, dùng lực nhón một cái cánh tay, lại đem hai bên mang lấy hắn cảnh sát đều rất ra. Bên trong một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát không có kinh nghiệm, vội vàng hấp tấp lấy súng, từ phóng một chút bổ nhào vào trên người hắn, cảnh sát vừa khẩu súng lấy ra, liền bị hắn đoạt lấy. Đừng lúc ních, đừng lúc ních. Từ phóng dù sao cũng là cảnh sát vũ trang xuất thân, nhanh nhẹn thay đổi họng súng nhắm ngay đám người. Lần này thế cục lập tức nghi chuyển. Mẹ, Tôn Kiến Châu hung hăng trừng mắt liếc kia cái cảnh sát trẻ tuổi, nghĩ rút súng, lại không dám. Ai đụng đến ta đánh chết hắn. Từ phóng nguy hiếp, từng bước một lùi lại. Mấy cái nhân viên cảnh sát chơ mắt nhìn xem vô kế khả thi. Đinh Tiệm do dự một chút, bước chân không nhanh không chậm đi theo Tử phóng sau lưng. Ta bảo ngươi chớ cùng lấy. Từ phóng hướng hắn giống to. Ta cũng không muốn đối ngươi như thế nào, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết tưởng Vũ hàng bị ngươi tù cấm ở nơi nào, ta lập tức đi. Ta hắn mẹ không biết ngươi nói tại cái gì. Ngươi chớ cùng lấy ta. Tưởng Vũ Hinh, chính là ngươi sáng hôm nay tại ngân quang cao ốc bắt cóc cô bé kia, chỉ cần ngươi đem tủ cấm nàng địa phương nói cho ta, ta liền bỏ qua ngươi." Đối mặt từ phóng thương trong tay, Đinh tiềm Dị thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Nhất là cặp mắt kia, lạnh lùng nhìn từ phóng hai mắt, để cho người ta xương cốt phát lạnh. "Ta không biết Tưởng Vũ Hinh ở đâu. Ngươi mau mau đi." Từ phóng không dám đối mặt Đinh tiềm, lo lắng hắn lại sử xuất yêu thuật gì, đưa tay bắn một phát súng. Chói tai tiếng súng vạch qua bầu trời. Đem Tôn Kiến Châu bọn hắn giật này mình, coi là Đinh Tiềm trúng thương. Đinh Tiềm bước chân bất loạn, như cũ bình tĩnh đi theo Từ Phong sau lưng, nhìn không ra chúng đạn dấu hiệu. Hắn cũng không phải là không sợ chết, nhưng hắn rõ ràng, nếu như mình lúc này hơi biểu hiện ra khiếp ý, Từ Phong nói không chừng cái nào một thương liền có thể đả chúng hắn. Hắn chỉ có trước làm cho đối phương loạn, mình mới có cơ hội. Hắn cố gắng tìm kiếm cùng Từ Phong đối mặt cơ hội, hắn làm cho Từ Phong không thể không tránh đi ánh mắt của hắn, dạng này hắn liền khó mà nhắm chuẩn. Từ Phong một thương đi không, không lại trì hoãn, xoay người chạy. Đinh Tiềm đằng sau đuổi sát không buông. Ngươi vì cái gì không chịu bỏ qua ta? ngươi cũng không phải cảnh sát, ta có thủ án với ngươi sao? Từ phóng một bên chạy một bên hô, ta nói qua, ngươi chỉ cần giao ra tưởng vũ hình. Đinh Tiệm mệt mỏi toàn thân là mồ hôi, cắn răng cùng ở hắn. Ta không có bắt tưởng vũ hình, chính là không có bắt. Những cái kia dây thừng căn bản cũng không phải là ta cầm vào nhà. Các ngươi vì cái gì cũng không tin ta? Không phải ngươi cầm còn có khả năng ai? Chẳng lẽ lại là có người vụng trộm chạy vào trong nhà người sao? Ai biết ta? Có khả năng, dù sao trong nhà của ta mất trộm qua. Ngươi nói cái gì? Mất trộm? Chuyện lúc nào? năm ngoái vừa trang trí cho tới khi nào xong thôi. Từ phóng mang theo còng tay, chạy rất mệt mỏi. Hắn dừng lại vị đại thụ thở hừng hực. Ta phát hiện tân phòng tủ quần áo bị nhân vật qua, nhưng khóa cửa cũng đều là hảo hảo địa. Ta suy nghĩ khả năng bị tặc vẫn là cái này ra cửa ép khóa lao thủ. Ngươi không có báo cảnh sao? Không có, nhà mới cũng không có gì đáng tiền đồ vật. Ta ngay từ đầu hoài nghi tới cho nhà ta làm nghề một vương sư phó. Hắn tại ta tân phòng bên trong đánh một tuần đồ dùng trong nhà. Ta lúc ấy đem tiến chìa khóa cửa cho hắn, hắn vạn nhất vụn trộn phối một cái chìa khóa, muốn vào nhà ta rất dễ dàng nhưng người kia bình thường cảm giác thật đàng hoàng ta còn ngầm bên trong hiểu được qua hắn cũng không có phát hiện hắn có phương diện này việc xấu liền không có lại truy cứu phản đang định trước khi kết hôn đổi một thanh tân hóa vậy ngươi bây giờ hoài nghi ai đương nhiên là cái kia vương sư phó những cái kia dây thường không phải ta cầm vào nhà ngoại trừ ta còn có khả năng ai ta khóa cửa đều là hoàn hảo căn bản không có nảy ra cửa ép khóa với tích xem xét chính là hiểu rõ người con làm ngoại trừ ta cùng ta bạn gái trước những người khác ép căn bản không hề chìa khóa ngươi nói còn có khả năng ai nghĩ tới nghĩ lui liền một loại khả năng Vương sư phó bắt ta nhà chìa khóa đi phục chế một thanh. Hắn biết ta vừa trang trí xong một mực không ở nhà, cho nên bắt cóc nữ người tới trong nhà của ta. Từ phóng phân tích làm đình tiềm âm thầm giận mình. Đừng nói là hắn, liền đỗ chí hơn bọn hắn cũng không nghĩ tới qua loại khả năng này. Cứ việc nghe có chút ly kỳ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đến cũng không phải không có khả năng. Đã ngươi hoài nghi cái kia vương ngày một, trước ngươi vì cái gì không đối cảnh sát nói? Ta cũng là để các ngươi bước mới nghĩ đến hắn, bây giờ có thể tẩy thoát ta hiểm nghi đi. tiềm lắc đầu, đây chỉ là một loại giả thiết mà tôi cũng không thể chứng minh ngươi nói là sự thật. Vẫn là câu nói kia, Tưởng Vũ Hinh ở đâu? Ta đi đại gia ngươi. Từ phóng giảng nửa ngày, hợp với đinh tiềm căn bản cũng không tin. Hắn mắng một câu, quay người lại chạy. Đinh tiềm chậm khẩu khí, tiếp lấy truy. Hai người chạy đến ngã tư đường, phía trước lóe lên đèn đỏ, trước mắt dòng xe cộ phi nhanh. Từ phóng cũng không thèm đếm xỉa, không quan tâm, túi đầu trực tiếp xông về phía trước. Một cỗ xe buýt vừa vặn phi tốc lái tới. Két. Tiếng thắng xe chói tai truyền đến. Từ phóng bị phá ngã xuống đất, phát ra thống khổ thân âm. Hắn xoay người từ dưới đất ngồi dậy đến, một cái cánh tay nghiêm trọng chảy ra, thẳng hướng bên ngoài chảy máu. Lái xe từ trong phòng điều khiển thò đầu ra, hướng từ phóng chửi gầm lên, ngươi hắn mẹ tìm đường chết ta, hướng trên xe đụng, muốn chạm xứ mà đổi chỗ. Tài xế này hỏa khí cũng rất lớn, đánh tay lái, nghĩ từ người bị thương bên cạnh đi vòng qua. Đinh tìm thời điểm đuổi qua đến, đập lái xe bên kia cửa sổ xe, hô, sư phó, người cũng đã đả thương, ngươi liền thuận đường đem hắn kéo đến bệnh viện đi. Xe lái xe quay đầu quét hắn một chút, một mặt chán ghét nói, ngươi chỗ nào thụ thương à, ngươi không phải hảo hảo sao, cỏ. Bên trên đại gia nơi chỗ này người giả bị đụng con a, Lan Thô cũng không cho Đinh Tiềm phân biệt cơ hội, một giấm chân ga, hơi kém đem Đinh Tiềm đụng vào. Đinh Tiểm nhìn qua xe buýt bay đi, cũng không có sinh khí, trên mặt ngược lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt của hắn rơi vào xe buýt cửa sau bên trên điện tử biển số xe bên trên, 347 đường. Trong chốc lát, trước mắt một tia sáng hiện lên. Tôn Kiến Châu mang người một mực tại đằng sau đuổi, trông thấy từ phóng thụ thương ngã xuống đất, nhao nhao xông lên đè lại hắn, đem hắn rơi trên mặt đất xuống ngắn cũng nhặt lên. Mọi người lúc này mới thở phào. Chương 16 đi săn tuyến đường một tôn kiến châu vừa nhấc mắt trông thấy đinh tiềm đứng tại cách đó không xa giữa lộ sợ run hắn đứng dậy đi qua còn chưa quên thầm thầm hắn đinh y sinh hiện tại tội phạm đã bắt được hiện tại ngươi có thời gian giải thích một chút ngươi cùng từ phong quan hệ trong đó đi người ta trước đó cũng coi là hợp tác qua ta không nghĩ cho rằng ngươi vừa rồi hành vi là đang trợ giúp hắn đào thoát nhưng ta hy vọng ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý đinh tiềm nhìn xem hắn đột nhiên cảm giác được rất khôi hài liền nhịn cười không được người cười cái gì tôn kiến châu càng buồn bực hơn còn có điểm không cao hứng. Ngươi có muốn hay không lập đại công, tôn đội trưởng. Đinh Tiềm cười hỏi. Ta nghe không rõ ngươi ý tứ. Ngươi muốn tự tay bắt lấy cái này Dương hành lý liên hoàn bắt cóc phạm sao? Tôn Kiến Châu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quay đầu ngó ngó cả người làm máu từ phóng. Lần này hắn cũng không có chạy. Đinh Tiềm nói là có ý gì? Từ phóng không phải là các ngươi muốn tìm tội phạm, hắn nhiều nhất xem như cường gian chưa thỏa mãn. Cái gì? Thế nhưng là tại nhà hắn phát hiện những cái kia dây thừng, những này ta đều sẽ giải thích cho ngươi. Nhưng ngươi trước tiên cần phải phối hợp ta, chúng ta cần làm một cái ăn bài. Bởi vì có con tin tại tội phạm trên tay, ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn. Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta, cũng có thể lựa chọn không tin. Tin tưởng ta, ngươi liền có thể phá được bình Giang thị lớn nhất từ trước tới nay cùng một chỗ liên hoàn vụ án bắt cóc. Nếu như không tin, ta có thể tìm người khác. Hy vọng ngươi lập tức ta cho ta trả lời chắc chắn. Tôn Kiến Châu kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm. Trong đầu một nháy mắt tiếp thu quá nhiều tin tức, có chút vận chuyển không khói. Hắn đối người này không hiểu rõ, chỉ biết là hắn là một cái tâm lý sinh, một cái có chút tự cho là đúng gia hỏa. Hắn còn biết đặc án tổ tổ trưởng Đỗ Chí Hân cũng không thích người này. Trừ cái đó ra, hắn đối Đinh Tiềm hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Dựa vào cái gì tin tưởng một cái ngoài nghề? Tôn Kiến Châu lo trước lo sau, đầu óc ngược lại loạn hơn. Cuối cùng, hắn bằng trực ra nói: Tốt ta, ta có thể hợp tác với ngươi. Tia tốt. Đinh Tiềm con mắt tỏa sáng, chúng ta muốn chia hai người qua đường. Người một đường mang từ phóng đi đã từng cho hắn nhà làm qua trang trí vương ngày một, biết rõ ràng trừ hắn ra, còn có người nào chạm qua từ phóng nhà chìa khóa? Được, có thể làm được. Còn có người một đường đi với ta thị xe buýt tổng công ty, tìm một người. Tìm người nào? Bình Giang thị xe buýt tổng công ty phụ trách tiếp đãi bọn hắn phó quản lý tiền khuôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm cùng Tôn Kiến Châu. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn hiện tại cũng không có hiểu rõ hai vị này đột nhiên xuất hiện tự xưng cảnh sát người đến cùng muốn làm gì, nếu như không phải là bởi vì Tôn Kiến Châu là hình cảnh đội trưởng, hắn mới không có rảnh phản ứng hai cái này không hiểu thấu người đâu. Ta muốn tìm 347 đường tất cả xe buýt lái xe. Đinh Tiềm nói, đem người gọi đến nơi này Bọn hắn hoặc là đi làm hoặc là ở nhà thay phiên nghỉ ngơi. Đều gọi đến, chúng ta đường dây này liền không có cách nào vận doanh. tiền khôn rất khó khăn đưa ra kháng nghị. Không cần gọi người đến, ta muốn hồ sơ của bọn họ cùng ảnh chụp là đủ rồi. Đinh tìm nói. Vậy dễ làm, ta gọi Tiểu Vương đi cho các người điều hồ sơ án. Tất cả đều mớn, mặc kệ là toàn bộ ngày công nhân viên chức vẫn là nửa ngày công nhân viên trước, ta đều mớn. Đúng, còn muốn một phần 347 đường xe buýt địa đồ. Tiểu Vương là quản lý thư ký. Tiên quản lý một điện thoại, nàng vội vàng đến trong máy vi tính cơ sở dữ liệu đi thăm dò. Một lát sau, nàng từ cầm một chồng in vật liệu đi vào văn phòng. "Tiên quản lý, những này lái xe hồ sơ đều ở chỗ này, hết thể có một một người." Sáu cái toàn bộ ngày, năm nửa ngày. Tiên quản lý hướng Đinh tiềm dùng tay làm dấu mời. "Đinh tiềm không khách khí, cầm qua một chồng hồ sơ phi tốc là xem." Hắn lật giấy tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy người thẳng tắt lưới. Rất nhanh, hắn liền từ bên trong rút ra một phần ném trên bàn. Tôn Kiến Châu lại gần nhìn. "Dương Kiến Minh, 43 tuổi." Cao trung văn hóa, người địa phương, đã kết hôn, nửa ngày công việc, nhập chức ảnh chụp ảnh chân dung là một cái bề ngoài hơi gầy nam nhân. Thông tin cá nhân rất phổ thông, tướng mạo cũng rất phổ thông, nhưng đã đinh tiểm cố ý đem hắn lựa đi ra, tôn kiến châu liền cẩn thận chu đáo người này, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra người này nơi nào có vấn đề, cũng chính là mép tóc tuyến có chút lui về phía sau, con mắt không lớn, vành mắt có chút phát xanh, lỗ mũi nhọn, mỏng bờ môi, bình thường khuôn mặt, ném trong đám người có thể lập tức cùng cái khác người lẫn lộn một đại trúng mặt, nếu như là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ánh mắt hung ác, nham hiểm đại hán, đến có thể gây nên tôn kiến châu chú ý. Thí dụ như nói từ phóng, nhưng lại như thế này, một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu, có thể là cái kia vô cùng rảo hoạt thần bí liên hoàn bắt cóc phạm sao? Hắn nghi hoặc nhìn đinh tiểm. hắn chính là vừa rồi lái xe đụng ngã từ phóng người tại xế kia, ta nhớ được hắn tướng mạo. Đinh tiềm nói, thế nhưng là người này, tôn kiến châu nóng lòng muốn biết, đinh tiềm vì cái gì hoài nghi hắn? Tội phạm có mặt mù chứng. Đinh tiềm nói, mặt mù chứng, một loại không cách nào phân chia mặt người chứng bệnh. Người bệnh chỉ có thể thông qua một người bề ngoài bên trên cá biệt đặc thủ đến phân chia người quen. Chưa thấy qua người, hắn thấy liền hoàn toàn tương tự. Dương hành lý bắt cóc phạm trùng hợp liền hoạn có mặt mồ chứng. Hắn lựa chọn người bị hại hoặc là trên mặt có nốt ruồi, hoặc là mang dây chuyền vàng, hoặc là xuyên đỏ thâm đoàn tiêu tốn áo. Những này phân tán chi tiết đặc thủ bại lộ hắn. Hắn đem có được những này đặc thủ nữ nhân xem như là một loại người, tương tự nàng lão bà người. Lão bà hắn bề ngoài trong mắt hắn chính là dựa vào những này đặc điểm tồn tại. Mà ngay mới vừa rồi, vị này Dương Kiến Minh lái xe đang lái xe đụng ngã từ phóng về sau. Hắn thế mà có thể đem ta cùng tử phòng tê. Ấn mạng mơ hồ, lầm cho là chúng ta là một người, cho nên hắn cũng là mặt mù chứng người bệnh. Hoàn có mặt mù chứng cũng không chỉ một người. Vạn nhất là trùng hợp đâu. Tôn Kiến Châu cảm thấy Đinh Tiềm phỏng đoán còn chưa đủ nghiêm cẩn. Mặt mù chứng người bệnh tỷ suất chỉ có 2% tả hữu. Trùng hợp như vậy cũng ít khi thấy, đương nhiên, ta còn có hắn chứng cứ. Đinh Tiềm đem trương xe buýt địa đồ mở ra, hướng Tiền Khôn muốn một chi đỏ bút. Bình Giang thị có ước chừng 200 đầu xe buýt tuyến đường, giang khắp nơi bày khắp cả tấm bản đồ. Đinh Tiềm nhìn qua hai lần, Hắn muốn tìm đường tuyến kia đường liền hiện lên ở trên bản đồ hắn dùng đỏ bút đem tuyến đường bôi lên to thêm còn đem mỗi cái chạm xe buýt đều vòng ra đây chính là 347 đường xe buýt tuyến đường nó bắt đầu phát đứng ngay tại bờ sông cư xá bên cạnh cũng chính là Đỗ chí Vân cho rằng tội phạm hoạt động tập trung nhất khu vực Đỗ chí Vân đã tìm đúng khu vực nhưng là phán đoán sai hung thủ không phải ở tại nơi này mà là lái xe buýt trải qua nơi đó Đinh tiểm không để ý tôn kiến Châu vẻ kinh ngạc nói tiếp đi chúng ta trước đó một mực rất buồn bực cái này bắt các phạm gây án khu vực vì cái gì như thế lớn mà mất tích nữ nhân ở giữa lại không có một chút liên hệ, bởi vậy, chúng nhân viên cảnh sát phòng đoán tội phạm có xe, hắn là lái xe tại chẳng có mục đích ở trong thành thị du tẩu, tùy ý lựa chọn mục tiêu. Chương 16: Đi săn tuyến đường 2. Nhưng trên thực tế, mọi người đoán sai. Những này mất tích nữ nhân ở giữa vẫn là có một cái giống nhau liên hệ, chỉ là cái này liên hệ quá ẩn ấp. Ta dựa theo mất tích nữ nhân thời gian trình tự từng cái nêu ví dụ. Tôn Vi, cái thứ nhất mất tích nữ nhân là nơi khắc đến thăm người thân, ở tạm tại ngoại tổ mẫu nhà. Nga ngoại tổ mẫu nhà tại bên trong núi lớn đường phố kiến thiết đường kiến thiết cư xá. Đinh tiểm dùng màu đỏ tại trên địa đồ vòng lên. Triệu Đan Nghi gia trụ Thái Sơn đường cái Đông giàu đường kim thạch cư xá. Lý Hâm, gia trụ Bình An Nam đường cái Bắc nhị đường cái. Thời gian vườn hoa cư xá. Bạch Hi Bình, thông núi lớn đường phố Hoài An Tây đường Vạn Khoa Nhã các cư xá. Lưu Sướng, kiến hoa đường cái xây hoa Bắc đường Giang Nam giật cảnh cư xá. Lục An, thể dục đường cái Thái Sơn đường tường vân cư xá. Đinh tiểm không hề dừng lại nói ra từng cái mất tích tên của nữ nhân cùng chuẩn xác gia trụ địa chỉ. Một bên tại trên địa đồ nhanh chóng tiêu ký, tựa như từ trong máy vi tính điều thủ tín hơi thở đồng dạng nhẹ nhàng như thường, thấy Tôn Kiến Châu cùng Tiền Khôn nghẹn họng nhìn chân chối. Chờ đinh Tiềm đem đã xác định 17 cái mất tích nữ nhân địa chỉ đều tại trên địa đồ tiêu nhớ cho kỹ, để Tôn Kiến Châu lại nhìn. Đỏ bút to thêm 347 xe buýt tuyến đường cùng nhà ga giống như một đầu đại ngô công vốn lượn nằm sắp tại trên địa đồ. Những cái kia mất tích nữ nhân địa chỉ lấm ta lấm tấm tôn lên lẫn nhau tại đây đầu con rết màu đỏ hai bên. Tôn Kiến Châu cũng là một cái kinh nghiệm phong phú lao cảnh sát hình sự, dạng này trừ quan xem xét, lập tức nhìn ra môn đạo Hoàng sợ nói, ta hiểu được. Nguyên lai like những này mất tích nữ nhân đều ở tại 347 đường trạm xe buýt phụ cận, các nàng là tại đón xe thời điểm bị tội phạm để mắt tới. Ai có thể nghĩ đến bắt quái phạm lại là một xe buýt lái xe? Tất cả lên xe hành khách đều gặp hắn, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý qua hắn. Hắn là bắt mắt nhất người, cũng là bí mật nhất người. Chỉ một lúc sau, một đội khác mang theo từ phóng đi vương nghệ một điều tra nhân viên cảnh sát phát tới tin tức, trải qua hỏi thăm, vương nghệ một phủ nhận mình trộm cướp qua từ phóng nhà, mà lại hắn có không ở tại chỗ chứng cứ. Nhưng hắn cung cấp một cái tin tức, hắn đã từng nhận biết một người bạn, kiêm chức giúp người khác cây khô công sống. Hắn tại cho từ phóng nhà lúc làm việc, hắn đã từng đến giúp qua hai vẻ bận điệu. Hắn cũng dùng qua chủ hộ chìa khóa. Cảnh sát hỏi tên của người này. Hắn gọi Dương Kiến Minh. Hắn cũng là 347 đường xe buýt lái xe. Tất cả manh mối đồng thời chỉ hướng người này, không khỏi Tôn Kiến Châu không tin. Đinh Tiềm nói, người này xác thực giàu hoạt, hắn không dám ở nhà mình vụ cận gây án, lựa chọn một cái vừa trang trí xong không có có người ở người ta, đem bắt cốc con tin mang tới đó xử trí tức khiến cho chúng ta tra được nơi đó, không thể hoài nghi hắn. Tôn Kiến Châu hiện tại đối Đinh Tiềm thái độ đã phát mọc dễ bản chuyển biến, khó trách liền tỉnh thính đặc án tổ đều sẽ tìm hắn hỗ trợ, lại là cái nhân vật thâm tàng bất lộ. Có câu nói nói thế nào, dân gian già cao thủ. Hắn rất hòa khí cùng Đinh Tiềm thương lượng, Đinh Y Sinh hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ta phải lập tức toàn diện bắt người này. Ngươi còn có ý kiến gì không? Chỉ có một điểm phải chú ý, nhất định phải âm thầm tiến hành. Trên tay hắn còn có con tin. Được rồi, không có vấn đề. Còn có cái yêu cầu, ta muốn đích thân tham gia bắt. Tôn Kiến Châu do dự một chút, được. Tôn Kiến Châu từ cảnh đội đều có thể điều động tất cả nhân viên cảnh sát, chia ra mấy đường tham dự bắt Dương Kiến Minh. Nhưng mấy đạo nhân mã đều vừa hụt. Dương Kiến Minh là xế chiều hôm đó ban, nhưng hắn chỉ đi một chuyến xe liền nói mình viêm ruột phạm vào, về nhà nghỉ ngơi. Đinh Tiểm cùng Tôn Kiến Châu tự mình bởi tới Dương Kiến Minh nhà, không sai biệt lắm đến lúc tan việc, gặp được Dương Kiến Minh lão bà. Nhưng hắn nói Dương Kiến Minh không ở nhà. Dương Kiến Minh lão bà gọi Phùng Đan, hơn 30 tuổi không đến 40, một bộ cổng kênh dáng người, tướng mạo cũng không tính là quá xấu. sâu đôi mắt Trừng trừng trừng một đôi phát hoàng trong mắt, nói chuyện lên ngữ tốc cực nhanh, trên quay hàm đen nốt rồi cũng đi theo lắc một cái lắc một cái, nhìn cũng không phải là loại lương thiện. Liên Trượng Phu ta có thể phạm tội, còn cái gì liên hoàn bắt cóc phạm? Ngươi chớ có chê cảnh sát đại ca, hắn kia bấtỨc bộ dáng còn dám bắt cóc. Ha ha ha, Phùng Đan mập mạp thân thể chắn tại cửa ra vào, vô đùi cười đến các các, hiển nhiên một con vịt, một mặt chẳng thèm ngó tới bộ dáng, thật giống như không có người so với hắn hiểu rõ hơn Trượng Phu của mình giống như. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Tôn Kiến Châu biểu lộ nghiêm túc mà nói, Trượng Phu ngươi đến cùng ở đâu? đi làm, các ngươi muốn tìm mình đi. Phùng Đan lật lăng trong mắt, cứng rắn trả lời. Hắn xế chiều hôm nay chỉ xuất một chuyến xe, liền nói mình viêm ruột phạm vào, xin phép nghỉ tan việc. Chúng ta tìm khắp nơi đều không tìm được hắn. Tại Phùng Đan cùng tôn kiến châu nói chuyện công phu, phòng gian truyền đến đức quang tiếng đàn dương cầm, quấy được lòng người phiền, nghe nửa ngày cũng nghe không ra là cái gì từ khúc. Người nào tại đánh đàn dương cầm? Tôn kiến châu hỏi. Nhi tử ta, để ý chúng ta nhìn một chút sao? Thôi đi, tùy tiện. Tôn kiến châu cùng đinh tìm vào cửa. Tôn Kiến Châu đẩy ra truyền ra tiếng đàn dàn phòng, bên trong quả nhiên có cái 11, 12 tuổi nam Hải tại hết sức chuyên chú đánh đàn dương cầm. Có người tiến đến, hắn liền mặt mí mắt đều không ngẩn một chút. Một căn phòng khác cũng không có người. Xem ra Phùng Đan không có nói láo. Tôn Kiến Châu đối Phùng Đan nói, "Mọi người bây giờ gọi điện thoại cho trưởng phu ngươi, ta muốn biết hắn hiện tại ở đâu đây." "Thật sự là phiền, các ngươi muốn tìm hắn liền tự mình tìm nha, còn muốn rầy vào ta." Phùng Đan hầm hừ cầm đến điện thoại di động của mình, bấm trưởng phu số điện thoại di động, phát trong chốc lát, điện thoại thông. Phùng Đan không có đưa di động đưa cho Tôn Kiến Châu. Trương hướng phía điện thoại giống, ngươi lại đi chết ở đâu rồi ngươi, ngươi không phải nói ngươi xế chiều hôm nay đi làm sao, ngươi bên trên cái gì ban à. Ngươi có phải hay không ra ngoài cho ta gây thay hòa ngươi, Vương Bất Đản. Cảnh. Tôn Kiến Châu một tay lấy điện thoại bật tới, che micrôphon, hướng Phùng Đan quát, ngươi ngươi làm gì, là không phải cố ý nhắc nhở hắn. Ta muốn nói cảnh cáo ngươi không được sao? Lại nói, trợ phu ta căn bản cũng không khả năng phạm tội, các người đám gia hỏa này tuyệt đối tính sai. Làm chúng ta là dễ khi dễ phải không, ta cùng các ngươi không xong. Phùng Đan bóp lấy eo hảo không nhượng bộ cùng tôn kiến châu mắng nhau. Đinh Tiềm hiện tại thật có chút đồng tình Dương Kiến Minh. Nếu để cho hắn cùng dạng này một cái bát phụ cùng một chỗ sinh hoạt, hắn sẽ không tìm những nữ nhân khác trả thù, hắn có thể trực tiếp đem nữ nhân bóp chết. Đột nhiên cảm giác được sau lưng có chút dị dạng, hắn quay đầu, trông thấy Phùng Đan Nhi tử không biết lúc nào đem cửa kéo ra một đường nhỏ, đứng ở sau cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Nhìn đến Đinh Tiềm phát hiện hắn, hắn lui về. Đinh Tiềm thừa dịp tôn kiến châu cùng Phùng đan cãi nhau công phu, đẩy cửa đi vào Nam Hải gian phòng. Nam Hải đang ngồi ở đản trên ghế phục vụ nhìn đinh tiềm ánh mắt giống như muốn cắn người giống như chương 17, hai cái nữ thủ một ngươi có lời gì muốn nói đinh tiềm một mặt đánh giá dân phòng một mặt nói các ngươi đã làm cho ta không có cách nào luyện đàn nam hải thở phì phì nói nha đinh tiềm xem thường hắn trông thấy trên giá sách giấy khen trên đó viết trường học văn nghệ hội diễn tam đẳng thường kia là ta năm ngoài đến nam hải dương dương đắc ý nói gặp đinh tiềm không có tỏ vẻ ra là mảy may khen ngợi nam hải rốt cục nhịn không nổi nếu như các ngươi biết cha ta ở đâu Có phải là liền sẽ không đến phiền ta cùng mẹ ta? Ngươi biết cha ngươi ở đâu? Đinh Tiểm đống nhiên quay đầu trở lại. Ta đại khái đoán, hắn có một cái khác người không biết địa phương, hắn cùng ta mẹ một cái nhau, liền nguyện ý đi chỗ đó. Nam Hải giọng nói chuyện vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nói chuyện việc nhà đồng dạng. Đinh Tiểm nhịn không được hỏi, "Ngươi hy vọng ba ba của ngươi bị bắt sao?" Nam Hải trên mặt lộ ra chán ghét, "Có bắt hay không là cảnh sát các ngươi sự tình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Như thế vô năng giá hỏa không xứng làm người cha. Hắn muốn thật sự là phạm vào tội, các ngươi liền sớm làm đem hắn lấy đi." Hắn không xứng lại về cái nhà này. Tưởng Vũ huynh tại Dương hành lý bên trong, không ngừng xoay động tay chân tránh thoát dây thừng. Nghĩ đến tên kia làm người giận sôi biến thái thủ đoạn, nàng cầu sinh càng thêm mãnh liệt. Người kia tiếp một thông điện thoại liền đi, không biết lúc nào trở về, nàng muốn đuổi trước khi hắn trở lại chạy ra nơi này. Trong Dương không gian thực sự quá nhỏ, cơ hồ hoạt động không ra, thở lại không khoái. Nàng dãy dụa mấy lần liền phải dừng lại nghỉ một lát. Đống nhiên có cái tinh tế thanh âm từ cái Dương ngoại truyền tới. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện à? Uy, ngươi có thể nghe được sao? Tưởng Vũ huynh muốn hỏi. Ngươi là ai? Thế nhưng là miệng nàng chặn lấy, chỉ có thể phát ra tiếng ố ố đáp lại. A, ta quên, ngươi miệng chặn lấy. Cái kia giọng nữ nói, ai, hai ta thật là thẳng a. Vạn nhất người kia trở về, chúng ta liền đều không sống nổi. Tưởng Vũ Hinh Đống Nhiên biết là ai đang nói chuyện. Tại đây cái hẹp dài phòng gian ngoại trừ nàng, còn có một cái trước đó bị bắt cóc đến nữ nhân. Khẳng định là nữ nhân kia tại nói chuyện với mình. Nàng dùng lực ố ố hai tiếng, biểu thị mình nghe đến hắn nói chuyện. Nữ nhân kia nói, hai ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Thừa dịp hắn còn chưa có trở lại. Ô. Tưởng Vũ huynh biểu thị đồng ý. Chúng ta hiện tại chỉ có giúp lẫn nhau mới có thể cùng một chỗ được cứu, nếu không ai cũng ra không được. Ô, ta bây giờ bị chứa ở trong dương, tay chân cũng bị cột. Ngươi có thể tới ta bên này tới sao? Ô, ô, ta hiểu được, ngươi cũng không động được có đúng không? Ta nghĩ, ta hẳn là có thể từ trong dương ra, hắn vừa rồi đi vội vàng, khóa kéo chỉ kéo một nửa. Vinh. Nữ nhân kia tựa hồ đem dương hành lý làm là ra, Tưởng Vũ huynh buồn bực tại trong dương không nhìn thấy, có thể nghe được một trận tạp nhạp tiếng vang. Ước chừng qua gần một giờ rải chờ đợi nàng cảm giác có cái gì tại đạp mình cái dương ta ta ra ngoài rồi ngay tại ngươi cái dương bên ngoài nữ nhân kia thở hồng hộc mà nói thanh âm bỗng nhiên rõ ràng rất nhiều xem ra nàng là mệt muốn chết rồi nữ nhân nói nhưng là tay ta chân dây thường buộc chết rồi ta làm không ra ta trước nghĩ biện pháp đem ngươi mở dương ra ngươi trước leo ra lại giúp ta đem dây thường mở ra được không Tưởng vũ hinh vội vàng phát ra âm thanh biểu thị đồng ý dương hành lý bên ngoài nữ nhân trước dùng chân đem che chắn cái dương tạm vật rời sau đó nằm trên mặt đất dùng chân chỉ ôm lấy khóa kéo một chút xíu đem nắp vali kéo ra, tưởng vũ huynh thuận thế ra bên ngoài dùng sức, thân thể từ trong giường cút ra đây. nữ nhân kia đã mệt mỏi co quắp trên mặt đất không động được, miệng thúc dục tưởng vũ huynh nhanh lên một chút, chúng ta phải đuổi tại cái kia người về trước khi đến chạy trốn. bằng không hai ta liền đủ mất mạng. hoạt động không gian lớn, tưởng vũ huynh liền có thể làm bên trên khí lực, lúc đầu tay chân buộc dây thừng liền đã rất lòng động, nàng lại dùng lực vặn vẹo mấy lần, trước tiên đem một cái tay rút ra, nàng lại giải khai cột vào trên chân dây thừng, trở lại đến giúp nữ nhân giải khai trên tay chân dây thừng. hai người mừng rỡ như điên chăm chú ôm cùng một chỗ, không dám dừng lại thêm, các nàng lẫn nhau đỡ lấy đi ra căn này quái dị đích tôn tử. Trở ra, Tưởng Vũ Hinh mới phát hiện cái này kỳ thật không phải phòng ở, mà là một cố kiểu cũ xe buýt, nhưng đã tháo dỡ chỉ còn lại một cái sắt vỏ bọc. Ngắm nhìn bốn phía, hai nữ nhân đều sợ ngây người. Nơi này lại là một bãi đỗ xe rất lớn, Trung quanh ngừng đều là xe buýt. Đây là địa phương nào? Xe buýt tổng trạm sao? Tưởng Vũ Hinh nhịn không được hỏi. Nữ nhân số tuổi so với nàng lớn không ít, lịch duyệt phong phú, nói, cái này không phải cái gì xe buýt tổng trạm. Ngươi không thấy đều là một chút báo hỏng, cỗ xe sao? Ta đoán nơi này khẳng định phế xe xử lý đứng. Ta ở trong thành phố ở nhiều năm như vậy, cũng không biết có này a cái địa phương. Nói không chừng đây là vùng ngoại thành đâu. Chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Nữ nhân vừa dứt lời, một cái âm trầm thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, nghĩ đi đến nơi nào a? Hai cái tiểu gian hàng. Hai người bị dọa đến hồn bay lạnh mình. Nhìn lại, đứng phía sau một cái cao gầy cao gầy, còn có một chút lưng quòng nam nhân. Trong tay dẫn theo một cây suối côn, hướng hai nữ nhân cười lạnh không thôi. Hắn mang theo một bộ kính dâm lớn cố gắng che chắn mặt mình, nhưng tưởng Vũ Hinh một chút liền nhận ra trước mặt cái này cái nam nhân liền là theo dõi mình người kia. Mặc dù lúc ấy hắn đội mũ cùng khẩu trang, nhưng là thân cao cùng hình thể không hay. Ta nhận ra ngươi, ngươi theo dõi qua ta. Tưởng Vũ Hinh thoát ra, nam nhân âm trầm hừ một tiếng, chậm rãi tháo kính dâm xuống. Hắn lớn một trương trung thực mặt, trung thực mặt mày, trung thực cái mũi miệng, phổ thông không thể lại phổ thông, bình thường không thể lại bình thường mặt. Giờ phút này gương mặt này bên trên lại vô cùng dữ tợn. Tưởng Vũ Hinh còn là lần đầu tiên trông thấy cái này bọn cấp chân diện mục rốt cuộc tìm được ra hòa này, Cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tưởng Vũ huynh ngược lại không sợ, nàng tả hữu nhìn một cái, phát hiện trên mặt đất khắp nơi ném lấy không ít máy móc linh kiện, cũng không biết là cái gì. Nàng xoay người nhặt lên hai cái chiếu nặng đồ vật, cầm ở trong tay, rất có liều mạng tư thế. Đứng tại Tưởng Vũ huynh nữ nhân bên cạnh liền không có có lòng tin như vậy, nàng so Tưởng Vũ huynh sớm bị bắt tới mấy ngày, đều bị cái này cái nam nhân cha tấn sợ, lòng vẫn còn sợ hai đối Tưởng Vũ huynh nói, chúng ta xong, ngươi không biết hắn có bao nhiêu biến thái, hắn sẽ đem chúng ta giết hết thể chứa ở trong dương khí thi chúng ta ai cũng trốn không thoát, không cần đến sợ hắn. chúng ta có hai người đâu. Tưởng Vũ Hinh cho nàng động viên, ngươi cũng tìm thứ gì? hắn dám đi lên, chúng ta liền nịnh hắn. Dương Kiến Minh phát ra khạc khạc cười quái dị, đe dọa giống như hô hô vung về con sắt, hướng hai người đi tới. nữ nhân kia dọa sợ, trốn ở Tưởng Vũ Hinh sau lưng. Tưởng Vũ Hinh chờ hắn đi được không xa không gần, cái khó lo cái khôn, đột nhiên đem trong tay sắt linh kiện dùng sức ném hướng nam nhân mặt. chương 17, hai cái nữ tù, hai cái góc độ này cản tầm mắt của người, đặc biệt không tốt tránh. bong bong. Nam nhân trốn không thoát, dọa đến tranh thủ thời gian dùng suy côn ngăn cản một chút, sát linh kiện cải biến phương hướng, đập chúng nam nhân quay hàm. Nam nhân mắt nổi đong đóm, che mặt liên tiếp lui về phía sau, đau đến dùng sức đập mạnh địa, lớn tiếng chu lên: Ta muốn giết ngươi, đem ngươi nhét vào trong giường, chìm đến xa hà bên trong. Tưởng Vũ Hinh sau lưng nữ nhân dọa đến không được, xong, ngươi đem hắn chọc giận, hắn khẳng định muốn giết ngươi. Ta cũng không tốt đẹp được. Tưởng Vũ Hinh nói: Ngươi đừng bị hắn dọa sợ, hắn kỳ thật cũng chẳng có gì lây vớm. Vừa rồi ta kèm chút liền đánh trúng đầu hắn. Hắn hiện tại cũng không dám xông đi lên. Ngươi cũng nhanh đi tìm đồ, hai người chúng ta người hắn chưa hẳn có thể đều đấu qua được. Thế nhưng là vạn nhất không được chứ? Hắn nhưng là dân liều mạng, đã sớm không quan tâm chết sống. Nói không chừng còn nghĩ kéo hai người chúng ta đệm lưng đâu. Chúng ta tuổi còn trẻ chết tại đây, cũng không đáng giá. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Tưởng Vũ Hinh sinh khí hỏi lại nàng. Đột nhiên, nữ nhân kia dang hai cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy nàng. "Ngươi làm gì?" Tưởng Vũ Hinh kinh hãi. Nữ nhân hướng nam nhân hô to, "Mau tới đây, ta giúp ngươi bắt lấy nàng, mau tới đây a!" Dương Kiến Minh trần chờ một chút, lập tức nào tới, đem Tưởng Vũ huynh đè xuống đất, kéo xuống thắt lưng của mình đem trói lại. Tưởng Vũ huynh giận mắng nữ nhân kia, người điên rồi sao? Người giúp hắn như thế nào? Nữ nhân căn bản không phản ứng nàng, nôn nức lo sợ đối Dương Kiến Minh một mặt cười làm lành, không phải ta muốn chạy, là nữ nhân này buộc ta cùng với nàng cùng một chỗ chạy. Trong lòng ta một thẳng đến là hướng về ngươi, ngươi nhìn ta đều giúp ngươi. Dương Kiến Minh nhìn nhìn nàng, không có lên tiếng, đem Tưởng Vũ huynh từ dưới đất kéo lên, muốn túm về trên xe. Nữ nhân ân cần tới, ta giúp ngươi. Không cần. Dương Kiến Minh đẩy ra nàng, ánh mắt hướng trên xe ra hiệu. Nữ người lập tức gật đầu, hảo hảo, ta lên xe trước. Nàng nghe lời chạy về trên xe, Dương Kiến Minh đem tưởng Vũ Hinh cũng hướng trên xe kéo, tưởng Vũ Hinh liền không như vậy trung thực, nàng ra sức dãi rủa, trả lại cho Dương Kiến Minh mấy cước. Dương Kiến Minh tức hổn hển cho nàng một bạn ai, cứng rắn đem gánh về trên xe, ném xuống đất. Dương Kiến Minh một lần nữa dùng dây thừng cùng tưởng Vũ Hinh trói tốt, sau đó cầm lấy dây thừng đi hướng nữ nhân kia. Nữ người sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, ngươi không cần đến bộ ta, ta cùng ngươi là một lòng ta vừa rồi đều không có chạy trốn, còn giúp ngươi đem cái tiểu yêu tinh bắt lấy, ngươi còn chưa tin ta sao? Quỳ xuống. Dương Kiến Minh bất vi sở động, nữ nhân đành phải quỳ xuống, để Dương Kiến Minh đem bản thân một lần nữa cột lên. Dương Kiến Minh quay đầu lại hỏi Tưởng Vũ Hinh, ngươi biết đối đại muốn chạy trốn gian hàng, ta đều dùng thủ đoạn gì sao? Ta để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Hà nói, đứng dậy đi đến toa xe trước bộ, cầm qua một cái dương nhỏ, ở bên trong tìm kiếm trong chốc lát, xuất ra một quyển đồ vật. Tưởng Vũ Hinh trông thấy, toàn thân huyết dịch đều động lại. Cầm trong tay hắn một cái thô tuyến quyển, phía trên cắm mấy cây số lớn cứng châm. Tưởng Vũ huynh gặp qua người bị hại thi thể, nàng biết những đường tuyến này là dùng tới làm gì. Chẳng lẽ hắn cũng muốn dùng đúng đợi cái khác người bị hại thủ đoạn dùng kim khâu đem bản thân miệng một châm châm vá lại sao? Nàng dọa phải liều mạng dễ rửa thân thể, không làm cho nam nhân nhích lại gần mình. Dương Kiến Minh đắc ý cười to, rút ra một cây thô nhất đại châm, đem tuyến mặc vào. Nữ nhân hợp thời hất đệm, tiểu răng người, bảo ngươi chạy trốn, bảo ngươi không nghe lời, đáng đợi, liền lên trường phạt ngươi. Đem ngươi dùng tuyến khe hở lên, lại ném tiến xa hà bên trong. Đúng, đây là ý kiến hay." Dương Kiến Minh nói. Hắn một tay lấy nữ nhân đẩy ngã xuống đất, vượt ở trên người nàng đem gắt gao ngồi ở phía dưới. "Ngươi làm gì? Ngươi tính sai, ta là giúp ngươi." Nữ nhân dọa đến hô to gọi nhỏ. "Phiên chết, liền hận các ngươi dạng này lại nhải, không rất gian nữ nhân." Dương Kiến Minh dùng ngón cái cùng ngón trỏ ngón giữa nắm miệng của nữ nhân môi, nắm chặt, đem cương châm xuyên thấu da thịt, thật dài lôi ra tuyến, miệng của nữ nhân môi đau đến quất thẳng tới. Hắn mí mắt đều không nháy mắt một chút, thứ hai châm lại chen vào đi. "A, a, a." nữ nhân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Dương Kiến Minh hả giận cười ha hả, "Gian nữ nhân, gian nữ nhân, để ngươi xem thường ta, ta để ngươi xem thường ta." Nữ nhân muốn nói, "Ta không có xem thường ngươi," thế nhưng là nàng đã mở không nổi miệng, miệng của nàng đang bị một châm lại một châm khe hở cùng một chỗ, chỉ có thể phát ra mập mờ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phún ra ngoài lấy bầm máu. Tường Vũ huynh ngồi tại trước mặt bọn hắn, chơ mắt nhìn xem nam nhân gãy cỏ sắt lấy nữ nhân, nhìn xem nữ nhân thống khổ tuyệt vọng hình dạng, nàng cảm thấy vừa đau tâm lại thật đáng buồn. Các nàng nguyên bản còn có một chút hy vọng sống liên bị dạng này người thông táng kết quả là rơi vào kết cục như thế thật là một cái lớn lao trầm trọng dương kiến minh dị thường cẩn thận đem miệng của nữ nhân khe hở đến cực kỳ chặt chẽ nữ người đã đau đến cơ hồ hôn mê qua đến cuối cùng chỉ có thể phát ra hàm hàm hổ hổ thân âm hắn cảm thấy trong lòng dị thường thống khoái hắn đem nữ nhân nhét vào dương hành lý bên trong kéo lên qua kéo quay đầu lại đối tượng vũ hinh nói ta một hồi liền đem cái này gian hàng ném vào xa hà bên trong sau đó mới là ngươi hắc hắc hắc hắc ngươi cái này biến thái cảnh sát rất nhanh liền sẽ bắt lại ngươi ngươi không được báo Tưởng Vũ Hinh chửi ầm lên, im miệng. Dương Kiến Minh tức hổn hển nhào tới, nắm chặt Tưởng Vũ Hinh dùng sức lay động. Cảnh sát bắt không được ta, không ai có thể bắt lấy ta. Ngươi có hiểu hay không? Có hiểu hay không? Tưởng Vũ Hinh cổ hơi kém không có bị lắc đoạn. Dương Kiến Minh ngón tay trong lúc vô tình thổi qua trên mặt nàng đen nốt ruồi, nốt rồi thế mà bông chốc bị đụng mất. Dương Kiến Minh lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh mặt, đột nhiên cảm giác được người trước mặt này vô cùng lạ lắm. Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là làm sao là chuyện gì? Ngươi đây là giả nốt rồi sao? Đúng vậy a. Ta chính là vì cho ngươi mắc bẫy. Chuyện cho tới bây giờ, tưởng Vũ Hinh cũng không cố kỵ gì, dẫn ta mắc câu. Bên trên cái gì câu? Ngươi còn không biết sao, ta liền vì bắt ngươi đến. Ta biết ngươi có mặt mù trứng, ngươi chuyên môn theo dõi những cái kia trên mặt có đen nốt rồi mang dây chuyền vàng, mặc màu đỏ áo đông váy nữ người hạ thủ, bởi vì đây chính là lao bà ngươi đặc điểm. Ngươi rất hận ngươi lao bà, ngươi lại rất sợ nàng, cho nên ngươi mới tìm những cái kia lớn lên giống nàng nữ nhân đậu thủ. Ta tại là cố ý hóa trang thành cái dạng này, chính là vì đem ngươi dẫn ra. Dương Kiến Minh kinh hái trận to trong mắt. Khó có thể tin nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn bị Tưởng Vũ huynh hù dọa. Cái này nữ nhân xa lạ dường như có thể xem thấu nội tâm của hắn. "Ngươi, ngươi là cảnh sát phải không?" Chương 17, hai cái nữ tù, ba. "Ta là cảnh sát bằng hữu. Ngươi đã mắc câu rồi, bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này." Tưởng Vũ huynh cố ý nói những lời này hù dọa đối phương, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Dương Kiến Minh buông lòng ra Tưởng Vũ Hinh, một cái giẫm cấu ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, "Ta nếu như bị bắt" Nhi tử ta nên làm cái gì, ta lão bản nên làm cái gì, ta đem cái này ở nhà đều hủy. Ta sao có thể làm chuyện loại này, ta thật hỗn đản. Ta thật hỗn đản. Hắn cuồng loạn xé tóc, vô cùng đi bại. Đột nhiên, hắn dừng lại, lật lăng con mắt nhìn chằm chằm Tưởng Vũ huynh, âm trầm nói, ngươi có phải hay không đang gạt ta, ngươi nói. Không đợi Tưởng Vũ huynh trả lời, hắn lại nhào lên, hai tay kẹp lại cổ nàng, dùng sức bóp lấy, ngươi gạt ta, ngươi khẳng định là gạt ta, không thể có khả năng người phát hiện ta, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi biết, ta chơi trên người, liền không có người biết là ai làm ta muốn chơi chết ngươi. Phanh, một cây ống sắt nện ở dương kiến minh trên cổ. dương kiến minh một đầu ngã quỵ, xong lòng tay ra. Tưởng vũ huynh tuyệt sử phung sinh, rốt cục có thể thở một hơi. còn sống thật là tốt. mặt mũi tràn đầy là mồ hôi đinh tiệm đứng ở trước mặt nàng, trông thấy miệng của nàng không có mặt tuyến, thở phào, coi như tới kịp thời, ngươi không cần chỉnh dung. tôn kiến châu chân trước chân sau đổi tới, dương kiến minh che lấy cổ, đầu vóc quay cuồng đang muốn hướng khởi bỏ, lại bị đánh tôn kiến châu một trận quần chân, mới đem hắn còn lại. cũng bởi vì ra hỏa này. Hắn chịu người lãnh đạo trực tiếp đồng cục trưởng dừng lại hung hăng phê, trong lòng một mực nghẹn dùng sức. Hôm nay mới tính suất này ngủ khắc khí. Dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc theo Dương Kiến Minh đột nhiên xa lưới, lấy một loại ngoài dự liệu phương thức kết án. Một ngày trước đó, đặc án tổ cùng hình thành đội, cộng thêm điều nhân viên cảnh sát, tạo thành liên hợp tổ chuyên án. Gần trăm người trên mặt đất trải thảm sơ tra, ai cũng không biết lúc nào mới có thể bắt được chân chính tội phạm. Cái này không biết thời khắc cho tất cả nhân viên cảnh sát mang đến áp lực thật lớn. Ai cũng không nghĩ tới bị đồng cục trưởng trong buổi họp phê đến không ngóc đầu lên được tôn kiến châu vậy mà như thiểm điện bắt lấy tội phạm không có mấy người biết một ngày này ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì đương chứng cứ vô cùng xác thực tội phạm ngồi tại trong phòng thẩm vấn tiếp nhận thẩm vấn thời điểm rất nhiều nhân viên cảnh sát còn không có hoàn toàn thích ứng tình huống trước mắt đâu phụ trách thẩm vấn chính là tôn kiến châu cùng đỗ trí hân cách đơn mặt kính sắt vách phòng gian đồng cục trưởng cùng đặc án tổ chúng nhân viên cảnh sát đều tại ngoại trừ bọn hắn bên ngoài nơi hẻo lánh bên trong nhiều hơn một người đinh tiệm hắn an tính ngồi tại địa phương không đáng chú ý thật giống như cùng giá khởi bản án không có bất cứ quan hệ nào, chẳng qua là một cái nhàm chán của chúng. Mọi người cũng cũng không hề để ý hắn, lực chú ý đều để vừa mới bắt được tội phạm hấp dẫn. Lần này thẩm vấn tiến hành đưa ra thuận lợi. Trên thực tế, Dương Kiến Minh từ khi bị bắt về sau, tinh thần liền hoàn mất, chưa làm mảy may chống cự, thành thành thật thật thẳng thắn mình phạm tội trải qua. Ta lúc lái xe, vừa nghe đến nữ nhân ở trong xe cãi nhau, giày vò khốn khổ không dứt, liền đặc biệt đừng nóng giận. Ta toàn thân máu đều hướng trên đầu tuôn, ta không chế không nổi mình, ta tựa như vào chỗ chết trừng trị các nàng để các nàng im lặng. Dương Kiến Minh xuất phát từ nội tâm nói, hắn cơ bản có thể nhớ kỹ mỗi một khởi phạm tội áp dụng địa điểm, cùng cảnh sát trước đó suy đoán địa phương đại khái có thể ăn khớp, hắn hết thể bàn giao 19 khởi phạm tội, so cảnh sát nắm giữ nhân số còn nhiều thêm hai cái. Nhưng hắn đối mặt những người bị hại kia ảnh chụp, lại ngay cả một cái đều nhận không ra. Cái này khiến Đỗ Chí Vân thật bất ngờ. Tôn Kiến Châu lại sớm có chuẩn bị tâm lý, đối Đỗ Chí Hân nói, cái này kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì hắn có mặt mù chứng, thấy không rõ lắm người tướng mạo, hắn chỉ có thể dựa vào một người ở bề ngoài đặc thủ đến phân chia người trong mắt hắn, những người này đều chỉ là lớn lên giống lão bà hắn người. hắn hận nhất người kỳ thật là lão bà của hắn. bộ này suy luận độ trí hơn trước đó nghe qua, hắn không nói gì. tiếp theo thẩm vấn, chân chính khó giải quyết phiền phức tới. đương dương kiến minh bị hỏi đem những này bắt cóc nữ nhân đều trôn ở địa phương nào, hắn lộ ra một mặt mờ mịt. ta tại sao muốn đem các nàng trôn xuống? đây là ta hỏi ngươi đâu, ngươi trả lời ta. tôn kiến châu quàng mặt lại, ta không biết, ta không có trôn các nàng. ta làm xong các nàng, đem các nàng ném đi, ném đi, ném ở đâu? Cụ thể địa phương nào ta cũng nói không chính xác. Chính là qua 347 đường tổng trạm một mực hướng xa Hà Đại Đê bên kia đi. Ta đem các nàng chứa ở dương hành lý bên trong, lái xe kéo đến Đại Đê chỗ ấy. Sau đó, đem các nàng ném ở Đại Đê phía dưới hoang trên mặt cỏ. Ngươi bắt cóc mỗi một nữ nhân đều là như thế này ném sao? đều là như thế này. Tôn Kiến Châu mặt mũi tràn đầy vẻ vải, hữu khí vô lực nói, ta căn bản không có nghĩ muốn giết chết các nàng, đem các nàng ném ở nơi đó cũng liền xong việc. Đại trên Đê ngẫu nhiên cũng có người đi qua, chỉ cần phát hiện các nàng liền được cứu. Hoặc là chính các nàng tốn chút hồi nhỏ ở giữa dây rựa, cũng hẳn là có thể trốn tới, ta không có đem dây thường buộc đến đặc biệt gấp. Ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi tâm địa còn rất thiện lương a. Ta là thật không muốn giết các nàng, ta chính là chán ghét các nàng, nghị trừng phạt một chút các nàng, không có tất muốn giết chết các nàng a. Nói vậy, Tôn Kiến Châu gầm ghét, doa đến Tôn Kiến Châu khẽ run rẩy. Ngoại trừ hôm nay cứu ra hai nữ nhân kia, còn lại 19 người, chúng ta không nhìn thấy qua một cái còn sống trốn tới. Trước hết nhất bị bắt cóc hai nữ nhân bị ngươi cất vào dương hành lý ném vào xa hà. Thi thể của các nàng một mực trôi giạt đến hạ du, còn lại nữ nhân đều bị ngươi cất vào trong dương chôn dưới mặt đất. Chúng ta bây giờ đã đã tìm được 5 bộ thi thể, đây không có khả năng. Đầu hai người ta đem các nàng ném ở bờ sông, có thể là trời mưa dâng nước đem cái dương vọt vào trong sông đi. Dương Kiến Minh ý đồ giải thích, về sau ta đều là ném ở đê dưới, cũng không về phần. Tôn Kiến Châu giận dữ đứng dậy, muốn cho hắn hai cái miệng rộng để hắn đàng hoàng một chút, Đỗ Chí vân khoát tay ngăn lại hắn. Hắn xuất ra mấy trương hiện trường phát hiện án thi thể ảnh trụ đặt ở Dương Kiến Minh trước mặt, cái này ngươi có ấn tượng đi. Xem thật kỹ một chút." Đỗ Chí Vân nói. Dương Kiến Minh xem xét trên tấm ảnh nữ thi, sắc mặt dọa đến tái nhợt, nói không ra lời. Trong tấm ảnh là Lục Man bị trói co quắp tại dương hành lý bên trong thi thể. "Ngươi chính là đem người dạng này nhét vào dương hành lý bên trong a?" Đỗ Chí Vân hỏi. Dương Kiến Minh không tình nguyện lắc đầu, biểu lộ hoảng sợ, "Nàng chết rồi, là bị ta giết chết." Ngữ khí của hắn thật giống như tại hỏi lại. Đỗ Chí Vân không đánh giá, tiếp tục nói ra, "Ngươi nhìn cho kỹ, nơi này cũng không phải cái gì đập lớn, đây là điện tử đại học khoa học tự nhiên sân trường." Nữ nhân này gọi Luman, là chúng ta từ trong đất lấy ra, đào ra nàng lúc, nàng đã chết. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có một cái gọi là Tưởng Vũ Hàm nữ học sinh cũng tại kia chỗ sân trường đại học bên trong biến mất, ta trước mắt còn không có tìm đến hắn. Cái này không có thể, ta chưa từng đi điện tử đại học khoa học tự nhiên a, cái gì Luman, Tưởng Vũ Hàm, ta căn bản không có chôn qua các nàng, ta tại sao muốn chôn các nàng a? Chương 17, hai cái nữ thủ, 4. Rất đơn giản, vì bắt chẹt tiền tài Tôn Kiến Châu đoạt tại Đỗ trí Hân nói lời nói trước lớn tiếng nói, người đem người bị hại nhét vào dương hành lý bên trong vùi vào dưới mặt đất, đâm một cái ống, để người bị hại cho nhà gọi điện thoại muốn tiền chuộc. Sau đó ngươi đem người bị hại ném ở nơi đó mặc kệ tự sinh tự diệt, quả thực so giết các nàng còn tàn nhẫn. Ngươi thật sự là không thể tha thứ. Huy, các ngươi khẳng định là sai lầm, ta không có muốn tiền chuộc a đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào a. Ba, tôn kiến châu không thể nhịn được nữa, hung hăng cho hắn một cái miệng rộng. Sự thật đều bày ở trước mắt còn không thành thật, ta chính là ăn ngay nói thật, mặc cho làm sao thẩm vấn, dương kiến minh quan trọng hầm răng chính là không thừa nhận hắn chôn hơn người cũng không thừa nhận bắt chẹn tiền chuộc cái này nhưng làm tôn kiến châu tức điên lên nếu không phải ngay trước lãnh đạo cùng đỗ trí vân trước mặt hắn khẳng định phải hảo hảo sửa chữa sửa chữa ra hòa này đỗ trí vân ngược lại là so với hắn trầm ổn nhiều lắm ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chăm chú lên dương kiến minh ngươi một mực cường điệu ngươi đem tất cả bắt lấy nữ nhân cha tấn đủ rồi liền cất vào dương hành lý bên trong bức bỏ tại sa hà đại đê phía dưới vậy ta hỏi ngươi vì cái gì chúng ta tại đại đê phía dưới cái gì đều không có phát hiện có lẽ các nàng đều trốn đi cho dù tựa như ngươi nói những nữ nhân này tránh thoát cái dương trốn Chí ít cũng sẽ còn còn lại cái Dương đi, các nàng luôn không khả năng mang theo Dương hành lý cùng một chỗ trốn. Thế nhưng là, chúng ta cái gì đều không có phát hiện, liền một chút vết tích đều không có, những nữ nhân này tính cả Dương hành lý hoàn toàn biến mất. Cái này ngươi giải thích thế nào? Cái này? Cái này? Dương Kiến Minh bị đâm trúng yếu hại, trong lúc nhất thời cứng họng. Đều đến trình độ này, ngươi liền thành thành thật thật bản giao, ngươi đem chút nữ nhân đến tột cùng chôn ở nơi nào rồi? Tôn Kiến Châu rèn sắc khi còn nóng, ép hỏi hắn. Ta đều nói qua, ta không có bắt trẻ qua các nàng, cũng không có chôn các nàng. Một dính đến vấn đề mấu chốt, Dương Kiến Minh lại không thừa nhận. Ngồi tại sát vách quan sát thẩm vấn Đồng cục trưởng nhưng có chút ngồi không yên. Bắt được tội phạm thật đáng mừng, nhưng mà còn có 10 cái nữ nhân tung tích không rõ, càng khiến người ta lo lắng. Nếu như Dương Kiến Minh gọn gàng dứt khoát nói đem các nàng đều sát hại, để mọi người tuyệt vọng rồi coi như bỏ qua. Thế nhưng là gia hỏa này hết lần này tới lần khác nói đến mập mờ suy đoán, làm cho lòng người bên trong không chắc. Đồng cục trưởng rất là nổi giận, phân phó bên người phó đội trưởng Lý Đạt, người đi mấy cái thông minh tháo vát, giỏi về đàm phán tới, cho tiểu tử này đến thông sa luôn chiến đem hắn khiến cho tình trạng kết sức, ta cũng không tin không cậy ra miệng của hắn. Lý Đạt lập tức tìm người đi. Đặc án tổ chúng nhân viên cảnh sát cũng đều một mực cách đơn mặt kính nhìn xem sát vách thẩm vấn, mặc dù đều không có lên tiếng, trong lòng cũng rất gấp. Quách Dung dung người nóng tính, sớm liền không nhịn được, quay đầu nhìn xem ngồi ở trong góc có chút xuất thần linh tiềm, hỏi, uy, đại thúc, ngươi suy nghĩ gì à? Ngươi nói ra hỏa này có phải là tâm lý có bệnh à? Đã đều nhận tội, vì cái gì còn muốn giấu giếm đâu? Ta không biết, cái này tính là gì trả lời? Nhưng ta cảm giác, hắn không quá giống nói dối. Trung quanh nhân viên cảnh sát vốn đang không chút chú ý hắn, nghe được câu này không ít người đều kinh ngạc xoay quay đầu. Liên thân sắc lạnh lùng, nhìn đều cái gì đều thờ ớt liếu phỉ cũng không khỏi nhìn về phía linh tiềm. Đương tất cả mọi người đang hoài nghi từ phóng là tội phạm thời điểm, hắn cùng Tôn Kiến Châu ra ngoài đem Dương Kiến Minh bắt trở lại. Hiện tại mọi người cảm thấy Dương Kiến Minh đang nói láo, hết lần này tới lần khác hắn lại không cho rằng như vậy. Gia hỏa này giống như luôn yêu thích cùng đại đa số người làm trái lại. Người làm sao lại cảm thấy hắn không có nói láo đâu? Quách Dung Dung hỏi. Vừa rồi Tôn đội trưởng hỏi hắn rất nhiều lần đem bắt cóc nữ nhân chôn ở địa phương nào. Phản ứng của hắn là liền nháy mấy lần con mắt, còn có điểm không dám nhìn thẳng Tôn Kiến Châu ánh mắt. Đây không phải một cái nói dối người biểu hiện. Ta nhìn cái này nói láo biểu hiện a nói láo người càng chỗ dạ, liền sẽ càng cần trương. Đương nhiên không dám nhìn thẳng cha hỏi người con mắt, không ngừng chớp mắt càng nói rõ trong lòng của hắn thần trương, trong lòng có ma. Liên tục chớp mắt hoàn toàn chính xác nói rõ một người trong lòng thần trương, hoặc là giật mình, nhưng không có nghĩa là hắn liền chỗ dạ. Một người bị đột nhiên hỏi cùng mình bản thân tương quan lại rất giật mình sự tình lúc, cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi liên tục trước mắt. Nếu như trước đó sớm có chuẩn bị tâm lý, liền sẽ không có nảy cái theo bản năng hơi biểu lộ. Đồng dạng, ánh mắt chốn tránh chỉ có thể nói rõ e ngại, cũng không thể nói trốn dạng, ngược lại tuyệt đại đa số người trưởng thành đang nói láo lúc lại nhìn thẳng cặp mắt của ngươi. Đinh tiềm nói về lý luận sát có sự tình, để cho người ta không biết nên không nên tin tưởng. Đồng cục trưởng thực sự nhịn không được, mở miệng nói, nếu thật là Dương Kiến Minh bắt cóc những nữ nhân kia, hắn làm sao có thể không biết người bị hại bị chôn ở địa phương nào đâu? đây chính là mấu chốt của vấn đề. Đinh Tiềm nhìn qua trong phòng thẩm vấn Dương Kiến Minh, lâm vào trầm tư. hắn rõ ràng không có nói sai, vì sao lại không biết đâu? chẳng lẽ còn bỏ sót cái gì? hắn điều thành chấn ra tay cơ hoang long văng lên, hắn nhìn thoáng qua, trên mặt có chút phát sầu, đứng dậy ra khỏi phòng. Quách Dung Dung hỏi hắn đi chỗ nào, hắn giả bộ như không nghe thấy, vừa ra cửa, đối diện đụng tới Đỗ Chí Hân từ từ phòng thẩm vấn ra. Đinh Tiềm muốn tránh cũng không trốn mất, Đỗ Chí Hân nhìn hắn một cái, mà không thay đổi nói ra, là người giúp tôn kiến Châu bắt lấy tội phạm A người suy nghĩ nhiều. Đinh Tiềm lạnh nhạt trả lời, "Quay người đi." Hắn không biết Đỗ Chí Vân có nghe hiểu hay không hắn nói bóng gió, Dương Kiến Minh không phải hắn giúp Tôn Kiến châu bắt, căn bản chính là hắn bắt. Hắn đi ra hình cảnh đội, đi vào lầu 1, phòng thường trực bên trong đang ngồi yên lặng một nữ hài, cổ tay cùng cổ chân đều đã sưng đỏ, có rõ ràng vết dây hẳn. Ngay tại không đến 2 giờ trước đó, nàng còn đang tội phạm ma chảo bên trong, một lần cơ hồ mất mạng. Hiện tại nàng tiên cường lại ngồi ở chỗ này, chờ đợi lấy mọi mọi tin tức. "Đinh Y Sinh, có kết quả a?" Trông thấy Đinh Tiềm tới, Tưởng Vũ huynh trong mắt lập tức phát ra ánh sáng. Đinh Tiềm có điểm không dám nhìn cặp kia xinh đẹp con mắt, tránh đi ánh mắt của nàng nói, còn không có. Tưởng Vũ Hinh ánh mắt mong đợi trong nháy mắt tằm đạm. Vì cái gì? Hắn có mặt mù chứng, không nhận ra người trong hình mặt, cho nên cũng không nhận ra muội muội của người mặt. Chúng ta còn hoài nghi, muội muội của ngươi chính là tại điện tử đại học khoa học tự nhiên bên trong mất tích, hắn lại lỡ lời phủ nhận mình đi qua kia trường đại học. Vậy cái này nên làm cái gì a? Nếu như hắn một mực không nói, muội muội ta có phải là liền vĩnh viễn không tìm được. Tưởng Vũ Hinh gấp đến độ xoay quanh, cơ hồ muốn khóc lên. Hiện tại hình cảnh đội ngay tại một khắc không ngừng thẩm vấn Dương Kiến Minh, chờ hắn không kiên trì nổi, có lẽ sẽ nói. Kia đến tới khi nào ra, Đinh Tiềm không nói chuyện. Chẳng lẽ liền không có có hắn biện pháp sao? Chương 18: Thôi miên mất khống chế, 1. Đinh Tiềm ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng lại rất do dự. Tưởng Vũ Hinh cỡ nào thông minh, lập tức hiểu ý, nói ra, "Đinh Y Sinh, chỉ cần ngươi có biện pháp, liền nói cho ta có được hay không, ta cầu ngươi." "Biện pháp của ta đều không phải biện pháp gì tốt." Đinh Tiềm thở dài, "Ta không muốn để cho ngươi lại mạo hiểm. Đã có qua một lần, Ngươi không trách ta, ta liền rất cảm tạ ngươi. Hôm nay chuyện hồi sáng này không trách ngươi, là ta bị lừa. Tưởng Vũ huynh Bội nói, nếu không phải ngươi, ta liền mệnh cũng không có, ta còn thiếu Đinh Y Sinh một cái mạng đâu, ta đương nhiên tin tưởng Đinh Y Sinh. Không phải cho ta mang mũ cao, ta đây chẳng qua là lấy công chủ tội. Ai? Nói cho ngươi cũng không sao. Ta là nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng ta không xác định phải chăng có hiệu quả, mà lại có nguy hiểm rất lớn. Không sao, ngươi nói đi Đinh Y Sinh. Ban đêm, Bình Giang Điện tử đại học khoa học tự nhiên, Đinh Thiềm đứng tại tường vây chỗ lỗ hổng. Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Tưởng Vũ Hinh đứng tại bên cạnh hắn. Còn có 10 phút đến 11 giờ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đinh Tiệm hỏi Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh có chút khẩn trương, nhưng vẫn là kiên định gật gật đầu. Căn cứ cảnh sát tính ra, muội muội của ngươi mất tích kia lúc trời tối, ước chừng khoảng 11 giờ đi đến nơi này. Chúng ta hoài nghi nàng là tại từ Hoàng Đình Phong nhà trốn tới trên nửa đường đụng phải để nàng người khả nghi, cũng chính là Dương Kiến Minh. Chúng ta giả thiết lúc ấy Dương Kiến Minh không có phát hiện nàng. Thế là muội muội của ngươi liền theo dõi Dương Kiến Minh đi đến nơi này, từ nơi này tiến vào sân trường. Về sau, nàng sẽ mất tích. Cảnh sát những ngày này phải rất nhiều người đến trong sân trường hỏi thăm, sơ cha, một mực không có cái gì manh mối. Chúng ta nay lúc trời tối cũng tới làm một lần điều tra. Nhưng là bây giờ thời gian muộn như vậy, đều không nhìn thấy người, chúng ta hỏi ai nha. Không, ta điều tra tương đối đặc biệt, ta không hỏi người, chỉ muốn hai người chúng ta. Ngươi phải nhớ kỹ mình bây giờ thân phận, ngươi chính là tưởng vũ hàm, muội muội của ngươi. Mà ta, chính là kia lúc trời tối nàng theo dõi người kia. Ngươi đem ta xem như là Dương Kiến Minh chúng ta đem lúc trời tối phát sinh hết thể một lần nữa diễn dịch một lần ngươi phải nhớ kỹ nhất định phải tiến vào trạng thái không nên quên thân phận của ngươi bây giờ từ giờ trở đi ngươi chính là tưởng vũ hàm tưởng vũ huynh gật gật đầu hiện tại ngươi lui lại mấy bước tựa như ngươi thật đang theo dõi ta cũng như thế ngươi muốn tránh cho bị ta phát hiện còn có một chút ngươi ngàn vạn nhớ kỹ ngươi nhất định phải cùng ta giữ một khoảng cách một hồi vô luận ta làm cái gì ngươi đều không cần can thiệp cũng tuyệt đối không nên tới gần ta hiểu chưa tưởng vũ huynh ngây thơ gật đầu theo lời lui lại đi đến khoảng cách đinh tiệm ước chừng 20 m xa đinh tiềm hướng nàng làm thủ thế, nàng đứng vững. đinh tiềm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian không sai biệt lắm. hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, dùng đan điền hô hấp pháp buông lỏng thân thể, bài trừ tạp niệm. tại minh tưởng trung chuyên chú một điểm, cái điểm kia chậm rãi phóng đại, dần dần nhuễn hóa thành một cái đen nhanh bóng người. người kia bước chân vội vàng, trải qua đinh tiềm thân thể lúc, hai người hợp hai là một. hắn mở to mắt, cảm giác được mình tại bước nhanh hành tẩu. hắn từ sân trường tường viện lỗ hổng tiến vào, nơi này không có cửa vệ, không có giám sát. hắn mang theo mũ, đem vành nón để thấp, trong lòng có chút khẩn trương nhưng là hắn rất bình tĩnh đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này hắn đối toàn bộ quá trình rất quen thuộc hắn đã chế thế như vậy tới nơi này làm nhưng có mục đích hắn cảm giác được trong tay mình chính lôi kéo một cái chiếu nặng dương hành lý kia cái dương cũng đủ lớn lớn đến có thể đem một người đặt vào dưới mắt căn bản không nhưng có khả năng người mở ra hắn cái dương nhìn bên trong đến tận cùng trang cái gì tại bóng đêm bao phủ xuống hắn chuyên tìm âm u ít người địa phương đi trong sân trường đường nhỏ răng khắp nơi muốn đi một chỗ có thật nhiều loại đường tắt mỗi khi đến ban đêm liền chỉ còn lại có hai loại đường đường sáng, đường ngầm, những cái kia có đèn đường chiếu rõ, hoặc là lầu dạy học đèn trong chiếu rõ đường đều là đường sáng. còn lại giấu ở trong bóng tối chính là đường ngầm. học sinh bình thường hoặc là tăng ca lão sư đến ban đêm đều quen thuộc đi đường sáng. những cái kia dấu ở trong bụi cây, lâu dưới tường, trong hành lang từng đoạn đường nhỏ liền đều bị không để ý đến. hắn kéo lấy dương hành lý, chuyên chọn những ngày đường ngầm đi, hơn nữa còn phải có ý tránh đi ký túc xá học sinh. ai biết đêm hôm quyết phát, sẽ có hay không có người không ngủ được. đối ra lấy cửa sổ ra bên ngoài nhìn quanh đâu. Hắn gần như nương tựa theo kinh nghiệm ở sân trường bên trong thất chuyển tán loạn. Nhưng mà, hắn không có lưu ý đến sau lưng, lại có người đang một mực lặng lẽ đi theo hắn. Đi tới đi lui, hắn từ một đầu lối rẽ nghiêng xuyên qua Bắc khu nam sinh ký túc xá, trước mắt bỗng nhiên chống trải. Tại bằng phẳng khoáng đạt đất hoang phía trên, đứng rung to lớn sân thể dục, quay chung quanh tại sân thể dục đỉnh đèn màu ở trong trời đêm vẽ ra một cái cực lớn vòng sáng, giống như một cái thiên thể đi bay, chấn động không gì sánh nổi. Hắn đương nhiên không thể từ sân thể dục phía trước xuyên qua, như thế vẫn có chút mạo hiểm. Hắn kéo lấy dương hành lý từ sân thể dục đằng sau có to lớn bóng ma địa phương trải qua. Sau đó, hắn liền đi tới đại học mặt phía bắc kia phiên đất hoang. Nếu như lúc này đình tiềm có thể tỉnh táo lại, liền sẽ phát hiện, lúc trước hắn mặc dù từng tới nơi này, nhưng là từ mặt phía nam quảng trường tới, hiện tại hắn đổi một phương hướng khác, trước mắt nhìn thấy hoàn cảnh liền hoàn toàn khác nhau. Hắn không có đi đến kia hai cái còn chưa xây thành vứt bỏ phòng ở phụ cận, hắn đi tới đất hoang biên giới mấy cây vai cái cổ dã dưới cây liễu. Nơi này vừa lúc có thể đem từ quảng trường cùng ký túc xá học sinh hai con đường đều che kín, cho dù là nam sinh ký túc xá hoặc là quảng trường bên kia có người đánh lấy đèn tin hướng bên này chiếu, cũng chiếu không gặp hắn. Hắn buông xuống dương hành lý, từ cái dương tường kép bên trong xuất ra một cái trồng chất công nghiệp quốc phòng sèn, tách ra thẳng. Đi đến một gốc cây liễu về sau, nhanh chóng bắt đầu đào đất. Hắn sớm đã ở nơi đó đào một cái hố cạn, đóng một tầng đất mặt. Hiện tại lại đào liền dễ dàng nhiều. Không bao lâu liền đào ra một cái lớn nhỏ đủ để chứa nổi dương hành lý hố. Hắn lại đi xuống đào sâu một mét sau đó mở ra nắp vali, nhét vào trong dương nữ nhân kia đã hôn mê bất tỉnh, khe hở tại ngoài miệng tuyến đã bị máu tươi nhiễm đỏ. hắn đem trói chặt tay nàng chân dây từng một lần nữa nắm thật chặt, xác định nàng không cách nào tránh thoát, lại lấy ra chuẩn bị xong giản dị điện thoại nhét vào nữ nhân trong tay. xoa, xoa, hắn đang muốn đem nữ nhân làm tỉnh lại, chợt nghe đến phía sau truyền đến đế giày ma sát cắt đá tiếng vang, toàn thân lông tơ nổ lên, hắn cuống quít đem nắp vali đắp lên, người kia chạy tới gần sát, gần trong gang tức nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng nhìn, hắn cả một đời đều không có có khẩn trương như vậy như thế giày vào qua người kia nói một câu cái gì giống như đang gọi hắn hắn chân chờ chậm rãi quay đầu trở lại tưởng vũ hàm chừng mắt một đôi mắt kinh ngạc nhìn qua hắn trong dương là cái gì tưởng vũ Hàm hỏi hắn không dám nói cũng không thể nói đem mở dương ra đem mở dương ra tưởng vũ hàm đột nhiên sống lên không chờ hắn ngăn cản một cước mở nắp vali khi nàng nhìn thấy tủ cấm tại trong dương nữ nhân doa đến kinh hô một tiếng liên tục rút lui ngươi ngươi vì cái gì vì cái gì muốn chương 18 thôi miên mất khống chế hai Sự tình đã bại lộ. Một khi chuyển đi, hắn liền toàn song. Người bên ngoài sẽ dùng như thế nào ánh mắt nhìn mình, đàm luận mình, thế tử của hắn cùng con của hắn sẽ ý kiến gì hắn, bọn hắn sẽ vì hắn cảm thấy xỉ nhủ. Lúc trước hắn vì cái nhà này làm ra hết thể đều đem tan thành bọn nước. Không, hắn không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Hắn hoàn toàn không có thể. Hắn nhìn thấy tưởng vũ hàm, đống nhiên mục thấu hung quang. Nào tới, hung hăng bóp lấy nữ hải cổ. Chết, ngươi chết, ngươi phải chết, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể có cứu. Ngươi còn sống, ta liền toàn song. Giờ phút này, tại Tưởng Vũ Hinh trong mắt, Đinh tiềm tựa như một người điên đồng dạng quỷ trên mặt đất, hai tay lấy lấy bùn đất, tố chất thần kinh giống như toát ra một chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Cùng hắn bình thường ôn tồn lễ độ khí chất hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Tưởng Vũ Hinh do dự một chút, nhìn dáng vẻ của hắn không đành lòng, đi đến Đinh tiềm bên người, "Ngươi thế nào? đinh y sinh, muốn ta hỗ trợ sao?" Đinh Tiểm bỗng nhiên đình chỉ động tác, đình chỉ ứng ngữ, hắn chậm rãi quay sang, một đôi trống thị sát ánh mắt chừng mắt Tưởng Vũ Hinh. "Tưởng Vũ Hinh, giật này mình dùng mình một cái, ngươi đến cùng." "Đến cùng thế nào?" Đinh Y Sinh, phải gọi ta bác sĩ à?" Nàng ủy vào lá gan, hướng Đinh tiềm vươn tay, muốn sờ sờ tóc của hắn, giúp hắn bình phục cảm xúc. Đinh tiềm vội vàng không kịp chuẩn bị bắt lấy cổ tay của nàng. Trong mắt hắn hiện lên một đạo hàn quang, "Thật xin lỗi, ta nhất định phải giết ngươi." "Các ngươi thấy không, ta liền nói hắn xế chiều hôm nay không chào hỏi, lén lén lút lút ra ngoài, nhất định là có chuyện, nói không sai chứ." Quách Dung Dung tự cho là thông minh đối Liêu Phỉ cùng chung khai tấn nói. Ba người bọn hắn một đường cùng tại Đinh Điềm đằng sau, mắt thấy hắn đi vào điện tử đại học khoa học tự nhiên. Liêu Phỉ chân mày cau lại, hắn đã chế thế như vậy tới đây làm gì? Quách Dung Dung bị Tinh Quỷ Linh nhìn thấy Liêu Phỉ, còn có thể làm gì? Trăm phần trăm là đi gặp nữ nhân. Ngươi không nhìn hắn nhìn tưởng Vũ huynh thời điểm kia một đôi đắm đuối con mắt ta, ta không tin. Trung Khai Tấn nói, ta nhìn Đinh Tiềm vẫn là rất phù hợp phái, coi như không đuổi kịp ta, cũng không trở thành làm loại kia cho chúng ta chính nhân quân tử chô khinh thường sự tình đi. Hừ, còn đừng không tin, hắn khẳng định là theo đuổi nữ nhân, có dám đánh cược hay không? Quách Dung Dung đem hắn, vậy thì có cái gì không dám đánh? Ta liền đại biểu chính phái đàn ông đánh với ngươi cái này cuộc. Đánh có gì? 100 gối. Không có vấn đề. Liêu Tỉ Tỉ, ngươi làm trọng tài. Miễn cho đến lúc đó hắn chống chế. Quách Dung Dung chứng trạc đàng hoàng đối Liêu Phỉ nói, "Nhàm chán." Liêu Phỉ đối với hai người hành vi cấp cho đánh giá. Đang nói, Quách Dung Dung tay một chỉ, "Ngươi nhìn ngươi nhìn, tới, tới." Ba người vung mục nhìn lại, liền gặp một nữ hai bước chân vội vàng đuổi đến đinh tiệm bên người, không là người khác, chính là cái kia một mực tại tỉ muội muội tưởng vũ hình. Xem ra hai người là đã sớm đã hẹn ở đây gặp mặt rất thân cận dáng vẻ, cùng một chỗ nói đến lời nói. Ba người sáu mắt tương đối, quanh dung dung dương dương đắc ý hướng trung khai Tân Vân tay, bỏ tiền đi, ngươi thua. Bây giờ nói lời này quá sớm, ngươi lại xem thật kỹ một chút. Lúc này, đã nhìn thấy Tưởng Vũ huynh quay người đi trở về, ba người vội vàng trốn ở một cái cây sau. Tưởng Vũ huynh đi trở về vài chục bước liền ngừng. Lúc này đình Tiệm đi vào sân trường. Tưởng Vũ huynh thì sau đó đi theo. Nhìn không hiểu a, cái này đang làm cái gì thành tự a? Quách Dung Dung con mắt chừng đến chứng vị lớn, nhìn hồ đồ rồi. Đó còn cần phải nói rõ ràng là tưởng Vũ huynh hướng Đinh Tiềm thổ lộ, bị Đinh Tiềm tự tuyệt. Đinh Tiềm đi, Tưởng Vũ huynh chưa từ bỏ ý định. ở phía sau truy, Trung Khai Tân sát có sự tình giải thích. Chúng ta đánh cược chỉ là cược Đinh Tiềm có phải là truy nữ nhân, nhưng không bao gồm nữ nhân truy hắn à? Là ngươi thua, đến lượt ngươi cho ta lấy tiền đi. Mới không phải đâu, Đinh Tiềm gọi là lạt mềm buộc chặt, lão nam nhân câu dẫn tiểu nha đầu am hiểu nhất dùng loại thủ đoạn này. Quách Dung dung dựa vào lý lẽ biện luận. Liêu phỉ không có nghe hắn hai nói bậy vô ích, đi theo Tưởng Vũ huynh đằng sau cũng tiến sân trường. Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân cũng không đói hoài tới cãi nhau, cùng một chỗ tiến sân trường. Ba người xa xa cùng tại đình tiệm cùng tưởng Vũ huynh sau lưng, càng chạy càng phát ra hiện tình huống không thích hợp. Hai người kia căn bản không đi những cái kia có đèn đường đại lộ, chỉ toàn chọn những cái kia tối om đưa tay không thấy được năm ngón địa phương đi. Bọn hắn có mấy lần còn đem tưởng Vũ huynh mất dấu. Theo tới đi theo, một mực xuyên qua cả tòa sân trường, đi tới sân thể dục. Tưởng Vũ huynh không có dừng lại, từ sân thể dục mặt sau trong bóng tối xuyên qua, hướng hoang đi tới. Bọn hắn đây rốt cuộc đang làm cái gì à? Tuyệt nơi này hẹn họ cũng quá không có tư tưởng, à, a thu, quách dung dung lạnh đến hắt cái xì hơi. liêu phỉ thần sắc trang nghiêm, ngươi quên sao? nơi này chính là phát hiện lục man thi thể địa phương. một câu nhắc nhở quách dung dung, nàng hít một hơi lạnh, hơn nửa đêm, bọn hắn chạy đến nơi này làm gì? làm sao cảm giác quỷ khí âm trầm? ba người đoán không ra, đi theo tưởng vũ huynh đằng sau cũng tiến kia phiến đất hoang, chờ bọn hắn có thể thấy rõ tưởng vũ huynh cùng đinh tiềm thời điểm, lại nhìn thấy khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. đinh vậy mà đem tưởng vũ huynh ép dưới thân thể, hai tay gắt gao chụp nàng cổ, tựa hồ nghị bóp trên nàng. Tại sao có thể như vậy? Ba người bị tình cảnh trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người. Liêu Phỉ trước hết nhất kịp phản ứng, nhanh chóng từ quách dung dung bên hông rút súng ngắn, chạy lên trước nhắm ngay đinh tiểm, quát lớn, đinh tiểm dừng tay. Bằng không ta nổ súng. Đinh tiệm nhành mặt làm ngơ, hai tay như cũ bóp lấy tưởng vũ hinh cổ. Tưởng vũ hinh hai tay phí công đập hắn, mặt nghẹn thành đỏ bừng, mắt thấy liền có nguy hiểm tính mạng. Liêu Phỉ cắn răng một cái, dơ thương đi đến đinh tiểm bên người, họng súng nhắm ngay đầu của hắn. trước đừng nổ súng. Quách dung dung vội vàng chạy tới ngăn lại liêu phỉ nàng phát hiện đinh tiềm ánh mắt cứng đắc, giống như mộng du tương tự, những người khác nói cái gì lời nói đều không có phản ứng, linh cơ khẽ động, vây quanh đinh tiềm sau lưng, vung lên tay nhỏ, một chưởng cắt tại đinh tiềm trên cổ. đừng nhìn dung mạo của nàng tiểu xảo, thân thủ nhưng nghiêm túc, bình thường lưu manh vẫn thật là không phải nàng đối thủ. trường duyên chính giữa đinh tiềm động mạch cổ, đinh tiềm lập tức hôn mê, thân thể nghiêng ngã xuống đất, quách dung dung đem tưởng vũ huynh nâng đỡ, tưởng vũ hinh che lấy cổ, khủ khủ kịch liệt hò khan. nàng từ trong quỷ môn quan đi một lượng, đều bị sợ choáng váng. quách dung dung người nóng tính, lớn tiếng hỏi vừa mới đến đấy là làm sao là chuyện gì à hắn tại sao muốn tập kích ngươi à tưởng vũ huynh cái này tài hoán quá thần một đầu nhào đến hắn trong ngực khóc lên quanh dung dung mặc dù không làm sao thích nàng thế nhưng là tình cảnh này cũng tình thương của mẹ trần lan ôm nàng nói không sợ không sợ có ta ở đây ai cũng không tổn thương được ngươi ta đã biết khẳng định là đình tiềm đem ngươi lừa qua đến ý đồ phi lễ ngươi không đáp ứng kết quả hắn xấu hổ thành giận ý muốn trước gian sau giết không đúng là trước hết giết sau gian chương 18, thôi miên mất khống chế ba trung khai tân ở một bên có ý kiến khác biệt vì không thể nói như thế vừa rồi thế nhưng là vị này tưởng tiểu thư theo dõi đinh tiềm sao có thể nói đinh tiềm đem lừa gạt đến đâu chuyện này có kỳ quặc chúng ta chỉ ý tứ nên hỏi hỏi đinh tiềm đi hắn vô vô đinh tiềm không biết làm sao đem hắn làm tỉnh lại liêu phỉ đi tới ngồi xuống đưa tay bóp đinh tiềm người bên trong một lát sau đinh tiềm mở to mắt trung khai tân vội vàng ngăn tại liêu phỉ trước người để phòng hắn lại đột nhiên thi bảo đinh tiềm từ dưới đất bò dậy cảm giác cổ rất đau đầu nở hắn che lấy cổ trông thấy trước mắt xuất hiện tam cảnh sát tường vũ hinh ghé vào quét dung dung trong nước khóc Liêu Phỉ mặt như hàn băng, trung Khai Tân khai trường cánh tay ngăn tại Liêu Phỉ trước mặt, giống như đang cùng mình chơi diều hâu bắt gà con. Các ngươi đang làm gì? Hắn mù tịt không biết hỏi. Trung Khai Tân có chút mắt tròn tròn, Đinh Y Sinh, ngươi vừa mới đã làm gì, ngươi không nhớ sao? Ta vừa mới đã làm gì rồi? Không phải đâu, ngươi vừa mới làm qua sự tình ngươi cũng không biết sao? Nhìn ta chỗ này. Quách Dung Dung vô cùng cơ trí, lập tức biểu thị cho Đinh Tiềm nhìn, nàng đem nằm sấp trong ngực mình khóc cái không dữ tưởng Vũ huynh đẩy ngã xuống đất, làm bộ bóp lấy cổ nàng, đối Đinh Tiềm nói, thấy được không? Ngươi vừa rồi cứ như vậy, hơi kém để người ta bóc chết. Quách Dung Dung miêu tả làm Đinh Tiềm thần sắc đại biến, trong chốc lát hồi tưởng lại vừa rồi cái kia đáng sợ một màn. Hắn không nói gì, sắc mặt trầm rãi châm xuống. Vi, ngươi đến là nói một câu a? Vừa mới đến đấy là làm sao là chuyện gì? Quách Dung Dung nhất chịu không được Đinh Tiềm dạng không rên một tiếng. Chẳng lẽ ngươi thật muốn giết tưởng vũ hình? Vì cái gì a? Ngươi không phải một thẳng đến rất chiếu cố nàng sao? Chẳng lẽ ngươi có ý khác? Mặc kệ Quách Dung Dung hỏi thế nào, Đinh Tiềm chính là không giải thích, nàng sẽ càng sốt ruột. chúng hai tân lắc đầu. Đinh Y Sinh, mặc dù làm nam nhân, ta không hy vọng ngươi là quách dung dung nói người như vậy. Nhưng ngươi dạng này không rên một tiếng, chúng ta cũng không dễ xử lý, thực sự không được đành phải trước tiên đem ngươi mang về thẩm thẩm. Trung Khai tân còn cố ý giả bộ như sờ còn tay, làm ra hào hào tiếng vang hù dọa Đinh tiểm, Thế nhưng là Đinh tiểm vẫn không có phản ứng. Hắn mẩn ngơ đứng ở nơi đó, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy? Tưởng Vũ Huynh đung nhiên mở miệng, nàng đã tử vừa rồi kinh hoàng bên trong bình tĩnh trở lại. Đinh Y Sinh, hắn là muốn giúp ta. Ngươi cái này quê nữ đầu là vừa rồi thiếu dưỡng nện hồ đồ rồi đi." Quách Dung Dung chừng mắt một đôi mắt to trâu nhìn nàng, "Ngươi đừng nói cho ta, hắn vừa rồi bắt ngươi, các ngươi là đang chơi nhân vật đóng vai a." "Ta không biết nên nói thế nào, nhưng Đinh Y Sinh đúng là đóng vai tội phạm, hắn muốn ta đóng vai muội muội ta." "Hắn nói muội muội ta chính là tại điện tử khoa học kỹ thuật lớn trong sân trường mất tích, chúng ta liền đến đến nơi này bắt trước ngày đó phát sinh sự tình." Liêu Phỉ lúc này nhìn Đinh Tiềm một chút, "Trung tình thuật phải không? Ngươi muốn dùng trung tình thuật hoàn nguyên tưởng Vũ Hàm mất tích trải qua." Đinh Tiềm thở dài, "Xem như ngầm thừa nhận." Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi coi như đóng vai tội phạm, cũng có thể lợi dụng thuật thôi miên hạn chế hành vi của mình, không đến mức triệt để biến thành tội phạm. Lần này là thế nào, ngươi không kiểm soát sao? Đinh tìm biểu lộ xoắn xuýt, Thái Dương thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Tưởng Vũ Hinh ở một bên nghe, cứ việc đối liều phỉ kiến thức nửa vời, nhưng đại khái hiểu rõ đến cuối cùng. Nàng vội vang nói, chuyện này không trách Đinh Ý Sinh, hắn ngay từ đầu nhắc nhở qua ta, để cho ta tuyệt đối không nên dựa vào hắn quá gần, thế nhưng là ta không có nghe, bằng không, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trung Khai Tân nhìn xem liếu Phỉ lại nhìn xem Quách Dung Dung, lắc lắc cổ tay, trung tình thuật là cái quái gì ta không biết, cũng không biết có thể làm gì dùng, vậy các ngươi nói nên làm cái gì? Liêu Phỉ không biểu lộ thái độ. Nàng thời điểm khen chốt luôn luôn theo thói quen giữ yên lặng, đem bóng ra đá cho người khác. Quách Dung Dung lườm liếc tưởng Vũ hình, nói, người ta người bị hại đều thay ngại nghi nhân giải thích, chúng ta còn đi theo phí cái gì sức lực à, quên đi thôi. Bất quá, nàng ung ngụ cùng ngục mắt to, giảo hoạt hỏi Đinh Tiềm, đại thúc, vì cho thấy trong sạch của ngươi, Ngươi nên nói cho chúng ta một chút ngươi tìm tới kết quả gì không có, bằng không, ai biết ngươi vừa rồi thật sự là tìm đến Tưởng Vũ Hinh muội muội, hay là có mưu đồ khác Tiểu Nha đầu đủ gà tặc, cô ý đem Đinh tiềm một quân, buộc hắn nói. Trung tình lúc từng mản còn tại Náo Hải, rõ ràng tựa như vừa mới phát sinh ở trước mắt đồng dạng. Nhưng Đinh tiềm trong lòng rất mâu thuẫn, hắn nhìn một chút Tưởng Vũ Hinh, muốn nói lại tôi. Làm sao rồi, Đại thúc, ngươi trột giả nha. Quách Dung Dung còn đoán chừng cái hắn. Đinh Tiểm đi đến bên cạnh một gốc dã liêu sau cây, đối Quách Dung Dung ba người bọn họ nói, các ngươi không phải muốn biết đáp án sao? Chính các ngươi đào đào xem đi. Đào cái gì? Ta cũng không phải đặc biệt xác định, dù sao cái này mấy gốc cây phụ cận, chính các ngươi thử đi. Quách Dung Dung nhìn một cái Liễu Phỉ, lại nhìn một cái Chung Khai Tân, cố ý giả giọng điệu nói, làm sao bây giờ đâu, ta cùng Liễu bác sĩ mặc dù hữu tâm điều tra, đáng tiếc hai chúng ta tiểu nữ nhân tay nhỏ, lại không còn khí lực, cầm thủng sắt đều cầm không được, nếu là lúc này có cái thuần gia môn nhi giúp chúng ta một tay liền tốt. Trung Khai Tân 172Q, như thế nào nghe không hiểu Quách Dung Dung chỉ điểm, lập tức vô vô gầy yếu tiểu lồng ngực lớn tiếng hào khí, cố ý nói cho Liễu Phỉ nghe. Yên tâm đi, có ta đây. Không cần phân phó, đá Hậu chạy đến vứt bỏ kiến trúc chỗ ấy, nhặt được một cây cốt thép, chạy về đến, hướng trên tay xì ngụm nước bọt, bắt đầu tại đình tiểm vừa rồi chỉ dưới cây liễu của thổ. Đào sâu hơn một mét hố, bên trong cái gì cũng không có, đem hắn mệt mỏi toàn thân là mồ hôi, hô hô thở mạnh, vị cây Phan Nàn, còn muốn hướng xuống đào sao? Chúng ta muốn tìm dầu hỏa sao? Ta cũng chỉ là hoài nghi ở phụ cận đây, không có vị trí cụ thể. Đinh Điểm nói. Cái gì? Kia không kéo đâu, thì ra như vậy Lưu tiểu tử ngốc đâu. Quanh Dung Dung vội vàng tiếp lời, "Ai Tại sao nói như thế mình, thật ra môn đều dựa vào thời khắc mấu chốt biểu hiện. Thế nào, ngươi được hay không nha? Chúng khai tân ngáo ngó Liêu Phỉ, nhìn nhân gia một mặt nghiêm túc. Tựa hồ rất xem trọng mình đào hố chuyện này, lập tức giữ vững tinh thần, cắn chặt răng hàm, lớn tiếng nói, đối ca tới nói, cái này đều không tính là gì, mưa bụi. Cầm lấy cốt thép, lại tại trước một cái hố bên cạnh đào lên. Hắn cũng không đốc, trên cơ bản một cái cây sau đào hai hố, công phu không phụ lòng người, đào được cái hố thứ tư thời điểm, cốt thép vừa mới cắm đến trong đất, hắn biểu lộ liền có điểm không quá thích hợp, đối mấy lần, nghi nói: phía dưới này thật có cái gì à? những người khác xúm lại đi lên, đinh tiểm cùng bách dung dung cũng cùng một chỗ hỗ trợ, trừ đi mặt ngoài một tầng đất, phía dưới lộ ra một cái vương bức đồ vật. dương hành lý, tất cả mọi người tâm lập tức treo lên. chương 19, một dương song thi, một, thân là pháp ý liếu phỉ lúc này lá gan lạ thường lớn, nàng đi tới, từ trong túi tóm ra dung dịch kết tua găng tay đeo lên, đem dương hành lý mặt ngoài che thổ xóa đi, kéo ra cái dương khoa kéo, dừng lại một chút, nhẹ nhàng sốc lên nắp vali, nhưng chỉ làm mở một nửa, bởi vì tia sáng ẩm. Những người khác không có quá thấy rõ bên trong là cái gì. Từ Liêu Phỉ băng lãnh có thể phản xạ ánh trăng trên mặt căn bản đoán không ra bất kỳ nội dung. Đinh tiềm lúc nói, trước cho Đỗ Chí hân hoặc là hình cảnh đội gọi điện thoại đi, để bọn hắn trước phái người tới đem cái dương lôi đi, trở về kiểm tra. Liêu Phỉ không nói gì, lần này Tựa Hồ cùng Đinh Tiệm phối hợp ăn ý, đem nắp vali lại đắp lên, lấy điện thoại cầm tay ra Tựa Hồ thật muốn gọi điện thoại. Quách Dung Dung càng không nhìn thấy trong lòng càng nhanh, hai người các ngươi làm cái quỷ gì nha che che lấp lấp, đi lên một thanh đem mở dương ra. Uy, ngươi. Liêu Phỉ muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi. Trong dương quận mình nữ thi đã hoàn toàn bại lộ trong mắt mọi người. Dù cho tia sáng ảm đạm nhìn không rõ lắm, cũng đầy đủ nhận ra người này quận mình tư thái, mặc quần áo, tay chân buộc chặt dây thừng, cùng trên môi khâu lại chỉ gai. Đinh Tiểm cùng Liêu Phỉ ánh mắt không tự chủ được đều rơi vào tưởng vũ huynh trên mặt. Tưởng vũ huynh đi tới gần, túi tại bên cạnh thi thể, tia sáng ảm đạm, thi thể diện mục có chút mơ hồ. Nàng tỉ mị quan sát đến nữ thi quần áo, nàng không nói một tiếng, những người khác cũng đều không dám tỏ mạnh. Nhẫn trong chốc lát, quanh dung dung nhịn không được hỏi, ngươi thế nào? chẳng lẽ ngươi nhận ra cái này nữ thi nàng mặc vào muội muội ta mất tích thời điểm mặc quần áo, tường vũ hinh nói tất cả mọi người tâm đều lộ bộ một chút, tưởng vũ hinh vội vàng còn nói nhưng là dung mạo của nàng không giống muội muội ta à, một điểm đều không giống, liêu phỉ lấy ra đèn tin mở ra nhìn thoáng qua dùng tay sờ lên thi thể nói ra thi cương đã hoàn toàn làm dịu bộ phận da xuất hiện chốc ra nội tạng bắt đầu hư tối đã bắt đầu xuất hiện cự nhân xem hiện tượng tử vong thời gian đoán chừng tại hai tuần đến tam tinh kỳ ở giữa người chết hẳn là tại ba cái tuần lễ trước không có khả năng Tưởng Vũ huynh kêu sợ hãi, không thể nào là muội muội ta, không thể nào là nàng. Liêu Phỉ do dự một chút, đã đều đã thấy, vẫn là quyết định nói ra. Ta nghe nói Tưởng Vũ hàm chân phải trên mắt cá chân có một chỗ màu đỏ hình xăm đúng thế. Nàng nhẹ nhàng cuốn lên thi thể phải ông quẩn, hơi vỡ dải. Dùng đèn tin chiếu vào thi thể trên mắt cá chân, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được lại gần, liền Tưởng Vũ huynh đều là. Thi thể trên mắt cá chân tình lình có một cái màu đỏ ấn ký, nhưng thật ra là một mảnh màu đỏ thiên sứ cánh, chỉ có một bên, một bên khác cánh hẳn là tại hoàng đỉnh phong trên thân. Cái này là một đôi tình lữ hình xăm. Kia tiểu tử hiện tại còn sống được thật tốt, mà cái này từng theo nàng cùng một chỗ bỏ trốn nữ hải, cũng đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Tưởng Vũ Hinh nhìn qua nữ thi trên mắt cá chân màu đỏ hình xăm, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Nàng ngơ ngác nhìn qua nữ thi, có quắp ngồi dưới đất, dường như chỉ còn lại một bộ bị rút khô linh hồn thể xác. Bất Thình lình đã kích nàng thực sự không chịu đựng nổi. Liêu Phỉ nhìn xem Quách Dung Dung, Quách Dung Dung nhìn xem Chung Khai Tân, cuối cùng ba người ánh mắt đều rơi tại đinh tiêm trên thân. Chuyện cho tới bây giờ Ngoại trừ Đinh Tiềm bên ngoài cũng không ai có thể khuyên được Tưởng Vũ Hinh. Đinh Tiềm đưa tay kéo Tưởng Vũ Hinh, không có túng động, nàng như cũ ngốc nhìn qua dương hành lý bên trong muội muội thi thể. Đinh Tiềm muốn đem nắp vali đắp lên, Tưởng Vũ Hinh rốt cục động, nàng gắt gao nắm lấy nắp vali không làm Đinh Tiềm đóng, hai người cứ như vậy giằng co. Muội muội của ngươi chết rồi." Đinh Tiềm nói. "Không có, đây không phải muội muội ta. Muội muội của ngươi đã chết." "Không, nàng không có." Đinh Tiềm một tay lấy nắp vali đắp lên, Tưởng Vũ Hinh kêu to, giống như nổi điên muốn bổ nhào vào trên cái dương, bị Đinh Tiềm bắt lấy cánh tay. Mội mội của ngươi đã chết, đừng lại tự trách, ngươi đã tận lực." Tưởng Vũ huynh nào tại đình tiệm trong ngực, lên tiếng khóc lớn, kiềm chế đã lâu tình cảm giống vỡ đê hồng thủy thỏa thích phát tiết. Nàng bỏ ra nhiều như vậy, liền an nguy của mình đều có thể bỏ đi không thèm để ý, kết quả là như cũ đổi không trở về mội muội của mình. Tốt nhất ngày không có mắt, vận mệnh làm sao lại lanh khóc như vậy, như thế vô tình. Tưởng Vũ huynh khóc đến thời điểm, những người khác giữ im lặng, suy bụng ta ra bụng người, ai trong lòng cũng không dễ chịu. Quách Dung Dung nhất cảm tính, nghe Tưởng Vũ huynh khóc đến thương tâm, liền hắn thụ lây nhiễm, cùng theo rơi nước mắt. Khóc cực kỳ lâu, trời đều tảng sáng, Tưởng Vũ huynh có mệt, nằm sấp tại đinh tiệm trong ngực ngủ thật say. Đinh tiệm để Quách Dung Dung đem lái xe của bọn họ tiến đến, trước đưa Tưởng Vũ huynh đi công an cục nghỉ ngơi. Hắn không có đi. Liêu Phỉ một điểm đều không kỳ quái, nàng hỏi: "Ngươi mới vừa rồi còn có chuyện không có nói là sao?" "Ta không muốn ở trước Tưởng Vũ huynh mà nói." Nàng nhận kích thích đã đủ nhiều. "Ngươi muốn nói cái gì?" "Không thủ." Liêu Phỉ ánh mắt lấp loé, "Ta còn tưởng rằng chỉ có ta chú ý tới, nguyên lai like ngươi cũng nhìn thấy." Trung khai Tân bị lạnh ở một bên, Nhìn lấy nữ thần của mình chỉ toàn cùng người khác cho chuyện lợi mình nghe không hiểu, ghen tuông đại phát, "Ai, hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì a, chú ý tới cái gì?" "IQ của ngươi thật sự là 170." Liêu Phỉ nói lấy hắn một câu, đi đến hố đất bên cạnh. "Đương nhiên rồi, IQ khảo thí giấy chứng nhận ta còn giữ đâu, quốc gia chứng nhận, già trẻ không khác." Liêu Phỉ không có phản ứng hắn, chỉ vào trang thi thể Dương Hành Lý nói, "Tưởng Vũ Hàng mặc dù cũng là bị cất vào Dương Hành Lý bên trong vùi vào dưới mặt đất, nhưng là cái dương này mặt ngoài cũng không thể cắm vào cứng rắn tố quản lỗ thủng." Điều này nói rõ Dương Kiến Minh lúc ấy căn bản là không có nghĩ dùng nàng để bắt chuyện, căn bản chính là muốn giết nàng. Tưởng Vũ Hàm sát thực không có cho người trong nhà phát bắt trẻ tin nhắn. Đinh Tiềm nói: "Có phải hay không là Dương Kiến Minh cùng Tưởng Vũ huynh ở giữa còn có đường mâu thuẫn?" Liêu Phỉ nghĩ đến sâu một tầng. Tưởng Vũ huynh mất tích kia lúc trời tối, trước bị Hoàng Đình Phong bắt cóc về đến trong nhà, từ trong nhà hắn trốn sau khi đi ra, trên nửa đường ngoài ý muốn đụng phải bắt cóc phạm kéo lấy Dương hành lý trải qua, thế là, nàng liền vụng trộm theo dõi bắt cóc phạm tiến điện tử khoa học kỹ thuật đại tá vườn, đi đến nơi này. Nàng tận mắt nhìn thấy bắt cóc phạm đảo đất trôn dương, nhưng mà nàng không cẩn thận kinh động đến đối phương, bắt cóc phạm lo lắng sự tình suy tàn, dưới tình thế cấp bách đem giết chết, cho nên nói ở phụ cận đây hẳn là còn trôn lấy một bộ nữ thi. Đinh Tiềm không khỏi nói ra kinh người như thế, quả thực là tại tự thuật một kiện mình tận mắt nhìn thấy sự tình đồng dạng, để cho người ta không khỏi nghĩ lên, hắn mới vừa rồi cùng tưởng vũ hình thần bí hề hề làm ra hết thảy, liền liêu phỉ cũng không khỏi đổi sắc mặt, ngươi đây là dùng trung tình thuật biết đến, thông qua trung tình thuật phỏng đoán, nhưng suy đoán của ngươi có một vấn đề, vấn đề gì? Chương 19, một dương xong thi, 2. Tưởng Vũ Hàm không giống như là lọt vào đột nhiên tập kích tử vong, nàng bên ngoài thân cũng không có phát hiện rõ ràng vết thương, nhưng là nàng 10 cái móng ngón tay lại toàn bộ mất. Ta còn đang nắp vali bên trong phát hiện vết máu loang lổ cùng vết chảy. Nàng không giống cái khác người bị hại là chậm rãi ngạt thở, nàng nhưng thật ra là bị Dương Kiến Minh cất vào cái dương chôn xuống tươi sống ngạt chết, vẹn vẹn vì giết người diệt khẩu, không cần thiết dùng như thế thủ đoạn quá khích đi. Liêu Phỉ mới vừa rồi không có ngay trước Tưởng Vũ huynh mặt nói, là không giống quá phận kích thích nàng. Đinh Tiểm không ngờ đến loại tình huống này. Tội phạm tàn nhẫn vượt quá hắn dự liệu, lại hoặc là cái này phía sau còn ẩn giấu đi đừng đến nguyên nhân. Liêu Phỉ nói tiếp đi, còn có, dựa theo ngươi trùng tình thuật suy đoán, Dương Kiến Minh chỉ có một cái Dương hành lý đã trang một cái người bị hại, kia Trang tưởng Vũ Hàng cái Dương lại là từ đâu mà làm ra? Hắn cũng không thể đem Dương hành lý bên trong nữ nhân lôi ra ngoài lại đem tưởng Vũ Hình đặt vào đi, cái này không hợp lý, sắp thực không hợp lý. Tưởng Vũ Hàng ngoại ý muốn xuất hiện làm rối loạn kế hoạch lúc trước của hắn, hắn lúc kia đã không để ý tới bắt chẹt con tin. Hắn chỉ là nghĩ xử lý như thế nào rơi tưởng Vũ Hàm cùng một người khác chất. Một cái dương hành lý chứa không nổi hai bộ thi thể. Cho nên, hắn chỉ có thể trở về lấy thêm một cái dương trở về. Trung Khai Tân một bên nghe hai người tranh luận, cảm thấy có cần phải trợ nữ thần một chút sức lực, lập tức sẽ vào, cái này càng không hợp lý, Linh Y Sinh, coi như giống ngươi nói, Dương Kiến Minh giết tưởng Vũ Hàm là cái ngoài ý muốn, cái kia cũng không cần thiết đặc biệt vì nàng trở về cần một cái dương hành lý đi, trực tiếp đem tìm một chỗ chôn không phải rồi. Cũng là bởi vì ngươi toàn bằng tưởng tượng đến phòng đoán tình tiết vụ án, đương nhiên liền sẽ có lỗ hổng. Ngươi miễn cưỡng đền bù một cái lỗ thủng, kết quả một cái khác lỗ thủng lại xuất hiện. Sự án cũng không phải cái gì thôi miên, không phải ngươi muốn làm sao đến đều được, cần chính là nghiêm cẩn phân tích. Cho nên nói, giải thích hợp lý chỉ có thể là, Dương Kiến Minh sớm có dự như bắt. Có tưởng Vũ Hàm, bởi vì nguyên nhân nào đó, đem chỗ sống. Chỉ đơn giản như vậy, căn bản không có cái gì mặt khác một bộ nữ thi. Trung khai Tân gióng giặc bác bỏ đinh Điểm, trông thấy liều Phỉ cũng đi theo gật đầu biểu thị đồng ý, không khỏi được cổ vũ thêm mấy lần. Đinh Điểm chờ Trung khai Tân nói xong, cũng không có nóng lòng giải thích ý tứ. Ánh mắt của hắn có chút ly tán, dường như hồi ức mình nhìn thấy tình cảnh, tự hỏi tự trả lời nói, ngươi nói đúng, giết người xong tùy tiện một chôn nhất bất việc. Nhưng vì tội phạm gì hết lần này đến lần khác không có làm như vậy, bởi vì hắn đặc biệt sợ hãi tưởng Vũ Hàm thi thể bị người phát hiện. Cho nên, để cho ổ thỏa, hắn cố ý trở về một lần nữa lấy ra một cái dương hành lý, dựa theo xử lý những người khác chất phương thức đến xử lý Tưởng Vũ Hàm thi thể, để nàng xem ra cùng cái khác người bị hại hoàn toàn tương tự, làm như vậy chỉ là lấy phòng ngừa vấp nhất, Tưởng Vũ Hàm thi thể một khi thật bị phát hiện không đến mức gây nên cảnh sát hoài nghi. Đây cũng là giải thích. Ngươi giả thiết đầu tiên liền không hợp lý, xây dựng ở không hợp lý giả thiết bên trên tiến hành suy đoán liền càng kỳ quái hơn. Cái này rõ ràng chính là đâm lao phải theo lao, ý nghĩ hao huyền nhà. Trung khai Tân lòng tin 10 phần phản bác. Có phải là ý nghĩ hao huyền rất dễ dàng chứng minh. Nếu như ta nói đúng, nơi này nên còn chôn lấy một bộ thi thể. Đinh tiềm ánh mắt rơi vào vừa rồi Trung khai Tân dùng để đào hố cốt thép bên trên. Liêu Phỉ hiểu ý, nhìn nhìn trên đất cốt thép lại ngó ngó Trung khai Tân. Uy, uy, Liêu bác sĩ Ngươi không phải mới vừa còn phản đối hắn sao, hắn cũng không thể thư a. Trung khai tân tính cảnh giác rất cao, vội vàng kháng nghị. Lại nói, ta vừa dối eo đều muốn mệt mỏi đoản mất, ta cũng không làm a. Liêu Phỉ không nói chuyện, dùng kia một đôi u lánh sáng long lanh mắt vượng nhìn thấy hắn. "Tốt ta, tốt đã làm liền làm, mệnh chết ta là xong." Bị điện giật đến trung khai tân tút tút thì thầm, từ dưới đất nhặt lên cây kia cốt thép. Trước đó hắn đào bốn cái hố mới tìm được tưởng Vũ Hàm thi thể, tại nữ thần giám sắt dưới, hắn đi đến bên cạnh gốc cây liễu kia dưới, lại bắt đầu cuỗ tổ. Hắn chuẩn bị giống trước đó như thế một cái cây đằng sâu đào hai cái hố, nếu như dưới cây thật có cái gì, đoán chừng liền có thể phát hiện. Trung Khai tân một hơi lại đào sâu hơn một mét, không có phát hiện cái gì, chuẩn bị đào cái hố thứ hai, Liễu Phỉ bỗng nhiên cứ gọi hắn lại, chờ một chút, ta cảm giác giống như có cái gì, ngươi xuống chút nữa đào đào. Trung Khai tân lại vểnh lên mấy lần, đột nhiên cốt thép đụng phải một cái mềm mại có co giãn đồ vật bên trên, sắc mặt hắn một chút liền thay đổi, ai da, thật có cái gì a? Tranh thủ thời gian hướng xuống của tổ, chậm rãi lại xuất hiện một cái số lớn dương hành lý lớn nhỏ cùng trang tưởng vũ hàm cái dương không sai biệt lắm chỉ là màu sắc khác nhau trung hai tân kinh ngạc nhìn với đinh tiềm. gia hỏa này thật có chút tiên nhi cùng thầy bói giống như bịa chuyện một trận thế mà liền có thể đoán chúng cái này còn muốn bọn hắn cảnh sát làm gì liêu phỉ cũng rất giật mình liếc qua đinh tiềm, đi qua kiểm tra phát hiện cái này dương hành lý bên trên ngược lại là có cái có thể cắm vào cứng rắn tố quản lỗ thủng nhưng là cũng không trông thấy cứng rắn tố quản nàng đem khóa kéo kéo ra xúc lên nắp vali một bộ quần mình nữ thi thình lình lại xuất hiện ở trước mắt nàng hư thối trình độ cùng tưởng vũ Hàm gần có thể thấy được hai người là trong cùng một lúc chết. Tại Dương hành lý bên trong, Liễu Phỉ phát hiện vậy căn bản nên cắm ở trên cái dương bờ mỏng cứng rắn tố quản. Nhưng nàng cảm thấy còn ít chút gì, tại nữ thi trên thân tìm kiếm. Người tìm cái gì? Đinh Tiểm hỏi. Điện thoại. Bắt cóc phạm bình thường cũng sẽ ở người bị hại trong tay phóng một cái điện thoại di động, để nàng cho người trong nhà gửi nhắn tin bắt chặt tiền, nhưng làm sao nữ nhân này trên thân không tìm được điện thoại đâu? Không có điện thoại. Người xác định sao? Liễu Phỉ tìm khắp cả nữ thi quanh thân, liền trong dương đều tìm khắp cả, nhưng chính là không có phát hiện điện thoại ta nghĩ ta hiện tại đại khái hiểu tưởng vũ hàm là chết như thế nào, đinh tiệm nói, suy nghĩ của hắn nhảy vọt quá lớn, liêu phỉ cùng trung khai tân đều không có hiểu rõ điện thoại cùng tưởng vũ hàm tử chi ở giữa có khả năng quan hệ thế nào, ngươi vừa mới phát hiện tưởng vũ huynh là bị tươi sống ngạt chết, ta liền suy nghĩ, có lẽ tội phạm cũng không phải là cố ý muốn tàn nhẫn như vậy, khả năng lúc ấy xảy ra ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, tưởng tượng một chút, tội phạm gây án bị tưởng vũ hàm trông thấy tình cảnh, đinh tiệm trước mắt hiện ra vừa rồi mình trung tình lúc tự thể nghiệm, hắn vô cùng kinh hoàng dưới tình thế cấp bách chỉ nghĩ giết người diệt khẩu hắn đem tưởng vũ hàm giết sau khi chết rốt cục tỉnh táo lại châm trước một phen nghĩ đến nhất biện pháp của thỏa hắn quyết định trở về cầm dương hành lý đem tưởng vũ hàm thi thể đặt vào làm thành cùng cái khác con tin giống nhau dáng vẻ lúc ấy là đêm khuya nhà hắn cách nơi này không tính đặc biệt xa cho nên hắn có đôi khi trở lại nhưng là hắn không nghĩ tới tưởng vũ hàm lại sau khi hắn rời đi chậm rãi vừa tỉnh lại nàng bị thương hành động bất tiện nàng trông thấy chứa người chất cái dương vụ cận có cái điện thoại nàng l ý tới nghĩ muốn gọi điện thoại báo cảnh rất không khéo lúc này tội phạm trở về nàng đánh phải giấu điện thoại giả chết tội phạm dựa theo đối đãi cái khác người bị hại phương thức đem trói lại còn cần kim câu may miệng của nàng nhét vào trong dương. chương 20, không thể khoan thứ một không cách nào tưởng tượng tưởng vũ hàm lúc ấy nhẫn bị bao nhiêu thống khổ có lẽ nàng không chịu nổi tra tấn lại đã hôn mê nhưng nàng một mực dựa vào cường đại muốn sống dục vọng trèo chống chính mình ở nàng bị vùi lấp về sau nàng cố gắng lấy ra điện thoại bởi vì làm tín hiệu không tốt nàng chỉ có thể gửi nhắn tin cái thứ nhất nghĩ đến người chính là tỷ tỷ của nàng tưởng vũ huynh Đây cũng là nàng hướng ngoại giới phát ra duy nhất tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà, trong dương không khí rất có hạn, không có chờ đến hắn tỉ tỉ tới cứu nàng, nàng sẽ tại trong dương tươi sống buồn bực chết rồi. Thật sự là một cái biến thái giả thiết. Hy vọng ngươi tưởng tượng không phải thật sự. Liêu Phỉ như mày, lộ ra chán ghét biểu lộ. Ta cũng như thế hy vọng. Nhưng ta chỉ muốn đến dạng này, một loại giả thiết có thể giải thích vì cái gì tưởng Vũ Hàm dùng qua điện thoại về sau lại xuất hiện tại một cái khác người bị hại lục man trong tay. Điều này nói rõ, hung thủ lấp tưởng Vũ Hàm về sau lại đem lấy ra qua. Vì cái gì? tìm điện thoại. Hắn đem Tưởng Vũ Hàm vùi lấp tốt về sau, động thủ đi xử lý một người khác chất, kết quả làm sao cũng tìm không thấy kia cái điện thoại. Hắn lúc ấy giọa sợ, vạn một chiếc điện thoại rơi tại phủ cận, bị ai nhặt được giao cho cảnh sát, hắn dùng chính là lập lại số điện thoại di động, cảnh sát khẳng định sẽ hoài nghi. Lấy hắn cẩn thận tính cách, không tìm được điện thoại quyết sẽ không bỏ qua. Cho nên, hắn trước tiên đem con tin thùng Đường Hàng vùi lấp, sau đó bốn phía tìm điện thoại, đem chung quanh đều tìm khắp cả cũng không có tìm được. Thằng đến cuối cùng, hắn mới nghĩ đến Tưởng Vũ Hàm Thế là hắn lại đào mở vui lấp tưởng Vũ Hàm địa phương, tưởng Vũ Hàm đã bị buồn bực chết rồi, hắn cũng tìm được kia cái điện thoại. Hơn em mở, Tuần Lễ về sau, hắn đưa di động dùng tại con tin lục man trên thân. Bởi vậy, lục man dùng trong điện thoại di động nhiều hơn một đầu tưởng Vũ Hàm phát cho tỷ tỷ tin nhắn. Đinh Tiềm một hơi đem trung tình lúc thể nghiệm giết người trải qua, tính cả suy đoán của mình đều nói xong, thở dài ra một hơi. Trong thấy Liêu Phỉ cùng Trung Khai Tân đều chấn kinh nhìn bản thân, nói ra, đương nhiên, tựa như các ngươi nói, ta đây chỉ là một loại thiếu khuyết đầy đủ căn cứ giả thiết, các ngươi có thể không tin chỉ là cho các ngươi cung cấp một chút dẫn dắt. Dù chỉ là giả thiết, chỉ là đinh tiềm tại bản thân thôi miên thời điểm phán đoán, cũng đủ để phá vỡ Liêu Phỉ cùng Chung Khai Tân tư duy. Cho đến trước mắt, bọn hắn còn nghĩ không ra càng giải thích hợp lý. Trung Khai Tân lấy điện thoại cầm tay ra dự định hướng đô chí Vân báo cáo, "Ngoan ngoãn, cái này, nhưng rất khó lường, lập tức phát hiện hai bộ thi thể." "Chờ một chút." Đinh Tiềm ngăn lại hắn, quay đầu đối Liêu Phỉ nói, "Ta nghĩ, tốt nhất ngươi đến cho các nàng kiểm tra thi thể." "Vì cái gì?" Liêu Phỉ không hiểu. Đinh Tiềm không nói rõ, nhưng nét mặt của hắn ý vị sâu xa. Đêm kia, 12 giờ 45 phút. Hình cảnh đội, pháp y thất, đã án tổ người đều tới. Hình cảnh đội trưởng tôn kiến châu, phó đội trưởng lý đạt cũng đến. Đinh tiềm lặng yên xuất hiện trong đám người. Mặc dù bắt cóc phạm dương tiến minh đã xa lưới, nhưng là tưởng vũ hàm bị tìm được, vẫn là nhiều ít đưa tới một chút anh động. Tham dự phá án nhân viên cảnh sát đều nghe qua cái tên này, đều biết tỷ tỷ nàng vì tìm nàng hơi kém liền mệnh đều ném đi. Cứ việc hy vọng xa vời, bọn hắn cũng một mực kỳ vọng cô gái này có thể bình an cùng người nhà đoàn tụ. Bây giờ rốt cục đạt được tin tức lại là một cái tin dữ, liêu phỉ mặc vào pháp y áo khoác, đeo lên khẩu trang, đi vào giải phẫu ở giữa. đỗ chí vân cùng tôn kiến châu cũng đều đeo lên khẩu trang sau đó theo vào, cuối cùng đi đi vào là đinh tiệm. đỗ chí vân trông thấy hắn, mỹ mắt giật một cái, hắn không rõ ràng chuyện đã xảy ra, nhưng mà nhìn đến đinh tiệm, lập tức hoài nghi đến phát hiện cái này hai bộ thi thể cùng hắn không không quan hệ. bình giang hình cảnh đội hai vị pháp y cho liêu phỉ trợ thủ, Tưởng vũ hàng cùng cố kia còn không biết thân phận nữ thi song song đặt ở liền nhau hai cái bàn giải phẫu bên trên. liêu phỉ đeo lên găng tay cầm lấy dao giải phẫu đi hướng cố kia vô danh nữ thi trước mặt, đinh tiềm đống nhiên mở miệng, ngươi có thể hay không trước kiểm tra tưởng vũ hàm, liêu phỉ sửng sốt một chút, lệ sách khoác lên lộ ra một đôi mắt đẹp liếc mắt đinh tiềm một chút, đi tới tưởng vũ hàm bàn giải phẫu trước, trên tấm ảnh hoạt bát thiếu nữ đã biến thành bàn giải phẫu bên trên bắt đầu hư thối xương thi thể, xem người không khỏi vì đó đau lòng, liêu phỉ dùng dao cắt nàng quần áo, đem tưởng vũ hình bên ngoài thân từ đầu đến chân kiểm tra một lần, nhưng sau nói ra, ngoại trừ móng ngón tay mài mòn nghiêm trọng, bên ngoài thân chỉ có một điểm mà ứ ban, nhưng không có chí mạng tổn thương. Theo đạo lý trí ít nên có rõ ràng tổn thương a. Đinh Tiềm bật tốt lên, Đỗ Chí Hân cùng Tôn Kiến Châu đều quay đầu nhìn hắn. Pháp Y không nói gì, hắn thế mà trước hạ kết luận. Nhất là ngay trước cao lệnh Pháp Y liêu phỉ mặt, liêu phỉ ngược lại là không có không vui, nàng biết Đinh Tiềm ý tứ, nàng không nói chuyện, đẩy ra người chết miệng kiểm tra một chút khoang miệng cùng giường, sau đó đối bên người hai cái Pháp Y nói, ta muốn mở ra lồng ngực của nàng. Hai cái Pháp Y đi lấy bị điện giật cưa cùng bóp ra trợ thủ, liêu phỉ bên này cầm lấy dao giải phẫu từ dưới dưới hàm duyên chính giữa tuyến bắt đầu xuôi theo cái cổ. Lỗ bụng chính giữa tuyến nhiễu tệ bên trái đến xương mu liên hợp bên trên duyên mở ra làn da cùng mô liên kết. Hai cái trợ thủ dùng bóp da đem xé ra làn da xoay tròn cầm lấy, lộ ra màu vàng nhạt xương cốt, Liễu Phỉ dùng một thanh đại cốt tiến đem xương sườn từng cây cắt đoạn, phát ra rất băng, rất băng mài tâm tiếng vang. Nghe được mấy cái đại nam nhân đều thẳng nhíu mày, Liễu Phỉ nhưng từ cho bình tĩnh, cử chỉ ưu nhã, dường như không có nhân loại tình cảm, càng giống một người dáng dấp cực đẹp tiên nữ hoặc là nữ yêu. Hai cái trợ thủ đem cắt xong người chết xương ngực lấy xuống, lộ ra người chết hoàn chỉnh nội tạng khí quan. Hư thôi độ còn không tính nghiêm trọng. Liêu Phỉ đánh rất cẩn thận kiểm tra người chết lá phổi cùng trái tim, sau đó dùng dao giải phẫu các người chết thiết hầu và khí quản. Nàng lấy ra kính lúp tự quan sát kỹ trong chốc lát, cầm lấy cái kẹp luồn vào đi không biết muốn đi bên ngoài kẹp cái gì. Khoảng thời gian này đối với Đỗ Chí Huân, đinh tiệm bọn hắn quả thực chính là một loại tinh thần tra tấn. Bọn hắn không thể không trước mặt một cái mở ngực mổ bụng tử thi, còn muốn giả ra đại nam nhân xem thường dáng vẻ, mẫu chốt là còn không biết người ta Liêu Phỉ đang làm gì, lúc nào có thể xong việc. Qua ước chừng nửa giờ, Tưởng Vũ huynh buông xuống cái kẹp cùng kính lúc Tưởng Vũ huynh Nguyên nhân cái chết là máy móc tính ngạt thở tử vong, phổi hiện ra tán tại lò trạng chảy máu, mang tim bẩn tầng, phổi trên niêm mô có chút trạng chảy máu. Đây đều là điển hình đặc thủ. Nàng là bị Dương Kiến Minh trôn sống dưới mặt đất ngạt chết, bất quá nàng dừng một chút, nhưng ở trước đó nàng còn từng bị dùng mềm vật thể bịt lại miệng mũi, tạo thành ngắn mũi ngạt thở. Chứng cứ ngay tại của nàng lít hầu và khí quản bên trong, ta phát hiện vài vóc sợi lông tơ. Dương Kiến Minh hẳn là dùng cái gì mềm mại đồ vật, thí dụ như nói quần áo hoặc là khăn mặt loại hình đồ vật bưng kín mũi miệng của nàng, tạo thành nàng ngắn mũi ngạt thở. Về sau lại đem trôn sống. Trả lời như vậy hài lòng sao? Liêu Phỉ giải thích xong cố ý hỏi ngược một câu, để cho người ta không hiểu đấu, chỉ có đinh tiềm lòng dạ biết rõ. Hắn nói, còn kém chút. Liêu Phỉ một đôi mắt vượng lập tức trừng thành viên mắt. Gia hỏa này có phải là có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi tốt nhất lại đi kiểm tra một chút trang tưởng Vũ hàm cái dương. Liêu Phỉ khoét hắn một chút, quay người làm đừng đi. Nữ thần mặc vào giải phẫu phục cũng vẫn là nữ thần, Tuy tiện bị nhân đến kêu đi hết kia là nha hoàn. Chương 20, không thể khoan thứ 2. Vẫn bận đến Hưng Đông. Kiểm tra thi thể cuối cùng kết thúc. Liêu Phỉ đem hai bộ thi thể đều khâu lại tốt, lại làm đơn giản xử lý, tận lực nhìn qua dễ chịu một chút, để người bị hại ra thuộc nhận thi thời điểm, lại càng dễ tiếp nhận. Đầu tiên bị mang đến gặp thi thể chính là bắt cóc Phạm Dương Kiến Minh. Khi hắn trông thấy tưởng vũ hàm cùng mặt khác sáu cô khuôn mặt dữ tợn nữ thi, lúc ấy liền dọa co quắp trên mặt đất, quần đều nước tiểu ướt, hắn khóc lóc đau khổ lưu nước mắt, hối hận hận chồng chất. Ở đây chúng nhân viên cảnh sát đều thờ ơ. Vô luận người này như thế nào sám hối, đều rửa sạch không được mình phạm vào tội ác. Ai cũng rõ ràng dạng này tội phạm chắc chắn nhận nghiêm khắc nhất trừng phạt. Đinh Tiềm đứng ở một bên hờ hững nhìn qua Dương Kiến Minh, nhìn xem cặp kia đã từng tội ác, bây giờ lại hối hận ánh mắt tuyệt vọng, hắn quay người rời đi pháp nhà xác. chờ một chút, Đinh Y Sinh, có người gọi hắn. Đinh Tiềm quay người, trông thấy Liêu Phỉ mặc áo khoác trắng, phong thái hiểu điệu đi tới. ngươi cái này muốn đi, quên cầu chuyện của ta sao? Trang tưởng vũ hàm thi thể Dương hành lý đã kiểm tra qua, cùng trước đó mấy cái kia Dương hành lý khác biệt, bên trong phát hiện nam tính tóc, còn có rất nhiều mảnh vụn. ngươi hoài nghi đúng, Dương Kiến Minh là tại vội vàng phía dưới cầm Dương hành lý căn bản chưa kịp làm thanh lý, kết quả lưu lại rất nhiều vết tích. Nếu như đi nhà hắn kiểm tra, tuyệt đối có thể xác định là hắn dùng qua dương hành lý. Nếu có thể sớm một chút phát hiện cái này, Bằng vào lấy những này vật chứng hẳn là liền đầy đủ cho hắn định tội. Ta đã biết. Liêu Phỉ lập tức còn nói, chuyện này tính ta giúp ngươi, cho nên ta lần trước thiếu ngươi bữa cơm kia liền triệt tiêu, hai chúng ta thanh. Nàng cùng muốn không cho Đinh Tiềm có kẻ mặc cả chỗ trống, liền tự mình làm quyết định. Đừng nhìn lạnh như băng không có biểu lộ, cũng là đủ gạ tặng, một điểm không ăn thiệt tồi. Đinh Tiềm bất đắc dĩ bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý. Liêu Phỉ cái này mới nói ra nghi vấn trong lòng, ta không rõ, Dương Kiến Minh đều đã bị bắt, ngươi muốn ta điều tra những chứng cứ này lại có cần gì phải đâu. Đinh Tiềm mặt giãn ra, ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân, coi như ngươi lại thiếu ta một bữa cơm. Tưởng Vũ huynh rốt cục buổi tiếp phụ mẫu đến nhận thi. So sánh cái khác người bị hại, Tưởng Vũ Hàm chết càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Người nhà của nàng từ đầu đến cuối đều không muốn tin tưởng tiểu nữ Nhi đã lộ hại, ngay tại phát hiện Tưởng Vũ Hàm thi thể một ngày trước, ba mẹ nàng còn chạy đến Hoàng Đình Phong trong nhà đại náo một trận. Bọn hắn từ đầu đến cuối cho là mình nữ liền là bị người này bắt cóc. Tưởng Vũ huynh đem mọi mọi ngộ hại tin tức nói cho phụ mẫu, bọn hắn còn không chịu tin tưởng, một mực chắc chắn là công an cục tính sai. Cho tới hôm nay đến công an cục Nhật thi, bọn hắn cũng còn ôm mấy phần hy vọng. Vẹn vẹn hai ngày không gặp, Đinh Tiềm liền phát hiện Tưởng Vũ huynh gầy suốt một vòng, xương gò má lồi ra, hốc mắt đều sụp đổ. Trước đó cái kia khỏe mạnh cô nương xinh đẹp lột sắc thành một bộ thần sắc có bệnh, tiêu tụy dung nhan làm người đau khổ. Nhưng nàng còn đang cố gắng chèo không để cho mình đổ xuống. Dương Liễu phỉ sốc lên bao chùm nửa thi vài trắng để thạch bạn bân cùng cao lan phân biệt, bọn hắn ngơ ngác nhìn hồi lâu, dường như còn không thể tin được. Một đoạn thời khắc, đột nhiên một phát ôm đầu khóc giống cao lan mấy lần hôn mê, Tưởng vũ hinh có chuẩn bị tâm lý, so phụ mẫu kiên cường, nàng giúp đỡ phụ thân cùng một chỗ đem mẫu thân nâng ra pháp y thất. Cao lan tỉnh lại lại ôm trượng phu cùng đại nữ nhi khóc. đám cảnh sát nhìn không không động dung, quách dung dung ở một bên theo dõi lau nước mắt, nghĩ tiến lên quên, bị đình tiệm giữ chặn, phát tiết ra ngoài dù sao cũng so buồn bực ở trong lòng tốt. hắn chờ kia người một nhà cảm xúc hơi ổn định chút ít, đi qua. Dũng Cao Lan kiểm tra một chút thân thể, không có trở ngại, đem Tưởng Vũ Hinh đơn độc kéo đi ra. Nhìn xem Tưởng Vũ Hinh hai mắt sưng đỏ, nước mắt còn tại, hắn có điểm không nhẫn tâm mở miệng, nhưng vẫn là đối hắn nói: Ta biết ngươi bây giờ trong lòng khó chịu, mất đi chết thân nhân trải qua ta cũng có qua, nhưng người không thể tổng sống tại quá khứ. Cuối cùng có một ngày ngươi muốn đi ra đến, nhà của ngươi tương lai cần nhờ ngươi cheo chống, nếu như ngươi đổ xuống, liền triệt để không có hy vọng, muội muội của ngươi tại ngày có biết cũng sẽ khổ sở. Ngươi hảo hảo sống sót liền là đối với nàng tốt nhất niệm. Tưởng Vũ Hinh gật gật đầu. Cảm thấy Đinh Tiểm trong lời nói có chút cái hiểu cái không đồ vật, nhưng nàng đã không có tinh lực suy nghĩ nhiều. Người trước mang mẫu thân ngươi về nhà đi, ta có mấy lời muốn theo cha ngươi nói." Tưởng Vũ huynh gật gật đầu, đi theo phụ mẫu nói hai câu nói, đỡ lấy Cao Lan rời đi công an cục, lúc gần đi, còn quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Tiểm cùng phụ thân. Đưa mắt nhìn các nàng hai mẹ con rời đi, Đinh Tiểm nhìn thoáng qua Thạch Bạn Bân, phát hiện hắn so mấy ngày trước đây nhìn thấy thương giả hơn rất nhiều, lưng cũng có chút còng. "Đinh Y Sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Thạch Bạn Bân mặt mũi tràn đầy đau thương hỏi. Nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi còn sẽ làm như vậy sao?" Thạch bạn bân sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm. "Chúng ta đang tìm trang tưởng Vũ Hàm thi thể dương hành lý phát hiện tóc. Ta nghĩ nếu như bây giờ làm giờ xứng đôi, liền có thể xác định kia là tóc của ngươi. Ngoại trừ tóc bên ngoài, trong dương còn có rất nhiều cái khác mảnh vụn, đầy đủ chứng minh cái dương kia là từ trong nhà người lấy đi. Đương nhiên, nhất bất việc biện pháp chính là hỏi lão bà ngươi, có lẽ nàng đối cái dương kia còn có một chút ấn tượng. Nhưng ta không nghĩ làm như vậy." Thạch bạn bân dưới chân đờ gõ, kém một chút mà ngã sắp xuống. Đinh Tiệm kéo qua một cái ghế để hắn ngồi xuống. Hai tay của hắn bù mặt chống đầu gối, bởi vì cảm xúc kích động, cánh tay không ngừng run dậy Đinh Tiệm hỏi: Những nữ nhân khác cũng là người giết sao? Hai tay từ trên mặt trầm rãi chớt xuống, lộ ra phức tạp hai mắt. Thạch Bàn bân thống khổ lắc đầu: Ta ngay từ đầu, ngay từ đầu không muốn giết các nàng, ta chỉ muốn đòi tiền. Ngươi cùng Dương Kiến Minh là quan hệ như thế nào? Dương Kiến Minh là ai? Chính là người kia bắt cóc nữ nhân nhét vào dương hành lý bên trong bắt cóc phạm. Giữa các ngươi không biết sao? Không biết. Nhưng ta biết hắn đều làm những gì. Nếu như ta không thấy được liền tốt, liền sẽ không phát sinh chuyện sau đó." Thạch bạn bân đau thương mà nói, "Ta hiện tại triệt để minh bạch." Đinh Tiểm Sờ lấy trên cổ tay Vũ Thuyền đi biển đồng hồ, chỉnh lý mạch suy nghĩ, ngươi tại một cái vô tình trông thấy lầu đối diện bên trong thường xuyên đi ra một cái lôi kéo số lớn dương hành lý nam nhân, về sau ngươi lên lòng nghi ngờ, liền theo góc tung hắn, một mực theo dõi đến bờ sông cư xá phủ cận đê chỗ ấy, ngươi trông thấy hắn đem dương hành lý nhét vào đê phía dưới. Chờ sau khi hắn rời đi, ngươi xuống sông đê, đánh mở dương, phát hiện bên trong chứa một nữ nhân. Thiên chân vận sắc Ta ban đầu nghĩ đến chính là báo cảnh. Ta thậm chí đều lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu phát 110. Thạch bạn bân kích động mà nói: "Vậy ngươi vì cái gì thay đổi chủ ý?" Ta lão bà khi đó đột nhiên cho ta gọi một cú điện thoại, hỏi ta ở đâu. Không cho ta cơ hội giải thích liền bắt đầu khóc giống, hỏi ta có phải là không cần nàng nữa, nàng thường xuyên dạng này. Ai, ta cùng với nàng mặc dù là hai cưới, cùng một chỗ cũng tương cứu trong lúc hoạn nạn qua nhiều năm như vậy. Ngay từ đầu những năm kia còn bình an vô sự. Thế nhưng là, từ khi nàng mắc nhiễm trùng tiểu đường về sau, cảm xúc liền càng ngày càng tệ quan trị bệnh cho nàng, trong nhà những năm này trông nom việc nhà ngọn nguồn đều lấy sạch, còn thiếu đừng không ít người tiền. Bác sĩ đề nghị thay thận, nếu như được bảo dưỡng tốt, còn có thể sống thêm 10 năm đến 20 năm. Chương 20, không thể khoan thứ 3. Thế nhưng là đổi một cái thận ít nhất phải 20 vạn, còn không bao gồm về sau dùng thuốc, liền dựa vào chúng ta lão lượng khẩu một chút kia bảo hiểm y tế căn bản không đủ. Nói đến đây, Thạch bạn Bân Tấm kia không tranh quyền thế trên mặt dần hiện ra một kia ngon độc. Kia lúc trời tối, chính là cái này thông điện thoại để hắn cải biến chủ ý hắn nghe điện thoại di động bên trong Cao Lan không dứt khóc giống liếc ngơ ngác nhìn qua dương hành lý bên trong bất lực thân ngâm nữ nhân một cái giảo hoạt, âm độc suy nghĩ trong đầu nảy mầm mọc dễ thế giới này không có trăm phần trăm người tốt cũng không có trăm phần trăm người xấu thiên đường cùng địa ngục ở giữa chỉ có cách xa một bước hắn lúc ấy trong nội tâm trải qua một phen kịch liệt dây dưa hắn nghĩ coi như hắn cứu được nữ nhân trước mắt này cuộc sống của hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp được cứu người xoay mặt liền sẽ đem hắn quên mà lão bà hắn như cũng muốn chết mặc kệ lão bà có bao nhiêu khuyết điểm thủy chung là cái kia có thể cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau người thế là cái này cả một đời trung thực bản phận nam nhân vì tiền, vì để cho lão bà nhiều theo nàng mười năm, từ thiên đường bước vào địa ngục. đối với nhà, hắn là một cái sưng chức hảo trợ phu, đối với ngoại nhân, hắn thành một cái lãnh huyết ác ma. thế là ngươi liền thành Dương Kiến Minh phía sau cái bóng tội phạm. Đinh Tiềm nói, Dương Kiến Minh bắt cóc nữ nhân, chỉ dùng đến phát si, về sau cất vào dương hành lý bên trong, ném vào đê hạ. mà ngươi trong bóng tối theo dõi hắn, đem dương hành lý kéo tới địa phương khác trôn xuống, buộc người bị hại hướng trong nhà muốn tiền chuộc. Dương Kiến Minh vì sắc, ngươi vì tài, ngươi dùng hắn làm hộ trốn ở phía sau hắn gây án. Hắn lén khốc, người càng âm độc. Ta ngay từ đầu không muốn giết các nàng. Thạch bạn băn bất lực biện bạch, ta chỉ là sợ bị người phát hiện, ta nghĩ ẩn nấp một chút, mới nghĩ đến đem người chôn dưới đất, ta lúc đầu cho là có một cái cái ông có thể thông khí, lại định thời gian cho nàng một chút nước uống, người sẽ không phải chết. Đợi đến tiền chuộc lấy được, ta liền thả nàng. Thế nhưng là những nữ nhân kia người nhà chậm chạp không đưa tiền, còn báo cảnh sát. Ta liền lại không dám thả người, kết quả tươi sống đem người chịu chết rồi. Liên tiếp chết mấy cái về sau, tâm ta cũng trở nên lạnh. Đã người nhà của các nàng đều không để ý, ta cần gì phải quan tâm? Ta lão bà có thể là dựa vào cái gì các nàng liền không thể chết. Ngươi nói như vậy là đang vì mình tội ác giải thích sao? Kia con gái của ngươi đâu? Thạch bạn bân như bị châm hung hăng đâm trúng tim, dàn mua mặt thoáng chốc và mèo, hắn cố gắng khắc chế, cố nén cực kỳ bi ai. Là con gái của ngươi tưởng Vũ Hàm để cho ta phát hiện ngươi. Kia lúc trời tối, ngươi theo dõi Dương Kiến Minh, từ đê kéo về một cái dương hành lý, ngươi vốn muốn đi điện tử đại học khoa học tự nhiên trốn xuống, không nghĩ tới trên nửa đường bị ngươi tiểu tưởng Vũ Hàm ý ở ngoài trông thấy, ngươi lúc đó không có phát hiện nàng, nàng một đường theo dõi ngươi đi tới sân trường đại học, tại ngươi đào hố chuẩn bị vùi lấp người bị hại thời điểm, nàng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, đem ngươi giọt sợ, thật sao? Thạch bạn bân khó có thể tin ngẩng đầu nhìn với đinh tiểm run rẩy hỏi, ngươi, ngươi lúc đó cũng tại hiện trường sao? Ta không thấy được có người khác, ca. ta là tưởng tượng, nhưng ta mới biết, ngươi nữ đều cùng ngươi nói cái gì, ngươi vì cái gì muốn giết nàng? nàng, Thạch bạn bân thực sự không muốn hồi ức này đoạn thống khổ trải qua, nàng bước ta đi tự thú nói ta không xứng làm phụ thân nàng, còn nói rất nhiều lời khó nghe, thì ra là thế. liên bởi vì cái này nguyên nhân ngươi đem nữ nhi của mình giết, mặc dù không là thân sinh, các ngươi cũng cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, không phải như ngươi nghĩ. thạch bạn bân bù mặt, dùng lực xoa nắn nước nở nói, người sống không liền vì khuôn mặt sao? ta nếu là biến thành tội phạm giết người, người khác sẽ nhìn ta như thế nào, nhìn chúng ta như thế nào cái nhà này? ta làm như vậy cũng là vì cái nhà này. a nàng lại còn nói ta không xứng làm phụ thân nàng, còn nói ta so ra kém nàng thân cha nàng hai tuổi thân cha liền chết, là ta tay phân tay nước tiểu đem nuôi lớn. Các nàng tỷ muội mặc dù không là ta thân sinh, ta đối đãi nàng nhóm coi như con đẻ, nhiều năm như vậy bất an bất mặc, ngậm đắng nuốt đay. Kết quả là nàng lại còn nói ta so ra kém nàng thân cha. Ta thật sự là khổ sở a, tân tân khổ khổ, nuôi như thế một cái không có huyết thống người tàn nhẫn, kẻ hư ác, kẻ vong ơn bội nghĩa. Ta chính là ven đường nhờ. At con chó trở về, nó còn biết cảm ơn đâu? Nàng thế mà một điểm đều không nhớ ta dưỡng dục tri ân. Ta thậm chí đều quỳ xuống đi cầu nàng, nàng cũng không chịu tha thứ ta nhất định phải ta đi tự thú, ta lúc ấy hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, trong lòng một phát hung ác liền. Ngươi dùng quần áo đem che chết. Thạch bạn bân gật đầu. Có lẽ ngươi không biết, Tưởng Vũ Hàm lúc ấy cũng chưa chết, chỉ là đã hôn mê. Kia không có khả năng, kia tuyệt đối không có khả năng. Thạch bạn bân kinh hô. Vậy ngươi có nghĩ tới không, vì cái gì ngươi đang giả vờ nàng cái dương phát hiện điện thoại di động, ngươi cho rằng là mình không cẩn thận rơi tại trong dương sao? Là nàng nghĩ dùng di động cho tỷ tỷ nàng gửi nhắn tin cầu cứu. Ở nàng sinh mệnh một khắc cuối cùng, tuyệt vọng, bất lực, bản thân bị trọng thương nàng lại liền cha mẹ của mình cũng tin không nổi, chỉ có thể hướng tỷ tỷ cầu cứu. may mắn, nàng còn có một cái yêu tỷ tỷ của nàng, để nàng có thể mang theo hy vọng chết đi. thạch bạn bân chăm chú bùm mặt, nước mắt từ khe hở bên trong dâng trào. đinh tiệm đứng dậy rời đi công an cục. ngày đó rời đi công an cục về sau, đinh tiệm liền không có lại cùng cách dung dung bọn hắn liên hệ, không có cùng tôn kiến châu liên hệ, cũng không có cùng tưởng vũ huynh liên hệ. đối mặt không muốn mặt đúng, thoát đi là biện pháp tốt nhất. sinh mệnh như thế chi nhẹ, nhưng lại làm kẻ khác không thể thừa nhận. hắn là tâm lý sinh, cũng là có máu có thịt người. Hắn so với thưởng nhân cũng biết bảo vệ mình. Bản án kết thúc ước trường 3 tháng, báo chí cùng điện đài tương quan đưa tin rốt cục bị cái khác điểm nóng tin tức thay thế, hắn nhận được tưởng Vũ huynh gọi điện thoại tới. Hẹn hắn đi hắn ca hát quán bà gặp mặt. Hắn hướng ước đi. Trạng văn tối. Nam hồ. Quán ba sân khấu lên, hắn lại thấy được cái kia lôi kéo đàn vi ô lông vui sướng tinh linh. Kêu lưu động nhạc khúc so di vãng hơi có vẻ không lưu loát, tựa hồ cầm đàn cung ngón tay bởi vì lâu không diễn tấu không lắm thuần thục, nhưng như cũ vui sướng, hoạt bác tràn ngập tinh thần phấn chấn. Đinh tiềm tại tưởng Vũ huynh trong mắt thấy được doanh doanh nước mắt. Diễn tấu hoàn tất, quán ba lão bản nói, đây là tưởng Vũ huynh cuối cùng một trận diễn đấu. Những khách nhân dùng trưởng âm thanh vui vẻ đưa tiễn nàng. Đinh tiềm đi ra quán ba, trông thấy có đàn vi ô lông hộp tưởng Vũ huynh đứng ở bên hồ chờ hắn, lan tăn hồ quang bên trong ánh trăng làm nổi bật nàng duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp. Hắn đi đến hắn bên người, ai cũng không nói chuyện. "Thật lâu." Tưởng Vũ huynh nói, "Đinh Y Sinh, ta ngày mai muốn đi." "Nhà, nhà ta phòng ở đa bán, ta muốn dẫn mẹ ta đi Bắc Kinh, nơi đó có công ty đĩa nhạc hẹn ta phỏng vấn." Ở nơi đó hẳn là so nơi này có thêm cơ hội nữa, ta cũng có thể kiếm nhiều một chút tiền cho mẹ ta chữa bệnh. Khi nào thì đi? Sáng sớm ngày mai. Ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, Đinh Y Sinh. Ngươi không có nửa lời, giúp ta tìm được muội muội ta. Tưởng Vũ huynh nước mắt tràn mi mà ra. Đinh Điểm Tử trong túi lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho Tưởng Vũ huynh, mong ước ngươi sớm ngày thành công, đây coi như là ta một chút đầu tư, tương lai ngươi liền theo ngân hàng lãi suất cả gốc lẫn lãi trả ta đi. Hy vọng tiền của ta không cần đánh nữa nước phiêu. Tưởng Vũ huynh do dự một chút, nín khóc mỉm cười tiếp nhận thẻ ngân hàng, lớn tiếng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thành là đại minh tinh. Từ nay về sau, ta phải thật tốt sinh hoạt, ta biết, muội muội ta liền ở trên trời nhìn ta, thủ hộ ta. cuối cùng, chương một, nhân thể xếp gỗ, một, kéo dài cưa, kéo đại cưa, thân ái, đừng nóng dỡ. ta cưa cánh tay của ngươi, ta cưa chân của ngươi, ta nâng lên đầu của ngươi, thân miệng của ngươi. ngươi có bao nhiêu yêu ta? nữ hải hỏi nam hải, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. nam hải nói, ta vậy mới không tin. Ngươi muốn như thế nào mới tin? Ngươi dám đem hóa học lão sư giết ta liền tin? Ta lần trước hóa học không có thi tốt, hắn trước mặt bạn học cả lớp bẩn thỉu ta. Ừm. tại bất luận cái gì một tòa thành thị đều có một đám rửa vào ăn xin mà số người bọn hắn sinh hoạt tại tòa thành thị này tầng dưới chót nhất, mặc bẩn thỉu quần áo, bẩn thỉu ném đi làm người toàn bộ tôn nghiêm, hướng những cái kia thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cách ăn mặc thể diện người đi đường dập đầu thở dài, làm ra nịnh nọt dáng tươi cười, đổi lấy ngoại trừ từng cái đồng càng nhiều hơn chính là vô số người bại nhãn, mẫu thân giáo dục thành tích kém hại tử liền sẽ chỉ vào ven đường những tên khất cái kia nói, ngươi nếu là không học tập cho giỏi, tương lai liền phải hướng bọn hắn đồng dạng, cả một đời xin cơm. Nhưng căn cứ thống kê, xin cơm người là trên thế giới tự sát suất thấp nhất đám người. Bọn hắn không cần lo trước lo sau, vì mặt mũi sinh hoạt, nhân sinh của bọn hắn còn có phải là hy vọng, bởi vì bọn họ nhân sinh tựa như một tờ giấy trắng. Một cái lao xin cơm ăn mày ngón tay nơi xa đèn đốt sáng trưng xa hoa khách sạn, đối bên người mấy người xin cơm nói khoác, tin hay không, ta đi qua kia quán cơm, nếm qua của nước đấy. Cái khác mấy người xin cơm nhao nhao biểu thị không tin. Lão xin cơm ăn mày tay về sợi dâu nói, có một lần, ta từ cửa hông chạy vào tiệm cơm, chính gặp phải bọn hắn ngược lại nước rửa chén. Ta nhìn thấy có một cái thùng lớn bên trong còn có không ăn xong cá cùng con cua đâu. Ta vừa vặn mang theo một cái túi nhựa, đem vài thứ trang tràn đẩy một cái túi, trở về trọn vẹn ăn ba ngày mới ăn xong. Những cái kia lái xe xịt, kiếm nhiều tiền đại lao bản cả ngày qua thời gian cũng không gì hơn cái này, ta cũng coi như làm qua một lần lao bản, đời này cũng đáng. Lão xin cơm ăn mày vẫn chưa thỏa mãn sau khi, nhìn nhìn cháu gái của mình, rốt cục nghĩ đến một kiện phát sầu sự tình đời ta là không có gì tiếc nuối chính là ta cái này tôn nữ tiểu thúy. cha chết mẹ tái giá từ nhỏ đã đi theo ta vạn nhất ta ngày nào chết thẳng càng mà ai chiếu cố nàng nha cái khác mấy cái trẻ tuổi xin cơm vén tay tháo xung phong nhận việc lão đầu nhi lắc đầu liên tục khó mà làm được tôn nữ của ta há có thể dung các ngươi đám này xin cơm nát ta nàng đến gả cái người trong thành có thể diện công việc cũng không thể giống như ta cũng muốn cả một đời cơm đi mấy cái trẻ tuổi xin cơm tổn thức không thôi cho cười lao đầu không biết tự lượng sức mình lao đầu xem thường một mặt từ ái nhìn lấy cháu gái của mình, trong mắt hắn, tiểu thúy chính là một bá hoa, toàn thế giới tất cả nữ nhân cũng không sánh nổi nàng. Lúc này, lão đầu tôn nữ bưng lấy bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, ngơ ngác nhìn qua đường cái đối diện, nghĩ đến tâm sự, ai cũng không biết trong nội tâm nàng nghĩ cái gì. Hôm nay ban ngày quỳ trên mặt đất xin cơm, nữ hải cũng biểu hiện rất khác thường, túi đầu không dên một tiếng, thật giống như sợ người trông thấy giống như. Lão đầu cho là nàng bệnh, hỏi nàng chỗ đó không thoải mái, hắn không chịu nói. Đồng nhiên, nữ hải mắt sáng rực lên một chút, ngay tại đường cái đối diện nơi góc đường. Nam nhân kia lại xuất hiện, nàng tim đập dồn lên, hô hấp dồn dập, vội vàng dùng ống tay áo đem mặt lại dùng lực cọ sát. nàng biết, nam nhân kia nhất định là đến nhìn mình. Tại hôm qua chạm vào tối, tiểu thúy tại cầu vượt bên trên quỳ một ngày, chuẩn bị kết thúc công việc, đem khối dùng dầu đỏ viết mâu thân bị bệnh cần dùng gấp tiền huyết thư thu lại. Một cái nam nhân đi tới, lấy ra 100 khối tiền đưa cho nàng. Tiểu thúy kinh ngạc lùn đầu, nhìn thấy một trương mi thanh ngục tú, hào hoa phong nhã mặt. người kia nhìn ánh mắt của hắn cùng những người khác không giống, không có khinh thị chút nào cùng thương hại, trong cặp mắt kia tràn đầy chân chính lo lắng. Để nàng cảm thấy chưa bao giờ có ấm áp. Đến ban đêm, nàng lại nhìn thấy nam nhân kia. Hắn liền đứng tại đường cái đối diện dưới cây nhìn qua Tiểu Thúy cùng gia gia Lâm thời chỗ ở, một tòa vứt bỏ ký túc xá mái hiên tránh mưa phía dưới. Nam nhân an tĩnh nhìn nàng một hồi. Đi. Tiểu Thúy có thể cảm giác được người kia cũng không có ác ý. Nàng có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong cảm nhận được một loại rất kỳ diệu đồ vật. Cái loại ánh mắt này nàng thường xuyên có thể từ đi ngang qua đám tình nhân trong mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là lần đầu có người dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Nay lúc trời tối, nam nhân kia lại xuất hiện. Nàng càng thêm vững tin mình ý nghĩ, nàng bắt đầu nhịp tim, khẩn trương, ngượng ngùng, giống tất cả mới biết yêu thiếu nữ đồng dạng. Nam nhân kia lấy hết dũng khí, hướng nàng vẫy gọi, ra hiệu nàng đi qua, có lời muốn đối hắn nói. Nàng do dự một chút, hỏi ra ra, ra ra, ngươi nói nếu có lúc tới vận chuyển cơ hội, ta có nên hay không chân quý? Đương nhiên rồi, không chân quý kia là kẻ ngu. Ra ra nói. Nàng thế là quyết định, đứng dậy đi ra mái hiên tránh mưa, ra ra hỏi, ngươi đi đâu vậy? Ta có ý chuyện, một hồi liền trở về. Nàng nhưng lại không biết, mình chuyến đi này cũng không trở lại nữa nam nhân kia mang theo một cặp mắt kiếng bạch bạch tịnh tịnh bộ dáng tựa như cái nào trong công ty bạch lĩnh hoặc là đọc sách sinh viên cùng với nàng bình thường tiếp xúc những cái kia vừa bẩn vừa thô lỗ nam tên ăn mày ngày đêm khác biệt dạng này người bình thường sẽ chỉ từ trước mắt nàng vội vàng mà qua căn bản khinh thường tại dừng lại liếc nhìn nàng một cái nàng cho tới bây giờ đều không dám từng có ý nghĩ xấu vậy mà hôm nay ngay tại lúc này may mắn thiên sứ ở trước mắt nàng mở ra một cánh cửa nàng khả năng sau này rốt cuộc không cần dựa vào ăn xin mà sống hắn có thể mặc mang ngăn nắp xinh đẹp, vây báo tự đắc đi tại thành thị trên đường cái, sẽ không còn có người hướng nàng bận nhãn, sẽ không còn có sủng vật cho hướng nàng xùa loạn. ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm có thể chứ? bạch Linh nam hơi có vẻ co quắp, còn có chút điểm mà đỏ mặt. tiểu thúy không biết trong thành những nữ hài tử kia gặp được loại tình huống này đều trả lời thế nào. nàng sẽ không đúng nịu, sẽ không làm tiểu tính tình, cũng không hiểu đến lạc mềm buộc chặt. so với những cái kia trang điểm lộng lây nữ hải, nàng càng giản dị, đơn giản. nàng chỉ là khiếp nhược túi đầu. nam nhân ở phía trước dẫn đường. Tiểu Thúy ở phía sau đi theo, hắn không biết Bạch Lĩnh Nam muốn ở đâu mời mình, nàng thậm chí còn đang nghĩ con nên hay không mang lên ra ra cùng đi ăn cơm. Trước một, thi khối xếp bố, 2. Bạch Lĩnh Nam mở cửa xe, Tiểu Thúy ngó ngó mình bẩn thỉu quần áo, không dám ngồi. Bạch Lĩnh Nam mỉm cười đem đẩy vào trong xe, nàng ngồi ở trong xe, nhìn qua ngoài cửa sổ xe phi tốc lướt qua cảnh đường phố, lộng lẫy, dường như phiêu phù ở đám mây. Bạch Lĩnh Nam lái xe lái vào một mảnh cấp cao cư xá, đem xe đứng tại một tòa tiểu nhiều tầng lầu hạ, hắn mang theo Tiểu Thúy lên lầu mở ra một cái giả màu đỏ cửa chống trộm. Ánh vào tiểu Thúy trong mắt chính là rộng rãi sáng tỏ kiểu dáng châu Âu phòng khách. Thủy tinh đèn treo tản mát ra sáng chói ánh sáng màu, sáng rõ nàng mắt hoa mắt, trong ấn tượng của nàng, chỉ có chuyện cổ tích bên trong thế giới mới là như vậy. Bạch Linh Nam chỉ chỉ ghế sofa, người tùy tiện ngồi. Ta chuẩn bị một chút. Tiểu Thúy cho là hắn muốn cho mình nấu cơm, gật gật đầu, ngồi đang hoàng tại ghế sofa một bên, sợ y phục của mình đem ghế sofa làm bẩn. Bạch Linh Nam lộ ra nụ cười ấm áp, quay người đi vào phòng bếp, trên mặt hắn biểu lộ giữa bất tri bất giác gầm lên xuống tới. Nam nhân đóng lại cửa phòng bếp, thật lâu đều không ra. Tiểu Thúy Kiên nhẫn chờ lấy, con mắt không được đánh giá chung quanh, thấy cái gì đều cảm thấy vạn phần mới lạ. Đột nhiên, nàng ánh mắt run một cái, rơi tại cửa ra vào tiểu trên mặt thảm. Vừa rồi vào nhà lúc nàng không có chú ý, nơi đó vậy mà đặt vào một đôi giày cao gót của nữ nhân. Gót giày rất nhỏ, mũi bàn chân rất cao, đỏ tươi đỏ tươi nhan sắc. Đầu óc của nàng trong nháy mắt có chút loạn, cái này trong căn hộ còn ở những nữ nhân khác sao? Kia Bạch lĩnh Nam vì cái gì còn muốn mời nàng về đến trong nhà ăn cơm? Chẳng lẽ không phải bởi vì thích nàng sao? Tiểu thúy mặc dù hen ngọt, nhưng còn chưa tới có thể cùng những nữ nhân khác chia sẻ một cái nam nhân trình độ. Nàng có chút ngồi không yên, nhưng cũng không biết nên như thế nào, chất vấn gã đeo kính. Nàng tâm hoàng ý loạn từ ghế sofa đứng người lên, do dự muốn hay không hiện tại liền đi, mà nàng xuất phát từ nội tâm lại có chút mà không nỡ nơi này. Cái này xa không thể chạm ngợm một chút trở nên như thế gần sát, nàng thực sự không hy vọng nhanh như vậy liền phá diện, nàng hy vọng là mình hiểu lầm. Nàng cảm thấy bạch linh nam sẽ không là người như vậy, nhưng là trong lòng một khi lên lòng nghi ngờ, đối thứ gì đều có chút nghi thần nghĩ quỷ. Tiểu Thủy ánh mắt không tự chủ được rơi vào cửa phòng ngủ bên trên. Cửa khép hở, bên trong lóe lên sắc màu ấm ánh đèn. Tựa hồ có người tại, thế nhưng là nghe không được tí xíu thanh âm. Nàng theo bản năng đi tới cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Phòng gian trang trí đồng dạng trang nhã xa hoa, tại sắc màu ấm hút đèn hướng dẫn dưới, có một giường to lớn giường đôi. Nằm trên giường một nữ nhân, một cái chi thân loá thể mỹ nữ, hoặc là nói nàng đã từng là một cái mỹ nữ. Thân thể của nàng đã bị chặt thành từng đoạn, mỗi một đoạn thi khối ở giữa duy trì khoảng cách nhất định, ghép lại với nhau chính là một cái hoàng mỹ nữ thể mà bây giờ nàng xem ra thật giống như chợ bán thức ăn bên trong trên tớt băng thịt heo con rẻ tiểu thúy từ nhỏ đến lớn liền hoàn chỉnh phim đều chưa có xem chớ nói chi là phim kinh dị ở nàng đơn thuần trong đầu cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua khủng bố như vậy hình ảnh một người lại có thể chết thành dạng này nàng hai mắt trắng dã liền hô một tiếng kêu to đều không có phát ra liền dọa chết rồi chu cửa phòng mở ra bạch lĩnh nam nghe được thanh âm đi tới nhìn thấy té xỉu trên đất tiểu thúy mặt không biểu tình quay người trở lại phòng bếp đeo lên một bộ thật dày cao su lưu hóa găng tay ra Hắn đem Tiểu Thúy lôi vào phòng vệ sinh, trong trong ngoài ngoài trừ bỏ quần áo, dùng cái mũi người người, mang một câu, thật tối. Hắn xuất ra băng dán, đem Tiểu Thúy thân thể hiện lên cuộn mình tư thái từng vòng từng vòng quân quanh. Không biết bao lâu trôi qua, Tiểu Thúy từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, đung nhiên cảm giác giá rét thấu xương, nàng vậy mà không mặc quần áo, bốn phía hoàn toàn tối, cái gì đều không nhìn thấy, nàng sống động tay chân, thế nhưng là toàn thân đều bị thứ gì cuốn lấy, khẽ động đều không động được. Nàng sợ quá khóc, gào khóc. Đây không phải may mắn giáng lâm, đây là đại họa lâm đầu. Bạch Linh Nam ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn xem Lưu Thi Thi cùng Lô Kỳ Long diễn cổ trang kịch, trên bàn trà đặt vào rượu đỏ bình, trong tay hắn bưng lấy ly đế cao, lung lay huyết hồng sắc rượu dịch, như có điều suy nghĩ. Bình rượu bên cạnh đặt vào cao su lưu hóa găng tay cùng một thanh cái cưa. Tình hình sự cục điều tra, người đã đến. Đỗ Chí Vân trông thấy phong Trần mệt mỏi chạy đến đinh tiệm, chỉ là đơn giản gật đầu, không có quá nhiều biểu thị. Đến cùng là cái gì thi thể, nhất định phải ta nhìn. Đinh tiệm hỏi. Đỗ Chí Vân trước kia cho hắn gọi điện thoại, nói gặp đến cùng một trô áp tính vụ án muốn hắn mau chóng đuổi tới hình sự cục điều tra. Đinh Tiềm nói thác có việc, biết rõ Đỗ Chí Hân không tin nhiệm mình, hắn cũng không muốn cùng hắn từng có rất kết giao, nhưng là Đỗ Chí Hân không chút nào để lối thoát, muốn hắn nhất thiết phải chạy đến, còn nói chuyện này cùng hắn có quan hệ. Tình huống cụ thể, hắn lại không chịu lộ ra. Đỗ Chí Vân cho Quách Dung Dung gọi điện thoại, không ai tiếp, cho Liễu Phỉ gọi điện thoại cũng không ai tiếp. đám người này thật giống như cùng Đỗ Chí Vân thương lượng xong, tập thể cho hắn bày vừa ra không thành kế, để cho người ta điểm khả nghi trùng sinh. Đinh tiểm trong cõi u minh có loại dự cảm xấu. đi vào cục điều tra. Đỗ Chí Hân cũng không có dẫn hắn đi hiện trường phát hiện án, mà là để Quách Dung Dung dẫn hắn đi pháp y thất. Ngươi làm sao không tiếp điện thoại ta? Đinh Tiềm Nhịn không được hỏi, tổ trưởng không cho, ta cũng không có cách nào. Hắn lần này thế nhưng là rất nghiêm túc, ta nếu là dám không nghe, khẳng định đem ta khai trừ. Quách Dung Dung rất khó khăn. Các ngươi tổ trưởng không phải liền là để cho ta tới nhìn thi thể sao? Cái gì thi thể khiến cho thần bí như vậy? Nhưng biến thái, ta đều không dám nhìn kỹ, ngươi vẫn là mình đi nhìn đi. Hai người vừa nói chuyện, thừa dưới thang máy đến dưới đất một tầng, ra thang máy đi vào pháp y thất. Liêu Phỉ mặc áo khoác trắng đang đợi Đinh Tiềm. Mấy ngày không gặp, nhìn đến Đinh Tiềm còn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, cùng người xa lạ đồng dạng. Nàng lạnh, Đinh Tiềm không thể chủ động cười làm lành, khiến cho cùng Lưu mang giống như, thi thể ở đâu? Đinh Tiềm rứt khoát liền cùng với nàng bàn công việc. Liêu Phỉ quay người đi vào giải phẫu ở giữa, Đinh Tiềm sau đó theo vào. Quách Dung Dung là gan tương đối nhỏ, nó ở bên ngoài không dám tiến vào. Đinh tiểm tiến giải phẫu ở giữa, ánh mắt đầu tiên rơi vào bàn giải phẫu lên, thế nhưng là cũng không có trông thấy thi thể. Nhưng mà tại giải phẫu đài bên cạnh đặt vào di động cáng cứu thương. Phía trên đặt ngang một cái số lớn ngân sắc cứng rắn tố dương hành lý. Đinh Tiềm trông thấy dương hành lý, thần sắc sẽ không cấm biến đổi, thi thể trang ở bên trong. Ta đã kiểm tra thi thể qua, dựa theo nguyên dạng đem thi thể để lại chỗ cũ rồi. Liêu Phỉ đi qua, nhấc lên dương hành lý đóng. Đinh Tiềm hướng bên trong chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt sát nà cứng ngắt lại. Trong dương bị một bộ thi thể chỉnh chỉnh tề tề chất đầy. Thi thể bị cắt chém nguyên khối, phân loại, bày ra đến xen vào nhau tinh tế, khối lớn thân thể đặt ở chính giữa, hai cái đùi quá dài, từ đầu gối cắt đứt, đùi phân biệt nhét vào thân thể hai bên giữa khe hở. Phía trên chồng chất bên trên hai cái chân nhỏ, đầu đặt ở lòng phần bụng, hai cái cánh tay giao nhau xếp chồng chất ở đầu bốn phía. Nắp vali một bên, chỉnh tề xếp chồng chất lấy hai cánh tay. Vừa vặn có thể đem nắp vali khép lại, một màn thê lương kinh dị cảnh tượng, thế mà ẩn giấu đi một loại nào đó ác thú vị. Chương một, nhân thể xếp gỗ. 3. Quỷ dị nhất chính là, viên kia bị chặt đứt đầu thế mà gương mặt hồng nhuận, trên mặt dáng tươi cười. Tựa hồ người chết đối với mình bị tách rời thành dạng này cảm thấy hết sức hài lòng. Bằng vào điểm này liền đủ khiếp người, khó trách quách rung rung không dám nhìn nhưng đinh tiềm giờ phút này phản ứng đã không chỉ là sợ hãi, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, thậm chí là phát cuồng. Liêu phỉ chú ý tới đinh tiềm khắc thường, nàng không nói gì, an tĩnh đứng ở nơi đó. là ngươi tùy ý đem thi thể dạng này bày tiến trong dương. đinh tiềm rốt cục đè xuống bất an trong lòng, hỏi liêu phỉ, không phải ta. mở ra dương hành lý thời điểm, chính là cái dạng này, cái này, nữ nhân này là chết như thế nào? cứ việc bị tách rời đến thất linh bất lạc, nhưng đinh tiềm còn là có thể từ thi thể đặc thù bên trên nhìn ra người chết là một nữ tính, chết oán. ngươi xác định? Người chết khí quản bên trong xuất hiện bọt biển tính chất lỏng, tâm lớp màng bên ngoài hạ điểm trạng chảy máu, tạ tâm trong phòng có chút ít mềm ngưng huyết khối, dạ dày màng dính dưới có nhiều chỗ điểm lấm tấm trạng chảy máu, nhan sắc đỏ sậm, đây đều là chết cóng điển hình triệu chứng. Liêu Phỉ tựa hồ đối đinh tiềm hoài nghi có điểm không duyệt, không chút nghĩ ngợi cấp gia chuyên nghiệp giải thích, lấy nàng cao ngạo, căn bản không cho phép người khác đối năng lực của mình sinh ra chất vấn. Chết có người chẳng lẽ còn sẽ cười? Quách Dung Dung không biết lúc nào tiến vào đến, trốn ở Liêu Phỉ sau lưng lại sợ lại hiếu kỳ hỏi. Liêu Phỉ duỗi ra mang theo dung dịch kết tủa găng tay ngón tay dài nhọn chỉ vào nữ nhân khỏe miệng một màn kia nụ cười quỷ dị đưa người ở vào nhiệt độ cực thấp hoàn cảnh dưới sắp gặp tử vong thời điểm sẽ xuất hiện thấp nhiệt độ cơ thể hội chứng triệu chứng thân thể cơ năng sẽ tự động điều tiết giảm bất đối tứ chi huyết dịch chuyển vận lấy cam đoan đại não cung cấp cung cấp năng lượng sung túc tiến tới dẫn đến đầu hp tăng nhiều cho nên tại người bị đông cứng chết về sau xuất hiện đỏ mặt như say rượu trạng thái người tại bị đông thời điểm lại không ngừng dùng miệng hà hơi cùng hắc khí cho nên bộ mặt cơ bắp tương đối giống mỉm cười dáng vẻ lại thêm bộ mặt tướng đỏ nhìn qua liền càng giống cười cảm giác thì ra là thế a Ta còn tưởng rằng nàng thật thật cao hứng đâu." Liêu Phỉ không có công phu cùng Quách Dung Dung nói chuyện thiếm, Trương Trạc đang hoàng đối đinh tiềm nói, người bị hại hết thảy bị cắt chém thành 12 khối, cắt chém mặt cắt phi thường chỉnh tề, cắt trên mặt có gợn sóng hình hoa văn, cho nên suy đoán, hung thủ là đem người bị hại đông lạnh đến thân thể cứng rắn về sau, mới dùng cái cưa đem thi thể cưa thành từng khối. Dạng này tránh khỏi đại lượng chảy máu, vớt xác vô cùng bất việc. Ngươi tính sai. Không có là 12 khối nha, tra tra một chút, chỉ có 10 khối. Quách Dung Dung đỗng nhiên lớn tiếng nói một câu, đến trên đầu ngón tay tính, ngươi nhìn, một cái đầu Một thân thể, hai cái cánh tay, bốn đoạn chân, hai con tay. Cộng lại không phải vừa vặn 10 khối sao? Đó là bởi vì người chết hai con chân không có ở trong dương. Liêu Phỉ không cần nghĩ ngợi đáp nói, ta không biết có phải hay không là cái dương không gian không đủ, hung thủ cố ý đem người bị hại hai cái chân ném đi. Không phải? Đinh tìm nói. Ánh mắt của hắn ngưng chú tại trong dương toát thi lên, ánh mắt bên trong có rất nhiều muốn nói lại thôi đồ vật. Kia là bởi vì cái gì a? Quách Dung Dung hỏi. Hung thủ là cảm thấy người bị hại hai cái chân xinh đẹp, cho nên lưu lại. Cái gì? Quá biến thái đi. Ma ơi Quách Dung Dung dùng mình một cái, tất cả đều là đều nổi ra gà. Đại thúc, đây là ngươi đoán mò à? Đầu ngươi bên trong làm sao cũng muốn chút kỳ kỳ quái quái đồ vào ta. Hắn không phải đoán, hắn là tự mình trải qua. Đỗ Chí hân nói trong lời nói đi vào giải phâu ở giữa, tự mình trải qua. Quách Dung Dung một mặt hoang mang, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hãi nhiên nói, sẽ không là trước kia đã từng phát sinh qua dạng này bản án đi. Liêu Phỉ không có đặt câu hỏi, nhưng ánh mắt cũng rơi vào Đỗ Chí hân trên mặt. Đỗ Chí hân nói nói, hai năm trước, Đinh Y Sinh từng theo chúng ta nơi đó thị công an cục hợp tác qua khi đó chúng ta tống cục trưởng tại thị công an cục làm phó cục trưởng kiêm hình cảnh đội trưởng. Đoạn thời gian kia bọn hắn liên thủ phá được không ít bản án, đặc biệt là loại kia tội phạm tâm lý dị thường kỳ án. Đinh Y Sinh lợi dụng tự thân tâm lý sinh ưu thế, nhiều lần có thể phân tích ra tội phạm tính cách đặc điểm, cho tống cục phá án cung cấp trợ giúp rất lớn. Đinh Y Sinh nhất là am hiểu trung tình thuật tại năm đó phá án bên trong phát huy mấu chốt tác dụng, cho nên cho đến ngày nay tống cục như cũ rất coi trọng linh tiệm, lực đề cử hắn đến chúng ta đặc án tổ. Nguyên Lai like Đại thúc cùng tống cục còn có một đoạn như vậy cơ tình a. Khó trách tống cục thái độ đối với hắn là lạ. Quách Dung Dung giật mình. Đỗ Chí Huân tiếp tục nói ra, nhưng là về sau, bởi vì một cọc ngoài ý muốn bản án, làm Đinh bác sĩ bị ép kết thúc cùng cảnh sát hợp tác. Vụ án gì? Cảnh sát chúng ta bên này xưng là Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án. Dương Hành Lý liên hoàn toái thi? Đây chẳng phải là? Quách Dung Dung ánh mắt không tự chủ được rơi vào trước mắt Dương Hành Lý bên trên. Không sai, cái này hai vụ giết người nhìn rất tương tự, ngươi cảm thấy thế nào, Đinh y sinh? Đỗ Chí Hưng hỏi Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không có trả lời ngay, mà là hỏi Cái dương là ở đâu phát hiện? Mặt trời mới mọc công viên. Đỗ Chí Vân trả lời: Công viên địa phương nào? Trong công viên tâm tòa kia Thiên Nữ tán hòa pho tượng phía dưới. Đinh Tiềm trầm mặc. Tại băng lãnh giải phẫu thời gian, bốn người không hẹn mà cùng nhìn xem một bộ bị tách rời sau nhét vào trong dương nữ thi. Đỗ Chí Vân nói tiếp: Hai năm trước kia vụ án hết thảy chết năm cái người bị hại, đều là nữ tính, đều là bị đông lệnh chi sau giải, thi khối đều bị chỉnh tề xếp chồng chất tại dương hành lý bên trong. Mỗi cái người chết đều thiếu thiếu đi một bộ phân thân thể. Khí thi địa điểm đều tại gò đất phương trung tâm công trình kiến trúc bên trên. Quách Dung Dung sợ hãi thán phục, Vào, tổ trưởng, ngươi làm sao đối trước đây bản án rõ ràng như vậy, ngươi có chuyên môn điều tra qua sao, hung thủ bắt được không có." "Không có. Đến nay đây đều là một quả cán chưa giải quyết." "A." "Lúc ấy, cảnh sát còn chuyên môn mời tâm lý phương diện chuyên gia đối tên hung thủ này làm phân tích tâm lý. Kết quả phân tích là như thế nào a?" "Kia người chuyên gia cho rằng, hung thủ là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Hắn gây án không mang theo bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích động cơ." là một cái thuần túy chứng minh năng lực hình thi nụ ở cuồng. Hắn phi thường kiêu ngạo, đem gây án xem như một môn nghệ thuật, đem người bị hại xem như chứng minh hắn năng lực công cụ. Tại hắn gây án bên trong đều tận lực đang khoe khoang mình thẩm mỹ năng lực cùng hơn người một bậc trí lực. Vị này trong lòng chuyên gia còn đưa ra một cái lớn mật giả tiết, hắn cho rằng mỗi cái người bị hại thiếu khuyết một bộ phân thân thể là hung thủ tận lực mà vì. Mục đích đúng là thu thập hắn cho rằng hoàn mỹ nhất nhân thể bộ phận. Nói đến đây đỗ trí huân dừng lại, đối đỉnh tìm nói, ta nói không sai chứ, đây đều là ngươi lúc đó phân tích, từ đầu chí cuối ghi lại ở hồ sơ bên trong. Chương một, nhân thể xếp gỗ, bố, 4. Quách Dung Dung kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm, Liêu Phỉ ánh mắt cũng lặng yên rơi tại Đinh Tiềm trên mặt. Đinh Tiềm đem ánh mắt từ di động trên cáng cứu thương Dương hành lý rời, tựa hồ không muốn lại nhớ lại năm đó này đoạn trải qua. Thế nhưng là Liên Đại thúc cùng Tống Cục đều không có đem hung thủ tìm tới, ai chẳng lẽ phân tích không đúng sao? Quách Dung Dung hết chuyện để nói. Tại lúc ấy, Đinh Y Sinh phân tích, chỉ sợ là tiếp cận nhất thân phận hung thủ cũng là hợp lý nhất. Đỗ Chí Hân nói, lúc ấy vẫn là thị hình cảnh đội dáng dấp Tống Cục căn cứ tên hung thủ này chắc tả. Đem Hung thủ định tính vì một gia đình giàu có, thành tích cao, có tại nhưng không gặp thời nam tính phần tử trí thức. Loại bỏ vô số kẻ người, nhưng vẫn là không có đem Hung thủ tìm ra. Ngươi mới vừa nói, đại thúc bởi vì cái này bản án tối lui ra khỏi, là có ý gì a bởi vì không tìm được hung thủ nguyên nhân sao? Quách Dung Dung có loại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Không, bởi vì xảy ra ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Đỗ Chí Vân không có lại trả lời. Đến cùng là cái gì ngoài ý muốn nha? Đỗ Chí Vân không nói, Quách Dung Dung lòng hiếu kỳ càng tăng lên, quay đầu lại hỏi Đinh Tiềm. Đinh Tiềm càng thêm trầm mặc. Đỗ Chí Huân nói tiếp, hung thủ tại giết hết 5 người về sau lại đột nhiên thu tay lại, không có lại gây án. Cảnh sát loại bỏ cũng chậm chạm không có kết quả. Đinh Tiềm rời đi, Tống Ngọc Lâm lại tiếp cái khác bản án. Về sau tiếp nhận cảnh sát cũng chỉ là dừng bước tại bọn hắn trước đây điều tra kết quả lên, không tiến triển chút nào. Dân ra, vụ án này liền thành án chưa giải quyết. Vậy bây giờ cố này thoái thi có phải là cùng năm đó cùng một cái hung thủ làm đây này? Quách Dung Dung tạm thời bỏ xuống bắt quái, tinh lực chuyển rời đến bản án đi lên chúng ta mấy người này hiểu rõ nhất năm đó vụ án kia người chỉ có đinh y sinh có phải là cùng một người hay không làm hắn nhất có quyền lên tiếng đỗ trí huân cuối cùng lại đem cái này bóng ra đá về cho đinh tiệm sự đau lâm đầu đinh tiểm muốn tránh cũng không tránh khỏi hắn đè nén cảm xúc dùng gần như không mang theo tình cảm thanh âm nói tự gây án thủ pháp bên trên nhìn giết chết cái này cái nữ nhân thủ đoạn cùng trước đây hoàn toàn tương tự đặc biệt là một chút chi tiết đầu tiên là xử lý thi thể phương thức đông lạnh sau chỉnh tề cơ đức sau đó chỉnh tề bày ra tại dương hành lý bên trong Đầy đủ lợi dụng dương hành lý có hạn không gian, không lưu bất luận cái gì khe hở. Cái này thể hiện ra tội phạm cực mạnh bố cục năng lực, kết cấu tư duy, sức sáng tạo cùng sức hiểu biết. Vậy thì thế nào? Quách Dung Dung hỏi. Ngươi khi còn bé chơi qua xếp gỗ sao? Xếp gỗ ai không có chơi qua a, cái này cùng xếp gỗ có quan hệ gì? Xếp gỗ là có thể nhất thể hiện hài tử trí lực ưu quyết cho chơi. Cái này cùng trò chơi xếp hình, ghép hình là tương tự đạo lý. Giống nhau số lượng, giống nhau thể tích một đống củi gỗ, thông minh hài tử cùng đần hài tử biểu hiện ra năng lực hoàn toàn khác biệt chúng ta hung thủ chính là đang chơi một cái xếp gỗ trò chơi. Dùng thi khối tại có hạn dương hành lý không gian bên trong, không nhiều không ít, vừa đúng đem thi thể trải qua khác biệt sắp xếp tổ hợp tràn đầy nhét vào, còn muốn lưu hắn lại lấy ra thi thể bộ phận. Bởi vì hắn lưu lại bộ phận mỗi lần đều không giống, bởi vậy hắn mỗi cái dương hành lý bên trong thi khối trồng chất phương thức đều không giống, nhưng cũng có thể làm đến không nhiều không ít, vừa đúng sắp xếp. Không cũng không đủ trí lực là căn, bản làm không được. Hắn đang khoe khoang năng lực của mình, dùng đơn giản nhất, thuần túy nhất phương thức. Hắn tại công viên chống trải địa phương khí thi đâu? cũng là đang khoe khoang. Không, khí thi địa điểm lựa chọn thể hiện ra tâm tình của hắn. Trong trải địa phương nói rõ nội tâm của hắn cô độc, trung tâm địa điểm, đại biểu hắn khát vọng trở thành tiêu điểm, đạt được người khác tán thành. Trái lại vừa vặn nói rõ, hắn không có tài cán, lại thụ phải có coi trọng tình trạng quân bách. Những này phạm tội đặc thù nguồn gốc từ tại tội phạm tâm lý nhu cầu, không phải tùy tiện người khác có thể bắt chước, cho nên có thể kết luận, tên hung thủ này liền là năm đó cái kia dương hành lý liên hoàn toái thi án hung thủ. Tiến lặng 2 năm, hắn lại phục xuất. Quanh dung dung ý chí chiến đấu sụp sôi, ngước nắm tay nhỏ nói: Gia Hỏa này quá phép đối, lần này nói cái gì cũng không thể lại thả hắn chạy trốn. Đại thúc, ngươi cho một chút đề nghị a. Đinh Tiềm ánh mắt một lần nữa rơi vào toái thi lên, ta đối người bị hại thân phận còn không hiểu rõ. Nhưng lấy thói quen của hắn, hắn sẽ đem 30 tuổi khoảng chừng bề ngoài xuất chúng đã kết hôn nữ tính làm làm mục tiêu. Hắn rất thưởng thức cái tuổi này nữ tính, gồm cả thành thục cùng tuổi trẻ, tại hung thủ xem ra lớn nhất nữ nhân bị. Nếu như cẩn thận nhìn, ngươi có thể nhìn thấy người bị hại tay trái trên ngón vô danh đều có mang nhẫn cưới lưu lại ấn ký. Cái này cũng đó có thể thấy được hung thủ là một cái tâm trí thành thủ tương đối có phẩm vị nam nhân, nhưng vì không bại lộ thân phận, hắn sẽ không đối nữ nhân bên cạnh ra tay. Ta nghĩ hắn bình thường sẽ đi những cái tiêu cấp cao quán ba cùng phòng ăn loại hình địa phương tìm kiếm con mồi. Có một chút ngươi nói sai. Một mực tại một bên yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện liêu phỉ, bỗng nhiên xen vào. Người bị hại này trong tay trái cũng không có nhẫn cưới, mà lại tuổi của nàng chỉ có mười mấy tuổi, vẫn là một cái tiểu nữ hài. Đinh Tiềm lập tức giật mình, vội vàng không kiểm chuẩn bị. Còn có, ta đang bị hại đầu người phát phát hiện con giận, người bị hại còn có thiếu máu, nghiêm trọng sâu răng cùng một chút bệnh ngoài da. Nàng khỏe mạnh tình trạng rất không lý tưởng, giống như trải qua lang thang sinh hoạt đồng dạng. Mặc dù Đinh Tiềm phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng sự tình nói rõ thật hết thảy, Liêu Phỉ phát hiện không thể nghi ngờ đánh Đinh Tiềm mặt. Quách Dung Dung nhịn không được xen vào, như thế bẩn, tội phạm cũng không chê, còn đem hắn chân đều gập nhặt, vị nhưng đủ nặng. Cái này cùng đại thúc nói ai quy cao, cao phẩm vị hung thủ hoàn toàn không liên quan đến nhau, tí nào ai chẳng lẽ không phải một người. Không có khả năng, khẳng định là cùng một người. Đinh Tiềm nhìn chăm nhồi vào dương hành lý thi khối, nói rất khẳng định. Thế nhưng là Hắn lại không cách nào giải thích hung thủ tái xuất đệ nhất vụ giết người, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn dạng này một mục tiêu động thủ. Chẳng lẽ hung thủ giọng điệu cải biến? Vẫn là trong hai năm này hắn xảy ra chuyện gì không tưởng tượng được biến hóa. Đỗ Chí Vân đối Đinh tiềm nói, mặc kệ như thế nào, vụ án này ngươi không nên trì hoãn. Chuyện năm đó dù sao cũng nên có một cái chấm dứt, đúng hay không? Có một số việc không phải ngươi muốn chạy trốn, liền có thể trốn được. Hắn ngoại trừ Đinh tiềm bên ngoài không ai có thể nghe hiểu. Đinh tiềm hai mắt nhìn chăm chú hư không, ai cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Hai năm một cái luân hồi, nên đến trung quy một tới. Một tuần sau. Lờ mờ phòng gian, cản trở màn cửa. Đinh Tiệm ngồi dựa vào ghế dựa mềm lên, toàn thân lỏng, lẩm bẩm nói, "Ta gần nhất mấy ngày nay đều sẽ mơ tới ôn hân, mỗi một lần tình cảnh đều hoàn toàn không giống. Trước lúc trời tối, ta mộng thấy chúng ta kết hôn, nàng trong nhà trồng một chậu hoa hướng dương. Về sau nàng chết rồi, ta luôn cảm thấy gốc kia hoa hướng dương có điểm quái dị. Hoa hướng dương không hướng phía mặt trời, nhưng dù sao hướng phía ta." Chương 2, Quỷ áp sàng, một Về sau ta phát hiện mặc kệ ta trong phòng địa phương nào Chỉ cần chờ một lát lại quay đầu, liền có thể trông thấy hoa hướng dương trực câu câu hướng ta. Thật giống như một cái chỉ con mắt thật to đang dõi nó ta. Ta thực sự không thể nhịn được nữa, tự tay rút ra gốc kia hoa hướng dương. Chính muốn ra cửa ném đi, có hai cảnh sát bỗng nhiên tiến đến. Bọn hắn nói với ta, nghĩ hiểu rõ hơn chút nữa thế tử của ta mất tích tưởng tình. Sau đó, ta phát hiện ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ tập trung trong tay ta hoa hướng dương bên trên. Ta cúi đầu xuống mới nhìn rõ, ngay tại hoa hướng dương trên căn treo một viên nữ nhân đầu, nàng tóc dài cùng hoa hướng dương sợi dễ quấn quýt lấy nhau. Mắt kia chính nhìn chằm chằm ta. Dạng này mộng ta trước đó cũng thường xuyên làm, nhưng ta rất nhanh sẽ tỉnh lại, mà bây giờ ta cảm giác giống như là bị hút vào trong mộng, tổng cũng vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí ta đều tỉnh dậy, mộng vẫn còn tiếp tục, mà ta liền thẳng tại trên giường không cách nào động đậy. Ngay hôm nay buổi sáng lúc làm việc, ta ngồi trên ghế còn làm một cái khác mộng, ta mộng thấy ta đứng tại một cái rất đen rất trống vắng địa phương, trung quanh cái gì đều nhìn không thấy, trong tay của ta mang theo một thanh rượu, trước mặt ta có cái giường, trên giường phủ lên trắng nõn ga giường, ôn hân thẳng tại ngủ trên giường cảm giác Nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích. Ở bên cạnh ta còn đứng lấy một người, cũng là Ôn Hân. Nàng lạnh lùng nhìn ta, ta không hiểu rõ nàng là có ý gì, muốn để ta buông xuống dịu hay là dùng dịu đem trên giường Ôn Hân giết. Giấc mộng kia thực sự quá giống như thật, ta thậm chí cũng không biết ta là từ lúc nào tỉnh lại, hiện đang hồi tưởng lại đến ta cũng hoài nghi giấc mộng kia có phải là thật hay không thật. Ngồi tại đinh tìm người đối diện đồng tình nhìn qua hắn, một mực nghe hắn nói xong, mới mở miệng nói, Ôn Hân đã qua đời. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Ngươi nói chuyện là một người mặc áo khoác trắng, tóc mai hoa dâm láo giả cặp kia cơ trí ôn hòa hiền hậu ánh mắt có thể cho người mang đến một loại không cách nào hình dung an bình hắn là tỉnh hài hòa bệnh viện phó viện trưởng quyền uy tâm lý chuyên gia trương hồng băng cũng là đinh tiềm ân sư ở trước mặt hắn đinh tiềm triệt để bóc đi ngụy trang biến thành một cái yêu đất, bất lực hải tử ta hiện tại luôn cảm giác ôn hận giống như không có chết nàng sẽ sống ở bên cạnh ta đồng dạng ta thường xuyên đi một chút đường liền có thể nghe đến hắn thanh âm nhịn không được quay đầu nhìn lại lại cái gì đều không nhìn thấy kia là tâm ma của ngươi thân là tâm lý sinh ngươi hẳn là minh bạch điểm này a Lão nhân trong ánh mắt tràn đầy thật sâu sầu lo, hai năm, ngươi mặc dù mặt ngoài che giấu rất tốt, tại trong lòng ngươi nhưng lại không giải được tâm kết. Những cảnh sát kia còn đang tìm ngươi phiền phức sao? Ta cũng không lo lắng cảnh sát, bọn hắn không ảnh hưởng tới ta. Ta biết, ngươi chân chính vấn đề còn tại ở trước đây, ôn hân qua đời cho ngươi đả kích quá lớn, ngươi kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có đi ra khỏi tới. Ngươi mặc dù là ta đắc ý nhất học sinh, ngươi tại tâm lý học giới năng lực phóng nhãn cả nước cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trên bản chất, ngươi là một cái rất cảm tính người. Cho dù ngươi không nguyện ý thừa nhận Vậy là sự thật, ngươi là đệ tử của ta, ta so bất luận cái gì người đều hiểu ngươi, mà đây cũng là nhất làm cho ta lo lắng. Lão sư, ngươi đơn phần dư thừa lo lắng. Đinh Điểm quét qua suy sụp tinh thần, cố ý làm ra tinh nghịch dáng tươi cười. Ta bất quá chỉ là gần nhất giấc ngủ không tốt, tới tìm ngươi tố khổ một chút thôi, không có nghiêm trọng như vậy kỳ thật. Huyên nghe thấy hảo giác đã là một cái nguy hiểm tín hiệu. Chỉ cho ngươi qua nhiều như vậy bệnh nhân, hẳn là rất rõ ràng điểm này đi. Nếu như không khai thác hữu hiệu biện pháp trị liệu, mặc kệ, dạng này một mực chuyển biến xấu xuống dưới, hậu quả khó mà lường được ta luôn không khả năng nổi điên đi, lão sư, ha ha. trương hồng băng thần tình nghiêm túc, đinh tiềm trò đùa ở trước mặt hắn không có chút nào tác dụng, ngươi giấu không được ta, ta biết kỳ thật ngươi trong hai năm này không có khai thác qua bất luận cái gì tâm lý trị liệu, ngươi thậm chí liền chấn định tề cũng không chịu phục dụng, ngươi tại bản thân trừng phạt, ngươi từ trong đáy lòng cho rằng ôn hận chết là trách nhiệm của ngươi, ngươi ở trong nội tâm từ đầu đến cuối không chịu tha thứ chính mình. đinh tiềm dáng tươi cười cứng ngắt lại, trương hồng băng thông thấu ánh mắt dường như bắn thẳng đến đáy lòng của hắn, để hắn không chỗ che thân, hắn cúi đầu xuống. Hai tay che mặt, nếu như không phải là bởi vì ta, nàng sẽ không chết. Là ta đem hung thủ dẫn tới. Đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Nhân sinh rất nhiều chuyện kết quả đều là khác biệt ngẫu nhiên ảnh hưởng lẫn nhau thúc đẩy. Ngươi không cần thiết không phải đem tất cả trách nhiệm đều ôm trên người mình. Loại này bản thân cha tấn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nếu như ôn hân tại ngày có biết, cũng không hi vọng nhìn thấy ngươi như bây giờ. Có lẽ đi, nhưng là ta hiện tại có điểm không quá xác định. Không xác định cái gì? Không xác định, ta hiện tại ảo giác triệu chứng là từ khi nào thì bắt đầu? Ta trước kia tưởng rằng tại gần nhất, nhưng là lần trước, trước đây không lâu, ta trợ giúp cảnh sát phá án, tại sử dụng trung tình thuật thời điểm, ta hơi kém đem một cái vô tội nữ hài bóc chết. Trương Hồng Băng chờ một chút, ngươi bây giờ lại nhóm cảnh sát phá án, ta lúc đầu không nghĩ, trời xui đất khiến tham dự hai vụ án. Trương Hồng Băng nhũ mày lại, ngươi lại sử dụng trung tình thuật. Đinh Tiềm gật gật đầu. Trương Hồng Băng nói ra, trung tình bản thân là lâm sàng tâm lý học dùng để trị liệu tâm lý bệnh nhân một loại đi hữu hiệu thủ đoạn, có thể để bác sĩ đầy đủ giải người bệnh tâm lý tình trạng, tìm ra chỗ nút chốt. Truyền thống trung tình cần bác sĩ cùng người bệnh kỹ càng câu thông, phi thường tốn thời gian. Mà ngươi lợi dụng thôi miên cải tiến trung tình, ta đã sớm nói, ngươi tại tâm lý học phương diện từng có người thiên phú. Một khi ngươi trung tình thuật tại lâm sàng trong thực tiễn có thể lấy được hiệu quả trị liệu, vậy ngươi liền anh động toàn bộ y học giới, hoàn toàn có thể bằng vào cái này thành tiểu chói lọi sử sách. Nói đến đây, hắn thở dài, đáng tiếc ngươi lại đem chữa bệnh kỹ xảo dùng tại phá án bên trên, ta ngược lại cũng không phải hoàn toàn phản đối, dù sao có thể trợ giúp cảnh sát đuổi bắt tội phạm cũng coi là vì xã hội làm công hiến. Nhưng bất kể nói thế nào cái này đều có chút bằng môn tà đạo. Huống hồ, ngươi trung tình đối tượng không phải người bệnh mà là tội phạm, hạng kỹ thuật này bản thân lại không thành đủ, ngươi làm như vậy không khỏi quá mạo hiểm. Có lẽ ta lúc đầu thật hẳn là nghe theo lão sư khuyến cáo, là ta trẻ tuổi nóng tính, quá kiêu ngạo. Lão sư, ngươi nói trung tình thuật thật có thể để cho người ta hoàn toàn đánh mất lý trí, biến thành một người khác sao? Làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Ngươi không phải một thẳng đến đối với mình rất có lòng tin sao? Vốn là dạng này, thế nhưng là, thế nhưng là từ khi ôn hận sau khi chết, hai năm này. Ta cũng đang không ngừng hồi ức trước đây vụ án kia, ta lại có điểm không quá vững tin, không nên nói bậy. Trương Hồng Băng lập tức đánh gay hắn, mặc dù trung tình thuật là ngươi sáng tạo, nhưng nguyên lý ta còn hiểu đến, ngươi coi như có thể bản thân thôi miên để cho mình tiến vào tội phạm tâm cảnh, mặc kệ ngươi lúc đó trạng thái có bao nhiêu tiếp cận tội phạm, cuối cùng, ngươi vẫn là ngươi mình, đây chỉ là một loại giả tưởng trạng thái, ngươi cũng sẽ không thật biến thành tội phạm. Chương 2, Quỷ áp sàng, 2. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận tình cảnh gian nan đến mức nào, Ngươi cũng không thể đối với mình sinh ra hoài nghi. Đừng tưởng rằng ngươi là tâm lý vốn liền coi nhẹ tâm lý của mình vấn đề, thiện tu người chìm tại nước, thường thường ngươi khó giải quyết nhất chính là ngươi am hiểu nhất. Còn có một chút ngươi nhất định phải nhớ lấy, lời ngày hôm nay đến nơi này của ta mới thôi, ngươi không thể lại đối những người khác nhất lên, nhất là cảnh sát. Năm đó ngươi bị tội còn ít sao? Ta cũng không muốn ta đắc ý nhất học sinh bị lại bị cảnh sát toán uổng. Đinh Tiềm im lặng. Ta lấy cho ngươi chút thư giãn thần kinh tốt đi, là nước Mỹ nha cậu, tác dụng phụ rất nhỏ. Lúc này, Đinh Tiềm điện thoại di động vang lên. Đinh Tiềm lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, vốn định tắt máy, chợt phát hiện điện báo biểu hiện là Liêu Phỉ, không khỏi ngẩn người. Liêu Phỉ xưa nay không cho hắn gọi điện thoại, chẳng lẽ có cái gì tình huống ngoài ý muốn? Nhìn đến Đinh Tiềm chần chờ, Trương Hồng băng xem thường nói, không sao, ngươi tới đi. Đinh Tiềm nhận điện thoại, Liêu Phỉ thanh âm ở trong điện thoại như cũ lạnh như băng, ngươi ở chỗ nào? Ta tại. Đinh Tiềm ngắm ngắm lão sư, hỏi lại, ngươi ở chỗ nào? Ta tại đơn vị ngươi, ngươi không ở, ngươi đi ta đơn vị rồi. Đinh Tiềm kinh ngạc, ngươi có chuyện gì không? ta muốn làm mặt muốn nói với ngươi, ta hiện tại không tiện lắm, ngươi trường nào thì trở về. ta, ngay trước lão sư trước mặt, đinh tiềm ấp à, đúng úng, trương hồng băng đã nhìn ra, cười nói, là nữ A nếu như tìm ngươi có việc, ngươi liền đi đi. ta chỗ này lúc nào ngươi cũng có thể tới. nữ nhân thế nhưng là đắc tội không được. lão sư ý cười không còn, đinh tiềm liền biết hắn khẳng định là hiểu lầm. liên cái này còn miễn, nhưng hắn đinh tiềm thế nhưng là bạn gái vừa bị giết người à, tội phạm đến bây giờ còn không có bắt được, nếu là hắn còn có tâm tư thay thích, cái này nếu là lan là truyền ra ngoài vậy hắn còn không phải bị nhân đâm của sống, mang hắn là trần thế mị a, nước bọn đều có thể đem hắn chết nối. hắn rất xấu hổ giải thích, chính là cái quan hệ nhất bàn bàn nữ đồng sự, tìm ta có ý chuyện. được, vậy ngươi liền nhanh đi đi. trương hồng băng cười ha hà nói. đinh tiềm rất bất mãn. lão đầu nhi này mặt ngoài đường đắn, cả ngày trong lòng đều suy nghĩ cái gì a. cáo biệt lão sư, đinh tiềm lái xe rời đi tỉnh lị Lam kinh trở lại bình giang. hai thị cách xa nhau không xa, đi cao tốc cũng chính là nửa giờ. trở lại bệnh viện, tiến tâm lý trương cầu ý kiến khoa liền phát hiện đám người kia nhìn mình ánh mắt rất dị dạng, đinh tiềm trong lòng còn có một chút buồn bực, Chờ hắn đẩy cửa tiến phòng làm việc của mình, hơi kém không có bị trước mắt diễm cảnh lắc ngược lại. Một cái phong thái chắc tuyệt đại mỹ nữ chính dựng lấy hai đầu chỉ đen chân dài ngồi tại hắn trên đế. Màu đen liên thể váy ngắn đem linh lung lồi lõm tư thái bao khỏa vừa đúng, bên ngoài dựng một kiện tinh anh màu trắng nghề nghiệp áo khoác, một đôi đấy đà thon dài cuốn tại chỉ đen tất chân bên trong, cùng tinh tế giày cao gót hình thành hoàn mỹ phối hợp, nàng cả người liền hướng nơi đó tùy tiện ngồi xuống, liền biến thành một kiện tinh mỹ xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Liêu phỉ khí chất yếu nhã thần sắc tiêu căng ngồi ở chỗ đó, một bộ tỷ có thể tùy tiện xuyên, ngươi không thể tùy tiện nghỉ khí khái. phát hiện đinh tiềm đẩy cửa ra không tiến vào, đứng tại cửa ra vào ngẩn người, liêu phỉ chân mày cau lại, có điểm không kiên nhân nói, ngươi làm sao mới đến? khẩu khí kia liền cùng với nàng là bác sĩ, đinh tiềm đến khám bệnh không sai biệt lắm. trên đường cản xe, đinh tiềm giải thích xong, mới ý thức tới mình hẳn là chủ nhân nơi này, tranh thủ thời gian thẳng sống lưng, hắn rộng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? liêu phỉ tùy ý vẩy một chút tóc dài, người bị hại thân phận đã xác nhận, ngươi khả năng còn không biết cái tiêng dương hành lý bên trong toái thi sao nàng là làm cái gì đinh tiềm nhịn không được hỏi không nghề nghiệp thông tục một chút nói nàng là một tên ăn mày năm nay 17 tuổi nàng có một cái ra ra hai ông cháu rửa vào ăn xin mà sống kết quả này đối đinh tiềm tới nói liền không thế nào tốt lấy hắn đi qua đối hung thủ hiểu rõ hắn thích tìm kiếm những cái kia xuất thân mỹ lệ khí chất xuất chúng nữ người hạ thủ làm sao đột nhiên hoàn toàn cải biến khẩu vị gặp đinh tiềm hình như có không tin phỉ nói chúng ta cho người bị hại ảnh chân dung chụp hình phân phát đến từng cái phân cục đồn công an làm người mất tích. Buổi sáng hôm nay, hiền võ khu Hà Đông đồn công an tới một tên ăn mày báo án nói tôn nữ bị mất. Cảnh sát nhân dân cho hắn nhìn người mất tích ảnh chụp, kết quả hắn nhận ra chúng ta ảnh chụp. Nói kia là hắn tôn nữ, gọi Lưu Thúy Thúy. Nàng là hai ngày trước mất tích. Là như thế này à? Vậy các ngươi hiện tại tra được hung thủ đầu mối sao? Tạm thời còn không có. Nhưng mà ra ra của nàng nói, tôn nữ mất tích trước đó ngày đó biểu hiện rất khác thường, còn đã từng hỏi hắn, nếu có lúc tới vận chuyển cơ hội, có nên hay không chân quý. Lão nhân lúc ấy không nghĩ nhiều, liền nói hẳn là, nữ hải kia liền chạy nói một hồi liền trở về, thế nhưng là ra ra hắn một mực chờ hai ngày, hắn không có trở về, như vậy người ta bước hơi. Nàng không có đề cập qua mình đi chỗ nào sao? Không có. Bất quá, nữ hài rời đi ra ra lúc, lúc ấy bên cạnh còn có hắn tên ăn mày, có người nhìn thấy tại đường cái đứng đối diện một người, tựa như là nam, mặc tuy hồ không sai, còn giống như đeo mắt kính gọng đen, nhưng khoảng cách quá xa, trời cũng đen, thấy không rõ bộ dáng. Chúng ta nhận vì cái này nam có trọng đại hiểm nghi. Nhưng từ dưới mắt manh mối còn nhìn không ra hung thủ động cơ gây án, trừ phi hung thủ liền là năm đó người kia. Đỗ Chí Huyên đại khái cho chúng ta giảng giải qua năm đó kia khởi liên hoàn giết nhân án, hung thủ gây án thủ pháp cùng hiện tại phát sinh bản án cơ hồ hoàn toàn tương tự, duy nhất địa phương khác nhau ngay tại ở người bị hại lựa chọn bên trên. Người trước dừng lại, Đinh Tiềm từ đầu đến chân đánh giá liêu Phỉ, cũng không phải đang thưởng thức nàng có bao nhiêu đẹp, hắn hỏi, ngươi tìm đến ta, là ngươi chính mình ý tứ, vẫn là Đỗ Chí Huyên phái ngươi đến, cái này có khác nhau sao? Liêu Phỉ dơ lên cặp kia đoạt phép Mỹ mắt thấy với Đinh Tiềm, Đinh Tiềm cười lạnh, nếu như là tư nhân quan hệ, ta không ngại nhiều giao một người bạn, ngươi có thể tùy thời tới làm khách. Nếu như là đại biểu quan phương, tha thứ ta không thể nể mặt. Ta còn không có đáp ứng muốn tham dự vụ án này." Liêu Phỉ không khỏi động dung. Từ trước đến nay đều là nam nhân chủ động lấy lòng nàng, hắn nói cái gì chính là cái gì, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nam nhân kia như thế không nể mặt nàng. Nàng Ngọc Diện lân xương tức giận nói, "Năm đó Dương Hành Lý Toái thi án đến nay đều không có phá, vạn nhất hiện tại cái này tội phạm chính là ngươi năm đó chưa từng bắt lấy người kia, ngươi không cảm thấy ngươi có trách nhiệm đem hắn bắt được sao? Bắt người phá án là cảnh sát các ngươi trách nhiệm, không là của ta." Trực giác suy đoán của ta cũng không đều là chuẩn xác. Ta vừa mới đối người bị hại phán đoán liền hoàn toàn sai. Các ngươi vẫn là mời Cao Minh khắc đi. Đinh Tiểm một chút đem miệng phong kín, còn hạ lệnh chủ khách, cho lòng tin tràn đầy Liêu Phỉ đụng phải một cái đại cái đinh. Chương 3, ma thuật, 1. Liêu Phỉ từ trên chỗ ngồi giận dữ đứng dậy, Đinh Tiểm hướng bên cạnh những người, tránh ra đường, không có chút nào ý thỏa hiệp. Nhưng Liêu Phỉ chỉ là vòng quanh hắn đi một vòng tròn, lại đứng vững, Băng Sơn nữ thần lần này thế mà không có núi lửa phun trào, mà là cho Đinh Tiểm một cái dịu dàng mỉm cười. Làm cho Đinh tìm làm hồ đồ rồi chẳng lẽ cao lãnh nữ nhân đều hưu thụ nụ ở ma bệnh nếu như ta nói ta kỳ thật chỉ là lấy cá nhân thân phận nói cho ngươi tin tức này ta cảm thấy cho dù ngươi không nguyện ý tham dự vụ án này chí ít ngươi cũng rất muốn biết tiến triển đúng hay không lần này làm cho đinh tiềm nói không có gì để nói chỉ có thể xấu hổ cười cười nữ nhân này không đơn giản một chút liền tóm lấy đinh tiềm được điểm cứng rắn không được đến mềm đối phương vẫn là cái đại mỹ nữ nam nhân thiên tính đều có chút thương hương tiếp ngọc làm sao có ý tứ lại đuổi người ta Phúng chi đinh tiềm xác thực đối vụ án này cảm thấy hứng thú kỳ thật ta cũng tin tưởng là cùng một cái hung thủ làm bản án, nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hắn đung nhiên cải biến khẩu vị. Ta mặc dù rất bất tiếp xúc phạm tội tâm lý học phương diện này, nhưng bằng vào ta bình thường tiếp xúc qua người bị hại tới nói, tên ăn mày ngoại ý muốn tử vong tình huống tương đối nhiều, nhưng rất ít là bị mưu sát. bọn hắn là rất dễ dàng bị xem nhẹ mục tiêu. Liêu Phỉ nói, Đinh Tiềm gật gật đầu, người nói đúng. Tên ăn mày ở vào xã hội này tầng dưới chót nhất, mặc dù có chút người lợi dụng tên ăn mày thân phận đương ngụy trang lừa gạt tiền, cuối cùng đám người này là rời rạc tại xã hội thể chế bên ngoài sinh vật tại tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong bọn hắn căn bản cũng không thuộc về xã hội văn minh cái quần thể này cho nên tội phạm gây án cũng thường thường sẽ không chú ý hắn nhóm thế nhưng là hung thủ tại sao muốn lựa chọn dạng này một tên ăn mày nhỏ ra tay thậm chí còn cắt lấy hai chân của nàng cất giữ chẳng lẽ hắn yên lặng hai năm hai năm này phát đã xảy ra chuyện gì để hắn cải biến ngươi từng theo hắn đã từng quen biết ngươi so với chúng ta đều giải hắn ngươi cảm thấy có thể là nguyên nhân gì đinh tiềm im lặng im lặng ánh mắt nhìn qua hư không giống như là đang nhớ lại cái gì Một lát sau, hắn chậm rãi nói, hắn cũng không thích cái này, người xin cơm nữ hải, hắn rất chán ghét nàng. Nhưng, vì cái gì? Tên hung thủ này gây án trước đó, đều sẽ sớm tìm kiếm con mồi, thăm dò các nàng. Bởi vì hắn lựa chọn con mồi cũng không quá dễ dàng bắt được, cho nên, hắn nhất định phải vô cùng có kiên nhẫn. Hắn giống lẩm bẩm, một bên nhớ lại một bên nói, nhưng là lần này, hắn lại lựa chọn một cái dễ dàng nhất ra tay con mồi, một cái hắn chỉ cần cách ăn mặc hào hoa phong nhã, chỉ cần với tay, liền có thể lừa qua đến con mồi. Đúng, chính là như vậy. Hắn sốt ruột, rất gấp. Hắn thời gian rất gấp bách, cho nên hắn tìm một cái dễ dàng nhất vào tay con mồi. Sốt ruột. Hắn vì cái gì sốt ruột? Liêu Phỉ truy vấn. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, cho ta cảm giác, cái này chỉ có 17 tuổi tiểu ăn mày cũng không phải là tội phạm chân chính thích loại hình, chỉ là hắn tùy ý tìm kiếm, bởi vì hắn nghĩ, nhất định phải lập tức gây án. Đinh tìm loại đại tiên mà phụ thể giống như linh cơ khẽ động, tổng có thể đưa ra một chút để cho người ta nao đại động mở ý nghĩ, mảnh cân nhắc tỉ mỉ có mấy phần đạo lý, nhưng lại nói chuyện không đâu. Liêu Phỉ rất muốn biết năm đó tống cục đến tột cùng là như thế nào cùng gia hỏa này vui sướng hợp tác. Ngươi đã cũng có thể nghĩ ra được những này, kia vì sao không theo chúng ta liên thủ, đem cái hung thủ tìm ra đâu? Ta không tin ngươi thật có thể từ bỏ. Liêu Phỉ lại đang tranh thủ hắn. Đinh Tiềm từ trên bàn cầm lấy một cái bình thuốc nhỏ đưa cho nàng. Liêu Phỉ nhìn lướt qua, muốn mạng là sẽ dầu cẩn, nói rõ hoàn toàn là ngoại văn, xem xét chính là nhập khẩu thuốc. Nàng mặc dù chưa nghe nói qua loại thuốc này tên, nhưng là bên trong thành phần nàng có thể xem hiểu, nơi này chứa đại lượng phát phái định diệu phái lục bính tần. Đây không phải trị liệu tinh thần phân liệt thuốc sao? Ngươi làm sao? Liên nhất quán bình tĩnh liêu phỉ cũng không bình tĩnh, giật mình nhìn với đinh tiềm. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đương nhiên không có tinh thần phân liệt. Nhưng tinh thần của ta trạng thái gần nhất không tốt lắm, chỉ là dùng nó đến hóa giải một chút thần kinh. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì cự tuyệt đi? Ta hiện tại lòng có dư lực không đủ, ta chỉ là một cái tâm lý sinh, dạng này bản án sẽ mang đến cho ta quá lớn gánh nặng trong lòng. Liên nguyên nhân này, liêu phỉ cặp kia đẹp mắt mắt phượng ngưng chú đinh thiểm, sáng tỏ con mắt tựa hồ muốn nhìn thấu hắn tâm. Nguyên nhân này còn chưa đủ hả? Đinh Tiềm cũng không trở về tránh ánh mắt của nàng, thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào hỏi lại. Liêu Phỉ chợt phát hiện rất khó coi thấu người này, nhưng luôn cảm thấy hắn ẩn giấu đi không cho người ngoài biết bí mật. Ta hôm nay đến, không đơn thuần là vì bản án. Hắn nói, còn có chuyện gì? Ngươi quên, ta còn thiếu ngươi một bữa cơm đâu? Ngươi đây còn nhớ rõ? Đinh Tiềm kinh ngạc nhìn nàng. Đương nhiên, ta thế nhưng là cái nói lời giữ lời người. Thời đại quốc tế quảng trường, nơi này là lam kinh thị phồn hoa nhất thời thượng trung tâm. Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ, âm nhạc quảng trường, dân quốc thời kỳ cổ điển kiến trúc, cao ngất san sát hiện đại thương thành, nhiều loại nguyên tố dung hội một chỗ, hiển lộ rõ ràng ra tòa đa nguyên hóa quốc tế thành phố lớn tinh túy. Có phong cách nữ nhân đương nhiên muốn tuyển có phong cách địa phương. Giờ Stine ở nhà hàng tây là làm kinh số một tiểu pháp phong ăn, phong ăn nội bộ trang hoàng là rổ cỏ cỏ phong cách tinh xảo, xa hoa, tinh tế, phức tạp, còn có giàn nhạc tại khách nhân vào ăn lúc diễn tấu trợ hứng, tràn đầy 18 thế kỷ dị quốc tình điều. Liêu Phỉ muốn một phần ăn chủ mắt thường bò bít tết cùng bơ xúc ngấm Đinh tiềm điểm một phần kiểu pháp hấp ốc xin cùng đen khuẩn gan ngứa vái. Hôm nay trùng hợp gặp phải âm lịch đêm thất tịch. Ngoại quốc phòng ăn cũng làm một chút tiểu hoạt động trợ hứng. Nhìn xem liễu phỉ yêu nhã dùng dao nghĩa đem bò bít tết cắt thành hơi mỏng một mảnh, khẽ mở môi đỏ, phóng trong cửa vào, yêu nhã nuốt xuống đi. Ai đều nghĩ không đến hắn sẽ là một cái am hiểu giải phẫu thi thể nữ pháp ý để. Ngươi nhìn ta làm gì? Liêu phỉ lật lăng con mắt xem xét đinh tiềm một chút. Không có gì. tiềm cười cười, xâm một cái ốc xin bỏ vào trong miệng lân cận tòa là một đôi ngoại quốc vợ chồng dẫn một cái năm sáu tuổi tiểu nữ hài tại dùng bữa ăn tiểu nữ hài bỗng nhiên đập khởi tiểu bàn tay miệng hương phấn hô a la bỏn thở ở ngủ a la bỏn thở ở hủ. tiếng pháp quá tuyệt đinh tiểm cùng liễu phỉ bên mặt nhìn liền gặp một cái ăn mặc loẹt loẹt thằng hề nghệ nhân ngay tại cho tiểu nữ hài biểu diễn ma thuật thằng hề đầu đội màu đỏ xóa tung tóc giả trên mũi mang theo một cái đỏ chót cầu phía dưới vẽ lấy dương ra mang cười to đỏ bờ môi nhìn xem không nói được buồn cười buồn cười hắn đằng sau lưng sờ một cái lấy ra một cái dài mảnh khí cầu lấy để cho người ta hoa mắt tốc độ bóp ra một con lên mặt chó con, trên mặt bàn đã trưng bảy mấy cái bóp tốt tiểu động vật, tư thái khác nhau, giống như lúc. Khó trách tiểu nữ Hải nhìn hưng phấn như vậy. Chương 3, ma thuật 2. Thằng hề đem chó con đưa cho tiểu nữ Hải, tiếp lấy cố ý làm ra rất khôi hài biểu lộ, hai cánh tay khoa tay múa chân, đông nhiên bưng kín cái mũi đỏ, lộ ra rất vẻ mặt thống khổ. Đang lúc tiểu nữ Hải lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Hắn đem che lấy cái mũi đỏ tay bỗng nhiên mở ra, trong lòng bàn tay trống giống lại tăng thêm một cái cái mũi đỏ, mà trên mặt hắn cái mũi đỏ vẫn còn ở đó. Tiểu nữ Hải kinh ngạc miệng đều biến thành O. Thang hề đem trong tay cái mũi đỏ cho tiểu nữ Hải bọc tại cái mũi nhỏ lên, nữ Hải vui vẻ lê gớm. Kia đối ngoại quốc vợ chồng đồng dạng vui vẻ, cho hắn mấy trương ở đô. Thang hề rất lịch sự cúi đầu biểu thị cảm tạ. Hắn ngay sau đó liền tới đến đinh tiệm cùng liêu phỉ trương này bàn, không đợi hai người phản ứng, hắn lấy ra cái bật lửa, quai hàm nâng lên hai cái bao lớn, đối miệng phun một cái, nào phun ra một cái hỏa đoàn, hỏa đoàn dập tắt, không trung biến ra vô số cánh hoa, tí tách tí tách rơi xuống. Đinh tiệm cùng liễu phỉ cũng không khỏi tương tự mà cười, bị thang hề cho cười. Thang hề sở trường trò hay còn ở phía sau. Hắn cầm lấy đinh tiềm ly rượu đỏ, dùng tay vòng quanh dạo qua một vòng, ly rượu đỏ trong tay vậy mà biến thành trong suốt. Lần này kỹ kinh tứ tọa bao quát lân cận tòa ngoại quốc vợ chồng, đều nghẹn họng nhìn chân chối, nền cổ hướng bên này nhìn. Thang hề nâng cốc chén đưa cho đinh tiềm, ra hiệu hắn nếm thử nhìn. Đinh tiềm nhụi nhụi, nhấp một miếng, không có bất kỳ cái gì hương vị, hoàn toàn là một chén thanh thủy. Hắn xông thang hề giơ ngón tay cái lên, cũng lấy ra tiền đoa cho hắn. Thang hề tiếp nhận tiền, lộ ra nụ cười vui vẻ, tràn đầy phấn khởi lại thay đổi một cái ma thuật. Hắn xong trưởng ông chặt. Dựng dâu trừng mắt, làm ra rất táo bón khổ sở biểu lộ. Trêu đến băng sơn mỹ nhân Liễu phỉ đều buồn cười. Thang hề bỗng nhiên mặt giãn ra, hai tay tách ra, biến ra một đóa hoa hồng. Hắn đem hoa hồng giao cho đinh Tiểm, theo sát lấy che miệng buồn nôn, tay lấy ra, lòng bàn tay lại tăng thêm một cái tinh xảo tiểu hộp quà. Hắn đem hộp quà cũng cho đinh Tiểm. làm một cái khoa trương giấu tay xin mời, ý là làm đinh tiềm ẩn đêm thất tịch lúc đem hoa hồng cùng hộp quà đưa cho liếu phỉ. Lần này đem hai người làm rất xấu hổ. Liêu phỉ mặt phấn có chút hồng nhuận, đối thang hề nói, ta cùng hắn không phải loại quan hệ đó người sai lầm. Thang hề lập tức làm ra biểu tình thất vọng. Đúng lúc này, một cái khách sạn người có vẻ là quản lý đi tới vô vô thằng hề bả vai. Thang hề quay mặt trông thấy hắn, hướng hắn miết miệng cười. Quản lý cho mày, ngươi là ai nha? Chúng ta xế chiều hôm nay giống như không có ma thuật biểu diễn cái này một hạ a. thằng a. Thang hề mở ra hai tay, làm ra không hiểu thấu biểu lộ, đung nhiên ôm lấy quản lý, cho trên mặt hắn tới một cái to lớn hôn nồng nhiệt. Sau đó nhanh chân liền chạy. Quản lý khí cực bại phôi kêu gọi bảo an cùng phục vụ viên nhanh bắt hắn cho ta bắt lấy tên đáng chết này. Thang hề vô cùng linh hoạt. Không đợi bảo an xuống lại đi lên, liền bắt chân lên cổ liều ra phòng ăn. Trong nhà ăn đi ăn cơm những khách chú ý ngược lại bị chọc cho rất vui vẻ. trông thấy quản lý trên mặt in thật to đỏ miệng ửn, đều cảm rất nhịn không được cười. Đinh Tiệm nhìn một cái trong tay hoa hồng cùng tiểu hoa quà, phóng tới liêu phỉ trước mặt, vốn chính là cho ngươi. Dù sao cũng so không thu được lễ vật tốt, liêu phỉ lại đẩy trở về, ta không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, vẫn là chính ngươi thu đi. bữa cơm này bỏ ra hơn 1000 khối tiền, liêu phỉ kiên trì mời khách, Đinh Tiệm không có nhún nhường. ăn cơm xong, Đinh Tiệm lái xe đem liêu phỉ đưa về đơn vị sau đó tự mình lái xe trở lại Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân, đinh tiềm gần nhất tâm tình không tốt lắm, cái này bỗng nhiên uống rượu phải có chút cấp trên, hắn xuống xe, tay cũng đem thẳng hề cho hoa cùng hộp quà mang lên lâu, người ta một phen tâm ý, hắn cũng không thể tùy tiện ném đi, liếu phỉ không muốn, hắn liền cho khoa bên trong nữ bác sĩ, thực sự không được cho quách dung dung, hắn không thích nhất lãng phí đồ vật, chính là một chương giấy vệ sinh cũng có tác dụng của nó nha, trở lại văn phòng, xế chiều hôm nay không có người bệnh, đinh tiềm mơ mơ màng màng che lấy đầu, một người rảnh đến có chút nhàm chán, nhìn xem đồng hồ. Giờ tan sở còn có mấy giờ? Hắn muốn tìm chút chuyện làm, giết thời gian, trong lúc vô tình lại thấy được đặt ở trên bàn hoa hồng cùng cái kia tiểu hộp quà. Nói thật, tiểu hộp quà chế tác vô cùng tinh mỹ, nhất là không biết kia tên hề là như thế nào đem nó biến ra, liên đinh tiềm không khỏi rất hiếu kỳ. Hắn nâng cầm lên, nhìn chằm chằm hộp quà tường tận xem xét trong chốc lát. Hạ quyết tâm, xem trước một chút, vạn nhất là cái thứ gì đáng tiền đâu, vậy hắn sẽ không tiếc người. Hắn cầm lấy tiểu hộp quà ở bên tay lung lay, nghe không ra bên trong chứa là cái gì. Dứt khoát xé mở đóng gói mở hộp ra, sau đó hắn ngây ngẩn cả người trong hộp đặt vào một cái babi bi một cái bị tốn mất váy áo thân thể bị đoạn thành vài đoạn babi bi bé con đầu thân thể cánh tay tay đùi bắp chân hai cái chân đều bị tỉ mỉ chặt đứt chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trong hộp rất khó tưởng tượng ai sẽ có nảy loại ác thú vị tại tết thất tịch đưa bạn gái loại vật này không bị đánh gãy ba cái chân mới là lạ nhưng đinh tiềm tựa hồ bị chấn động đến cái này bả bi bị tách rời phân số vậy mà cùng dương hành lý liên hoàn tái thi án hoàn toàn tương tự ngay tại một tuần trước Đinh Tiềm còn đang tỉnh tính hình sự cục điều tra pháp y trong phòng, thấy được bị đồng dạng tách rời tên ăn mày Lưu Thúy Thúy. Cái này chẳng lẽ vẻn vẹn một cái trùng hợp, một cái đùa ác? Hắn cố gắng nhớ lại cái kia cổ linh tinh quái thằng hề, thấy thế nào đều nhìn không ra hắn có cái gì ác ý, thúng chi hắn căn bản cũng không nhận biết người này. Ngoại trừ cái này bị chơi ác bạ bị bên ngoài, rốt cuộc không có phát hiện để cho người ta sinh nghi địa phương. Có lẽ thật sự là mình đã tâm. Đinh Tiềm chính cầm tiểu hộp qua lật qua lật lại nhìn. Nữ bác sĩ Hứa Huyền ôm bệnh lịch kẹp xuất hiện tại cửa ra vào, mặc dù cửa phòng làm việc mở ra. Nàng vẫn lễ phép gõ gõ cửa, Ôn Nhu mảnh khí chào hỏi Đinh Tiềm, "Đinh chủ nhiệm." Sợ hù đến hắn giống như. Nàng là hàng châu nữ Hải, năm ngoái vừa đại học tốt nghiệp, đến Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân thực tập, liền bị lưu lại. Vóc người thủy linh thanh tú, mang theo tô hàng nữ Hải độc hữu nhu làm Việc cẩn thận, tính tình mềm mại, rất lấy đồng sự thích. "A, tiến đến em. Chuyện gì?" Đinh Tiềm nói. "Mới vừa tới một cái người bệnh, trạng thái không thật là tốt, ngài hiện tại có được hay không, muốn hay không gặp hắn một chút." "Nam hay nữ vậy?" "Nữ." "Để cho nàng đi vào đi." Được rồi. Nhưng Hứa Uyển không có lập tức rời đi, Lơ đang thấy được trên bàn hoa hồng, lại trông thấy đinh Tiềm cầm trong tay tiểu hoa quà, nhịn không được hỏi, "Hôm nay đêm thất tịch, chủ nhiệm là muốn đưa bạn gái sao?" Từng. A đinh Tiềm vội vàng đem lễ trên nắp hộ, vạn nhất đổ vật bên trong để nàng nhìn thấy, hình tượng của mình còn không hủy sạch. "Là, người khác đưa ta." Hứa Uyển che miệng cười một tiếng. Tưởng rằng nữ nhân kia đổi ngược đinh chủ nhiệm đâu. Chương 4, người chết phục sinh, một. Đinh Tiềm có chút xấu hổ, thúc giục Hứa Uyển, "Ta hiện tại vừa vặn có thời gian, ngươi để cái kia người nữ mắc bệnh vào đi." ta xem một chút. Ừm. Hứa Huyền thăm dò khởi lòng hiếu kỳ, ôm bệnh lịch kẹp đi ra. Chỉ một lúc sau, một trận giày cao gót thanh thúy tiếng vang truyền đến. Đinh Tiểm đem bạ bị hộp quả nhét vào ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái hơn 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện tại cửa ra vào. Đinh Tiểm bỗng nhiên, giống giống như bị chạm điện toàn thân run run một chút. Đứng tại cửa ra vào nữ nhân này lại là Ôn Hân. Hắn chết đi hai năm bạn gái, bị hung thủ phân thây sau chứa ở dương hành lý bên trong bạn gái. Hiện tại, nàng sẽ đứng tại trước mắt mình. Một mặt bình thản nhìn lấy mình liền như chính mình mới quen nàng thời điểm như thế, có ai trong nấy mắt, hắn thật sự cho rằng là thời gian đào lưu. Hắn nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương, lại mở mắt, ôn hân như cũ đứng tại cửa ra vào. nàng chính không hiểu nhìn với đinh tiềm, mở miệng hỏi, xin hỏi ngài là đinh tiềm bác sĩ sao? a, là ta, đinh tiềm bình tĩnh, đưa tay chỉ hướng cái ghế đối diện, ngươi mời ngồi. cảm ơn. cực giống ôn hân nữ nhân liền thanh em nói chuyện đều cơ hồ cùng ôn hân đồng dạng. nàng đi tới, ngồi tại đinh tiềm đối diện ghế dựa mềm bên trên, kia là chuyên môn cho người bệnh chuẩn bị dựa theo nhân thể công trình học thiết kế ngồi ở phía trên có thể toàn thân buông lỏng liền vu thầy thuốc trị liệu đinh tiềm khoảng cách gần âm thầm quan sát nữ nhân này liền trên mặt nàng chi tiết đều không buông tha càng làm hắn hơn kinh hãi nữ nhân này thế mà cùng ôn hơn dáng dấp giống nhau như lúc thậm chí liền thần thái cử chỉ đều không có khác nhau đây quả thực làm đinh tiềm phát cuồng thật là sống quỷ. hắn đều hơi kém nhịn không được đem nữ nhân quần áo lột, nhìn nàng một cái những bộ vị khác có phải là cũng cùng ôn hơn dáng dấp giống nhau người tên là gì đinh tiềm hỏi nàng bạch lộ danh tự không giống Làm cái gì? Vũ đạo diễn viên. Cảm ơn trời đất, rốt cục có không đồng dạng địa phương. Ngươi chỗ đó không thoải mái đâu, Bạch tiểu thư." Đinh Tiểm tận lực ngữ khí bình thản hỏi. Hắn cảm giác mình so người bệnh còn khẩn trương. Đối mặt với một cái cùng mình chết đi bạn gái tướng mạo đồng dạng nữ nhân, cho dù là năng lực siêu quần Đinh tiềm rất khó bảo trì chấn định. Hắn tâm khẩu đang nhảy lên bịch liệt, thái dương không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi. Ngồi tại nữ nhân trước mặt mở miệng nói, "Ta gần nhất thường xuyên tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện giống như. Ngươi trước kia cũng có qua loại cảm giác này sao?" bạch lộ lắc đầu, ngươi có loại cảm giác này bao lâu? một tuần lễ đi, ngươi gần nhất gặp sự tình gì sao? để ngươi tâm phiền. trong công việc, gia đình, chuyện gì đều tính, tùy tiện nói một chút, không có chuyện gì phát sinh, hết thề đều rất bình thường. bạch lộ nói, bạch tiểu thư, tha thứ ta nói chuyện tương đối trực tiếp, ta cảm thấy ngươi không đối ta hoàn toàn giảng lời nói thật. đinh tiệm nhìn chăm chú nàng con mắt, nữ nhân này liền giấu diếm thời điểm thần sắc đều cùng ôn hân đồng dạng. bạch lộ thần sắc hơi hơi biến hóa, trong ánh mắt toát ra một vẻ bối rối. hắn nói. Đinh Y Sinh, ta không phải là không muốn nói, nhưng là chuyện này quá hoang đường, nói ra sợ ngươi chê cười, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Không sao, ta vốn chính là tâm lý sinh, hoang đường không bị trói buộc sự tình ta nghe nhiều lắm. Quyền đương ngươi cho ta giảng một cái cố sự, không chừng nói xong chuyện xưa của ngươi, ta liền có thể để cho tâm tình của ngươi tốt đâu. Bạch lộ bị thuyết phục, tốt ta, ta hôm nay nhưng thật ra là vụng trộm chạy tới nhìn bác sĩ, trưởng phu ta cùng ta khuê mật, ta đều không dám nói cho. Nếu không phải ta để chuyện này quay đến tâm phiền ý loạn, đều không có cách nào bình thường sinh sống. Ta căn bản là sẽ không tới. Cái này ta hiểu, mỗi người cả một đời đều có thể gặp được ý chuyện không nghĩ tới. Chỉ bất quá phần lớn người lựa chọn ngậm miệng không nói. Ngươi hôm nay nói với ta sự tình, ta cũng có thể cam đoan sẽ không còn có người thứ ba biết. Bạch Lộ gật gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, bắt đầu nói chuyện xưa của nàng, ta mấy ngày gần đây nhất, đại khái từ một tuần trước kia bắt đầu, đặc biệt chán ghét về nhà. Chán ghét về nhà? Vấn đề này ngược lại là rất mới mẻ. Vì cái gì đây? Ta cũng nói không rõ lắm, chính là chính là đặc biệt chán ghét về nhà. Ta chính là cảm thấy cái nhà kia như trước kia chỗ đó không đồng dạng, không đồng dạng. Ừm. Nhưng ngươi để cho ta nói đến tận cùng là nơi nào không giống, ta cũng nói không rõ. Phong ở nhìn kỳ thật không có gì thay đổi, còn theo tới đồng dạng, nhưng ta chính là đột nhiên cảm giác được đặc biệt lạ lẫm, thật giống như ẩn giấu đi cái gì thứ rất đáng sợ, hoặc là giống như muốn phát sinh chuyện rất đáng sợ. Bạch lộ theo bản năng ôm chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt, hơi có chút phát run, đây đều là người nội tâm cảm thấy sợ hãi rõ ràng biểu hiện. Đinh tiềm thử thăm dò hỏi, ngươi cùng phu ngươi tình cảm được không? Bạch lộ không hiểu trận to mắt nhìn qua hắn. Ta ý là, ngươi cùng trưởng phu của ngươi đoạn thời gian gần nhất có hay không phát sinh mâu thuẫn gì? Bạch lộ Minh Bạch Đinh tiềm ý tứ, vội vàng nói, à, Đinh Y Sinh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta cùng ta tiên sinh tình cảm một thẳng đến rất tốt, bình thường cũng rất ít cãi nhau. Đoạn thời gian gần nhất càng là chuyện này cùng hắn không có quan hệ, chính là bởi vì dạng này mới càng làm cho ta sợ hãi. Ta thực sự không hiểu rõ đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Nói thực ra, liền Đinh tiềm đều có chút hồ đồ rồi. Từ Bạch lộ ăn nói cùng phản ứng bên trên nhìn. Nàng hiện tại thần trí rất thanh tịnh, cảm xúc bình thường, có người bình thường sức phán đoán. Bởi vậy, lời nàng nói rất có giá trị tham khảo. Nhưng vấn đề là, nàng nghe vào lại đặc biệt hoang đường, để cho người ta rất khó tin tưởng. Bạch lộ gặp Đinh tiềm một mực tại dò xét mình, mơ hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Hắn nói: Ta biết, chuyện này nghe thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng. Nhưng ta xác thực cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đinh Y sinh, ngươi nói ta nên làm cái gì? Thật là ta quá lo ngại sao? Vẫn là tâm ta lý bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không A Có cần hay không uống thuốc? Đinh Tiềm cười, ngươi rất bình thường, Bạch tiểu thư, điểm này không cần lo lắng. Còn ngươi nói trong nhà người có vấn đề, cái này ta hiện tại cũng không thể lập tức kết luận đến tột cùng là nguyên nhân gì. Vậy ta nên làm cái gì a? Bạch Lộ một mặt bất lực nhìn với Đinh tiểm, ánh mắt kia, giọng nói kia, cùng ôn hơn không hay, dường như một cái khuôn đúc ra. Đinh tiểm tâm dường như bị châm thật sâu chọc lấy một chút, loại kia ẩn nút đau đớn lần nữa tỉnh lại, đem kết vảy vết thương xé rách. Hắn thở sâu, đối Bạch Lộ nói, như vậy đi, ngươi nếu như thuận tiện, ta muốn làm một lần đi thăm hỏi các gia đình tự mình đi trong nhà người ngồi một chút, tự thể nghiệm một chút loại kêu bầu không khí, có trợ giúp ta tìm tới chỗ nấu chốt, vậy thì tốt quá. làm phiền ngươi, bạch lộ mặt lộ vẻ vui mừng, không chút do dự đáp ứng, ta ngấm lại. ta hai ngày này đều có diễn xuất. hậu thiên đi, sau thiên hạ buổi trưa ta có thời gian, có thể chứ đinh y sinh, có thể. đinh tiềm nói, bạch lộ đem bản thân địa chỉ viết tại một trang giấy lên, giao cho đinh tiềm. sau đó nàng đứng dậy cáo tử, đinh tiềm nhìn nàng đi xa bóng lưng, cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. chương 4 Người chết phục sinh, hai, Ôn Hân, Bạch Lộ. Phóng viên, vũ đạo diễn viên. Ngoại trừ danh tự khác biệt, nghề nghiệp khác biệt, hai người kia lại không có gì khác nhau. Kỳ thật chuyện xưa của nàng cũng không có hấp dẫn đinh tiểm, Đinh tiểm đi thăm hỏi các gia đình có dụng ý khác. Cho dù biết rõ Ôn Hân đã chết, đinh tiểm vẫn là không nhịn được muốn tra một cái đến tột cùng. Hắn nghĩ triệt để biết rõ ràng, cái này Bạch Lộ đến cùng cùng Ôn Hân có quan hệ hay không, vì cái gì nàng cùng Ôn Hân dáng dấp tương tự như vậy. Vẹn vẹn tướng mạo tương tự thì cũng thôi đi, liên khí chất thần vận cũng không hay đến cùng là dạng gì hoàn cảnh có thể nuôi ra tương tự như vậy người vẫn là cái này phía sau có nguyên nhân khác hắn cầm bạch lộ lưu cho hắn tờ giấy trong nom việc nhà đình địa chỉ một mực ghi ở trong lòng hai ngày sau đinh tiệm làm theo y trang lái xe tới đến bạch lộ nhà lam kinh thị hiền võ khu nguyệt quế vườn cư xá nam số ba lâu đây là một tòa tiểu nhiều tầng bạch lộ nhà bảng số phòng là số 6. đinh tiệm đứng ở dưới lầu nhìn lên trước mắt vườn hoa thức cấp cao đồng hào bằng bạc phòng, không khỏi nghĩ tưởng nếu ôn hân còn sống liền sinh hoạt ở nơi này vậy nên là như thế nào một loại sinh hoạt đâu Tiến dưới lầu đại môn cần mật mã, còn có đối hệ thống nói chuyện, đinh tiềm theo sáu hảo. Chậm chạp không ai nghe. Trùng hợp trên lầu có hai người xuống lầu, hắn thuận tiện liền tiến lâu. Một tầng hai hộ, Bạch Lộ ở tại lầu 3. Hắn đi vào lầu 3, trông thấy số 6 cửa mở ra. Xem ra trong phòng có người. Theo lễ phép, hắn vẫn là ấn chuông cửa. Nhưng là không có người ra nên tiếp. Đinh tiểm trong lòng có chút nghi hoặc. Vào cửa là cửa trước, chuyển qua cửa trước, là một cái trang trí tráng lệ phòng khách lớn, nhìn Bạch Lộ ra cảnh ưu việt, chí ít được cho bên trong sinh ra tầng. Giống như vậy 110 mét vuông một bộ trung cư, địa điểm lại không sai, tại Nam Kinh có thể bán được 1.2 triệu. So ra kém Bắc Kinh Thượng Hải, cũng rất xem. Đây chính là để Bạch Lộ cảm thấy sợ hãi nhà sao? Nói thực ra, phòng phongúc như vậy là nhiều ít thu nhập ít đòi người làm công phấn đấu cả một đời đều xa không thể chạm mộng tưởng. Nếu để cho bọn hắn ở tại trong phòng như vậy, đừng nói là nháo quỷ, coi như để bọn hắn cùng quỷ ở cùng một chỗ, cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là, cái phòng này quá an tĩnh, không cảm giác được có người tại. Xin hỏi, Bạch tiểu thư có ở nhà không? Đinh tìm hỏi. Không người trả lời. Chẳng lẽ Bạch Lộ không ở nhà? Rõ ràng hẹn xong tại xế chiều hôm nay. Đinh Tiềm mang theo nghi hoặc đi vào phòng khách, phòng bếp ở phòng khách một chỗ khác. Có tam gian phòng ngủ, một cái phòng vệ sinh. Đi đến lân cận phòng vệ sinh địa phương, Đinh Tiềm liền cảm giác không đúng lắm. Trên mặt đất ném lấy đồ vật loạn thất bắt ao. Trong phòng ngủ loạn hơn, ga giường bị trùm đều bị kéo tới trên mặt đất, bàn trang điểm cũng đủ, tủ quần áo lật đến loạn thất bắt ao. Trên tường vốn nên treo hình kết hôn địa phương chỉ còn lại có cái đinh, lưu lại trống không một khối lớn. Bạch Lộ không ở. Tam cái trong phòng ngủ đều không có trong phòng vệ sinh cũng không có, Đinh tiểm quay người về tới phòng bếp, phòng bếp tương đối sạch sẽ, chính là trên mặt đất ném lấy rau quả trái cây, dưa leo, quả cam, cây đậu đũa, trứng gà. Thưa thớt, từ vào cửa một mực ném tới cửa sổ chỗ ấy. Đinh Tiềm nhìn trên mặt đất những cái kia trái cây có chút ngây người, cảm giác có điểm không đúng, nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ không đúng chỗ nào. Không cẩn thận, chân đạp đến một cây dưa leo lên, đem hắn đẩy ta cái lảo đảo, may mắn nắm lại tủ lạnh, mới không có ngã sấp xuống. Hắn nhìn thoáng qua tủ lạnh, cái này tủ lạnh thế nhưng là đủ lớn. Nói cho đúng là cái tủ lạnh. Đi ngược chiều cửa, cao cỡ một người. Không biết tại sao, liền tại đinh tiềm tay chạm đến tủ lạnh nắm tay một sát na, trong đầu đống nhiên hiện lên rất nhiều kinh khủng hình ảnh. Dây rủa nữ nhân, kéo đẩy cơ bằng kim loại cánh tay, đoạn rơi tay chân, trên mặt đất lăn lộn đầu. Người chết ngốc trệ con mắt. Nương theo lấy từng tiếng kêu rên tuyệt vọng tại đinh tiềm bên thai vần quanh. Hắn giật nảy mình dùng mình một cái, tỉnh táo lại, rũi tay nắm lấy tủ lạnh nắm tay, chậm rãi kéo ra cửa tủ lạnh. Một bộ đông lạnh nữ thi chậm rãi hiện ra tại trong mắt. Nàng bị cạo sạch tóc cùng hổ thẹn lông. Toàn thân loa lộ, vẹn uốn bộ trở xuống đều không thấy, chân nhăn cắt đứt mặt thành cái bệ, nửa khúc trên thân thể liền đứng ở trong tủ lạnh. Hai cánh tay thế mà giờ cao giữa không trung, duy trì như nhảy múa hoa lệ tạo hình. Nữ thi thân thể bao vây lấy một tầng xương trắng, đã bị đông cứng thành tảng băng cứng rắn, tính cả thon dài cái cổ, thẳng tắp du phong, bằng phẳng bụng dưới đều bị đọc lại tại ưu mỹ nhất tư thái. Đây là một kiện tác phẩm nghệ thuật, một kiện tà ác tác phẩm nghệ thuật. Nữ thi cùng đinh tiềm gần trong gan tức, đinh tiềm toàn thân cứng ngắc, kinh ngạc nhìn lên trước mắt nữ thi. Cặp kia ngưng kết hai mắt sinh động như thật, con người đen nhánh mị hoặc, tại khỏe miệng nàng lên, con dừng lại lấy một vòng như có như không mị tiếu. Liền phảng phất, dường như mở ra dương hành lý nhìn thấy bị cắt nát ôn hân thi thể một khắc này. Kia làm hắn cả đời đều khó mà quên được kinh khủng một khắc lấy dạng này, một loại ngoài dự liệu phương thức xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Đinh Tiềm liền cảm giác trong thân thể có cái gì một nháy mắt đột nhiên vỡ nát, sụp đổ, hắn lảo đảo lùi lại, lưng đụng vào cứng vách tường, thân thể chậm rãi dọc theo vách tường trượt xuống, sùi lơ ngồi dưới đất, một không thể động đậy được. Một khắc này, hắn sợ hãi tới cực điểm. Không biết qua bao lâu, dưới lầu truyền đến lên lầu tiếng bước chân, sau đó, đùng nhiên chuyển tới một nam nhân cao giọng quát lớn, ngươi người nào, tại nhà ta làm gì? Đinh tiểm mới chỉ độn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một cái kẹp lấy cặp công văn, Âu phục phảng phiêu nam nhân đứng trong phòng khách, căm tức nhìn hắn. Nam nhân rất phẫn nộ, nhưng lại không dám mạo muội tiến lên, cảnh giác cùng Đinh tiểm bảo trì một khoảng cách. Cái này cái nam nhân chắc hẳn chính là Bạch Lộ lão công đi, vừa mới tan tầm trở về, chuẩn bị cùng mình xinh đẹp lão bà nóng người một chút, nói hai câu lời tâm tình, sau đó cùng đi cấp cao phòng ăn ăn bữa tiểu tư cách điều cơm tây. Cuộc sống như vậy, khiến nhiều ít người ghen tị a. Đinh Tiểm nhìn một chút trong tủ lạnh nữ thi, lại nhìn xem cái kia Ngây thơ phẫn nộ trợ phu nhếch miệng hướng hắn lộ ra cười khổ. Lúc này, hắn thật thay cái này đáng thương nam nhân cảm thấy bi ai. Nam nhân không rõ Đinh Tiểm vì cái gì cười, càng tức giận, rốt cục nhịn không được chạy đến trước mặt muốn đánh hắn hai lần, chờ hắn hướng trong tủ lạnh xem xét, lập tức dọa đến kêu thảm một tiếng, lui về ngã cái ngã nào. Lão bà, lão bà nha, nam nhân tê tâm liệt phế gào khan. Đương nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đứng lên chạy đến ngoài phòng, dùng chìa khóa đem cửa chống trộm đã khóa lấy điện thoại cầm tay ra, gọi 110, hô to, ta báo cảnh, ta lão bà để cho người ta giết. Ta lão bà để cho người ta giết. Tội phạm giết người ngay tại nhà ta. Sau một giờ, Đinh Tiểm bị bắt được hiên võ khu công an phân cục phòng thẩm vấn, ngồi tại chuyên môn cố định phạm nhân cái ghế sắt lên, còn tay xiển chân tất cả đều mang lên trên. Chương 5, nhất không hoàn mỹ mưu sát, 1. Ngồi đối diện hắn hai cảnh sát một cái là phân cục hình cảnh đội trưởng, một người là phó đội trưởng. Hai người như lâm đại địch, bốn con mắt mắt không chấp trừng với Đinh Tiểm. Nhìn qua so Đinh tiềm còn cần Lúc đầu tiếp vào 110 báo án, hình cảnh đội tưởng rằng phổ thông hình sự án, chỉ phải đi tam cảnh sát. Đổi tới giết người hiện trường xem xét, tam cảnh sát đều trợn tròn mắt, vội vàng hướng văn cục báo cáo tình huống. Biết được tình tiết vụ án nghiêm trọng, liền hai cái đội trưởng đều tự thân xuất mã. Cứ việc hai người có chuẩn bị tâm lý, tại tận mắt thấy người bị hại thi thể về sau, hai người kia ra đầu cũng phát nổ. Bọn hắn không phải không gặp qua giết người, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dùng như thế bị ẩn thái thủ đoạn giết người, mà hung thủ thế mà ngày thường trắng tinh, hào hoa phong nhã, dáng dấp một điểm đều không giống cùng hung tực các bộ dáng thực sự để cho người ta mở rộng tầm mắt, đợi đến chân chính bắt đầu thẩm vấn, bọn hắn mới phát hiện người trẻ tuổi này hoàn toàn không giống mặt ngoài nhìn xem dễ dàng đối phó như vậy. mặc kệ bọn hắn hỏi cái gì, trừ của mình danh tự bên ngoài, hắn đều ngậm miệng không nói. hình cảnh đội trưởng Vương Sùng có chút kiềm chế không được, hắn gầm ghét người bị tình nghi, ngươi gọi Đinh Tiềm có đúng không? Ta cảnh cáo ngươi, Đinh Tiềm, hiện tại ngươi muốn đánh mưu ma trước quỷ đã trưởng, ngươi giết người chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi không lên tiếng như thường phán ngươi tội chết, ngươi đã liền bản án cũng dám làm, dứt khoát liền đàn ông một chút nhận tội được rồi, ngươi mất việc chúng ta cũng tỉnh ý chuyện. Đinh Tiềm Dương mắt nhìn một chút hắn, vụ án này quá phức tạp, ta coi như nói với các ngươi, các ngươi cũng nghe không hiểu. Ta không nói cũng là vì cho các ngươi tỉnh ý chuyện. Ngươi. Vương đội trưởng vừa muốn phát tác, một người cảnh sát gõ cửa tiến đến, đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, Vương đội, cái này ngại nghi nhân thân phận đã tra được. A, hắn là làm cái gì? Vương Sùng không có đương là chuyện gì, thuận miệng hỏi. Cảnh sát biểu lộ có chút kỳ quái, hắn là là Bình Giang Thị đệ nhất bệnh viện Nhân dân Tâm lý phòng chủ nhiệm. Ngươi nói cái gì? Vương Sùng thật là bị kinh đến, quay đầu một lần nữa dò xét Đinh Tiệm, trong lòng toát ra các loại ý nghĩ. Hắn đầu tiên đến biết rõ ràng giết người nguyên nhân. Đinh Tiềm không chịu nói, người bị hại Trưởng Phu vẫn còn ở đó. Hắn hỏi tên kia nhân viên cảnh sát, báo án người nói thế nào, hắn có biết hay không hung thủ. Hắn nói hắn không biết. Vậy hắn có nghe hay không lão bà của mình đề cập tới Đinh Tiệm người? Không có. Đinh Tiềm thời điểm xen vào nói, Vương đội trưởng, nếu như ngươi thật muốn biết rõ ràng ta cùng cái này bị giết nữ nhân là quan hệ như thế nào, ta đề nghị ngươi đi hỏi một người. Hỏi ai? Vương Sùng có chút không hiểu thấu nhìn với Đinh Tiệm, không biết rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Hình sự cục điều tra đặc án một tổ đỗ trí huân. Vương Sùng sắc mặt lại thay đổi. Gia hỏa này thế mà biết hình sự cục điều tra bên trong còn có đặc án tổ, còn gọi ra bên trong nhân viên cảnh sát danh tự, tựa hồ đối với sở công an tỉnh nội bộ tổ chức hiểu rất rõ, hắn đến tuột cùng là ai a? Đinh Tiệm bị Lâm thời giam giữ tại hình trong đội cảnh sát, đơn độc một cái phòng, trên thân còn tay xiềng chân một mực không có hái. Vương Sùng chuyên môn phái hai cái cảnh sát hình sự trắng đêm năm đây, hắn hiện tại là cấp một trọ phạm. Về sau liên tiếp hai ngày, đều không có người nhắc lại thẩm hắn, giống như bắt hắn cho quên lãng. Này cũng có loại trước bao táp tiên tĩnh. Đinh Tiệm rứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, cái gì đều không đi nghĩ. Ngày thứ ba sáng sớm, giam giữ thất hàng rào cửa đung nhiên bị mở ra. Đi tới hai cảnh sát, không cho giải thích, dựng lên Đinh Tiệm liền đi. Đem hắn dẫn tới phòng thẩm vấn, khóa đang tra hỏi ghế dựa thượng tiểu rời đi. Thẩm vấn cảnh sát cũng chưa từng xuất hiện. Qua ước chừng hai phút, một người cầm vụ án hồ sơ đi vào phòng thẩm vấn. Hắn đứng tại Đinh Tiệm trước mặt, cự cao lâm hạ nhìn qua hắn. Đinh Tiềm vừa lúc cũng ngẩng đầu nhìn hắn, cười khổ nói: Ngươi quả như tới. ngươi biết, ngươi sự tình, ta khẳng định sẽ đến. Đỗ Chí Hân dựa vào tại sau lưng mép bàn lên, khoanh tay, nhiều hứng thú dò xét với Đinh Tiềm. Ta không chỉ một lần tưởng tượng qua, hai ta cuối cùng quyết đấu thời điểm hẳn là là dạng gì, nhưng ta không nghĩ đến ngày đó sẽ đến đến nhanh như vậy, ta càng không có nghĩ tới là loại tình hình này. Ngươi thế mà lại chủ động đem ta tìm đến thẩm vấn ngươi. Đinh Tiềm thở dài, ta cũng không nghĩ, nhưng so để một cái gì cũng đều không hiểu cảnh sát thẩm ta, ta còn phải tốn sức đi cho hắn từ đầu giải thích còn không bằng tìm một cái người biết chuyện đến thẩm án tử. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Đỗ Chí Huyên mục thấu tinh mang, vẫn là ngươi đối với mình quá có tự tin, công nhiên hướng ta khởi xướng kêu chiến. Ta không rõ ngươi ý tứ. Không, ngươi minh bạch. Đối với một cái phạm tội cao thủ tôi nói, vẹn vẹn trốn tránh cảnh sát truy tung còn chưa đủ. Nếu có thể tại cùng cảnh sát giao phong bên trong thành thạo điêu luyện, thông dong thoát thân, đó mới là hoàn mỹ phạm tội. Ngươi hoài nghi ta là hung thủ, ngươi không phải sao? Hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Một cái cảnh sát, một cái người bị tình nghi. Ánh mắt và chạm ra hòa hoa, trong không khí khói lửa tràn ngập, Đinh Tiềm âm thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới độ trí vân vậy mà đối mắt của mình thuật có cường đại sức chống cự, cao siêu thôi miên sư thậm chí có thể dùng ánh mắt đem người thôi miên, bởi vì mỗi người trong tiềm thức đều có muốn trôn tránh được điểm, chính như trên thế giới này không có hoàn mỹ người đồng dạng, tất cả mọi người là thượng đế không trọn vẹn tác phẩm, cho nên con người khi còn sống đều muốn thời thời khắc khắc dùng mình đẹp nhất một mặt để che giấu không trọn vẹn. Thuật thôi miên tựa như một chiếc gương, lợi dụng một người nhược điểm đến công kích hắn, một người có thể hay không bị thôi miên quyết định bởi với hắn cường đại cỡ nào tinh thần lực. Đỗ Chí Vân chính là đinh tiềm chưa từng gặp được cường địch. Mặc dù đinh tiềm không có ý định thôi miên hắn, nhưng muốn dùng khống chế của mình lực đối với hắn thực hiện áp bách, nhiễu loạn tinh thần của hắn. Nhìn chẳng những không có có hiệu quả, ngược lại khơi dậy Đỗ Chí Vân đấu trí. Đinh tiềm thu hồi ánh mắt, cười lạnh một tiếng, mặc kệ Đỗ cảnh quan ngươi làm sao hoài nghi, năm đó bản án không có bắt ta như thế nào, hôm nay vụ án này, ngươi cũng chưa chắc liền có thể để lại ta. Đỗ Chí con ngươi co vào, thái dương xanh đỏ xuất. Hắn là chân nộ. Đinh tiềm chính là muốn để hắn nổi giận. Hắn mất lý trí, chính mình mới có thoát thân cơ hội, Đỗ Chí Vân càng xinh khí, hắn ngược lại càng vui vẻ, hắn cười nói tiếp, thành như ngươi mới vừa nói, nếu ta thật là hung thủ, chỉ dựa vào suy đoán của ngươi là vô dụng. Nói tới chỗ này, Đinh Tiềm chợt phát hiện Đỗ Chí Vân trên mặt vẻ giận dữ tại dần dần biến mất, trong lòng của hắn run lên, thầm cảm thấy không ổn. Liền gặp Đỗ Chí Vân cười lạnh nói, Đinh Tiềm, lần này ngươi thật sự là quá năm lớn. Tại phạm tội trong lịch sử, càng lại quy cao tội phạm, thường thường cũng sẽ ở đơn giản nhất vấn đề phạm sai lầm lầm. Hai ngày trước ta liền đã tiếp nhận vụ án này nhưng ta hiện tại mới đến gặp ngươi. Con người của ta không thích đánh không chuẩn bị cẩm. Đinh Tiềm nhìn thoáng qua trên bàn kia chồng chất hồ sơ, xem ra còn thật không ít. Chúng ta nhân viên kỹ thuật đem hiện trường phát hiện án tìm tòi một lần, tại phòng bếp tủ lạnh bên trên phát hiện ngươi vân tay, vết chân của ngươi trải rộng phòng khách, phòng ngủ còn có phòng bếp. Ngươi còn đem người bị hại nhà bị lật đến rối tinh rối mù. Chỉ bằng những chứng cứ này, ta chí ít có thể khởi tố ngươi nhập thất cướp bóc giết người. chương 5 nhất không hoàn mỹ mưu sát, hai, Đinh Tiềm lộ ra niềm ai, hình sự chuyên gia đũ tổ trưởng, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ngươi gặp qua một cái nhập thất cấp bóc tội phạm muốn hao phí nhiều thời gian như vậy đến giết người sao?" Thẳng đến nữ nhân trưởng phu trở về đem hắn ngăn chặn. Đỗ Chí hơn căn bản bất vi sở động, "Ta gặp chưa thấy qua không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi mình giải thích như thế nào." "Xin nhớ kỹ, hiện tại cùng lời ta nói, quyết định tương lai ngươi bị định tội danh gì, ngươi nhưng phải thận trọng cân nhắc. Nếu như ngươi có thể qua ta một cửa này, nói rõ ngươi xác thực ta minh, nhưng ta một cửa này, cũng không phải tốt như vậy qua. Gia hỏa này quả nhiên khó đối phó. Cái này tại đinh tiềm trong dự liệu, nhưng hắn thực tại không có có hắn lựa chọn." Ngươi ngồi xuống trước, ta muốn nói có chút giải. hy vọng ngươi có chút chuẩn bị tâm lý. Đinh Tiềm nói, không sao. Tùy ngươi nói cái gì. Đỗ Chí Hân kéo qua cái ghế, rất ăn ý ngồi ở trước mặt hắn. Bắt đầu đi. Cùng ngươi biết cũng có một đoạn thời gian, trong lòng ta một thẳng đến có cái nghi vấn. Nghi vấn gì? Ngươi biết ôn hơn sao? Vừa nhắc tới cái tên này, Đỗ Chí Hân bình tĩnh trên mặt hốt nhiên nhưng lên vận sóng. Hắn lạnh như băng trả lời, ta để ngươi tùy tiện nói, chỉ giới hạn ở vụ án của ngươi, không muốn cùng ta vòng quanh. Vấn đề của ta đương nhiên cùng ta bản án có quan hệ, ngươi lập tức sẽ biết nguyên nhân. Ta chỉ muốn biết, ngươi đối ôn hân quen thuộc sao? Đỗ Chí Hân trầm mặc. Ngươi không chịu nói, cái này biểu thị ngươi biết nàng đúng không? Ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ không có nghe ôn hân đề cập qua ngươi. Ta kỳ thật rất hiếu kỳ ngươi cùng với nàng đến tuột cùng là quan hệ như thế nào. Ngươi cực lực nghĩ nhúng tay năm đó bản án cũng là bởi vì ôn hân, đúng không? Phát hiện Đỗ Chí Hân sắc mặt đã xanh xám, đinh tiềm thế là đem thoại để kéo trở về. Tốt đã nói ta bản án. Đã ngươi nhận biết ôn hân, chuyện này liền dễ dàng nói. Ta bắt đầu lại từ đầu nói lên đi. Chiều hôm qua, ta tiếp đái một cái người bệnh, gọi bạch lộ. Nàng thế mà dáng dấp cùng ôn hân giống nhau như lúc, thậm chí liền thần thái cùng cử chỉ đều cùng ôn hân không có sai biệt. Nếu như không phải biết ôn hân đã không có ở đây, ta cơ hồ liền sẽ xem nàng như thành ôn hân. Độ trí hơn con ngươi hơi co lại, toát ra mấy phần hoài nghi. Ta biết ngươi không tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngay cả chính ta cũng không tin. Cái này ngươi có thể đi điều tra, ngươi đã nhận biết ôn hân, liền biết ta nói chính là không phải thật sự lời nói. Sau đó thì sao? Cái kia người nữ mắc bệnh thế nào? Nàng vô cùng lo nghĩ, trạng thái tinh thần thật không tốt, có ép buộc chứng quấn hướng. Đang cùng nàng nói chuyện thời điểm, ta biết được, nàng lo nghĩ nơi phát ra là nhà của nàng. Nàng luôn cảm giác mình trong nhà cất giấu thứ gì, nhà của nàng theo tới không đồng dạng. Ta để nàng kỹ càng miêu tả một chút địa phương nào không giống, nàng lại nói không nên lời. Cho nên, ta cùng với nàng ước định cẩn thận ngày thứ hai, đi nhà nàng nói chuyện, nhìn xem đến tuột cùng vấn đề nằm ở đâu. Nàng cho của ta chỉ, chờ ta đến đến hắn nhà, cửa phòng của nàng liền mở ra, phòng trong trong ngoài ngoài một mảnh lộn xộn. Đỗ Chí thay hắn nói tiếp, sau đó ngươi mở ra cửa tủ lạnh, liền phát hiện bên trong có có đủ tách rời nữ thi thật sao? phải, nghe vào cũng thật giống tiểu thuyết khoa huyễn tình ta. ta biết cái này nghe vào rất để cho người ta khó mà tin được, cho nên ta mới nghĩ biện pháp đem ngươi tìm đến. ngươi biết ôn hân, ngươi hẳn là có thể minh bạch, đưa ta nhìn thấy một cái cùng ta chết đi bạn gái trước dài đến hoàn toàn tương tự người xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, trong lòng ta có bao nhiêu giận mình. nếu như là phổ thông người bệnh, ta có thể sẽ không đi nhà nàng, thế nhưng là đối mặt một người như vậy, ta không có cách nào không đi điều tra nàng nhưng ta không nghĩ tới, chờ ta đến đến hắn nhà về sau, nhìn thấy lại là thi thể của nàng. ngươi không thể tưởng tượng, lúc ấy cho ta sung kích lớn đến bao nhiêu. Đinh Tiềm vò bản thân huyệt Thái Dương, một bên hồi ức. ngươi nói là, trong tủ lạnh cái kia bị tách rời nữ thi chính là tướng mạo cực giống Ôn Hân người đúng không? Ta lúc ấy quá khiếp sợ, cũng không có nhìn kỹ cái kia người chết có phải là bạch lộ trên người nàng bọc một tầng xương, ta cũng không có quá thấy rõ. nhưng ngoại trừ hắn không thể nào là người khác đi. Đinh tiểm trả lời xong, phát hiện Đỗ Chí Hân nhìn mình ánh mắt không đúng lắm. Đỗ Chí Hân đột nhiên nắm lên trên bàn hồ sơ. Thương Đinh Tiềm trước mặt một ném, nghiêm nghị nói: Linh Tiềm, coi như ngươi tự nhận là thủ đoạn có bao nhiêu cam mình, cũng xin đừng nên bắt người chết đi bạn gái biên cố sự. Ta nói đều là thật, ta không có biên cố sự, có đúng không? Vậy thì tốt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi biên cố sự này có bao nhiêu nát. Ngươi nói cái kia gọi bạch lộ nữ nhân căn bản không gọi bạch lộ, nàng gọi ông hồng, là một cái vũ đạo diễn viên. Còn ngươi nói dung mạo của nàng cùng ôn hân giống nhau như lúc, hắn lật ra hồ sơ, chỉ vào một chương chụp hình màu nói, ngươi là muốn nói cho ta ôn hân liền giải như vậy sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, ta cùng Ôn Hân xác thực nhận biết, so ngươi biết nàng còn sớm. Ta làm sao không có phát hiện hai người kia ở giữa nơi nào có chỗ tương tự? Đinh Tiềm túi đầu trông thấy trên tấm ảnh nữ nhân kia, lập tức choáng váng. Nữ nhân này như thế lạ lắm, hắn căn bản cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Người này là ai? Đinh Tiềm kinh ngạc hỏi Đỗ Chí huân. Nàng sẽ là ông Hồng, cái kia trung cư nữ chủ nhân, ngươi bất kể nàng gọi bạch lộ. Đây không có khả năng, ta căn bản chưa thấy qua nữ nhân này. Đến ta bệnh viện người xem bệnh không phải nàng, là một người dáng dấp cùng Ôn Hân đồng dạng nữ nhân. Ngươi muốn nói như vậy thật sao? Ta nói chính là sự thật, tốt ta. Vậy ngươi bây giờ giải thích cho ta một chút. Địa chỉ của ngươi là ai cho ngươi? Chẳng lẽ không phải cái kia gọi bạch lộ nữ nhân sao? Ách, không phải gọi nàng ông Hồng mới đúng. Đinh Tiềm bị đang hỏi. Đúng vậy à? Địa chỉ rõ ràng là đêm thất tịch xế chiều hôm nay. Cái kia gọi bạch lộ người nữ mắc bệnh cho hắn. Tờ giấy còn đang hắn trong túi. Thiên chân vạn xác không có khả năng sai. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay lấy ra túi, chỉ lấy ra một trương từ bảng bút ký bên trên kéo xuống đến giấy. Phía trên cái gì cũng không có viết. Hắn kinh ngạc hơn trong đầu lặp đi lặp lại nghĩ đến cái kia gọi bạch lộ nữ nhân nàng tại sao lại gọi ông hồng đâu chẳng lẽ là nàng tại lừa gạt mình kia ảnh chụp lại nên giải thích như thế nào vì cái gì dài đến hoàn toàn không giống không cách nào tự bào chữa đi người cái âm mưu này thực sự quá lão đinh ý sinh độ trí huyên mang theo nói lấy giọng điệu nói xác thực ta cố sự này thật sự là quá lão ngay cả chính ta đều nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đinh tiềm, không thể làm gì nói nói nhưng ta nói đúng là sự thật người cũng không nghĩ một chút coi như ta nghị phạm tội Không thể đối con bệnh của ta như thế trắng trợn độc thủ, còn đang hiện trường phát hiện án khắp nơi lưu lại vết chân của ta cùng vân tay, cho dù ta giết người xong may mắn trốn, các ngươi vẫn là có thể dễ như trở bàn tay tìm tới ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm sao? Chương 6, gặp ủy, 1. Có phải là sai lầm cấp thấp vậy phải xem thấy thế nào? Năm đó, ngươi tại giống nhau tình huống dưới, không phải cũng toàn thân trở lùi sao? Liên Tống Ngọc Lâm đều ra sức bảo vệ ngươi, có thể nghĩ ngươi có nhiều lừa gắt tính. Năm đó, Đinh Tiềm hồi tưởng lại ôn hận ngộ hại sự tình, trong lòng ngẩng thực sự vô tâm tình lại tranh luận. Đinh Tiệm, đội trí hơn hai tay đặt tại sắt trên ghế, sói hai mắt nhìn gần hắn. Dựa dẫm vào ta, ngươi nhưng không dễ dàng như vậy hôm qua. Ta sẽ đem ngươi toàn bộ chứng cứ phạm tội đều tìm ra, để ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi cũng không cần quá lão, vậy ta sẽ cảm thấy ôn hơn chết không đáng giá. Xuất ra bản lênh của ngươi đến, để cho ta xem. Hắn đóng sập cửa mà đi, lưu lại một mặt mở mịt Đinh Tiệm. Đinh Tiệm im lặng nhìn xem hai tay còn tay. Hai ngày trước, hắn vẫn là người người tôn kính tâm lý khoa chủ nhiệm, đảo mắt liền biến thành giết người người bị tình nghi. Không có ai biết hắn giờ phút này trong nội tâm đến cỡ nào kinh hãi. Như thế thông minh hắn, vậy mà nhìn không rõ ràng chính mình đến cùng gặp cái gì. Chuyện này quá ly kỳ, quá kinh khủng. Nhưng Đinh Tiềm không nghĩ tới, ly kỳ hơn còn ở phía sau. Một ngày sau đó, Đỗ Chí Vân trở về. Lần này là chính thức thẩm vấn. Đỗ Chí Vân cùng phân cục hình cảnh đội trưởng Vương Sùng đều tại, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài lại tới một người. Pháp ý Liễu Phỉ. Đinh Tiềm cảm thấy rất màu đen hài hước. Bên trên lần gặp gỡ, vẫn là Liễu Phỉ tại cấp cao nhà hàng Tây mời hắn ăn cơm, gặp lại lần nữa. Hắn thành mang theo còng tay xiềng chân giết người người bị tình nghi, mà liều Phỉ thành thẩm vẫn hắn cảnh sát. Đỗ Chí Hân có trước một lần giao phong, lần này chuẩn bị càng đầy đủ, hắn mang đến thật dày một chồng hồ sơ, vừa lên đến liền chất hỏi Đinh Tiểm cùng người bị hại là phủ nữ biết, đi nhà nàng làm cái gì. Đây là mấu chốt của vụ án, mặc dù Đinh Tiểm trước đó trả lời qua, lần này vẫn cẩn thận từng ly từng tí, giảng thuật mình như thế nào tiếp đãi một cái gọi Bạch Lộ người bệnh, như thế nào ước định cẩn thận đi nhà nàng, đi nhà nàng về sau như thế nào phát hiện trong tủ lạnh có cô nữ thi vân vân, nhưng hắn không có sách Bạch Lộ lớn lên giống Ôn hơn chờ một chút, ngươi có phải hay không còn có không nói? Đỗ Chí vân đánh gây hắn, ngươi lần trước không phải nói với ta, cái này người nữ mắc bệnh giáng dấp cùng người chết đi bạn gái ôn hân giống nhau như lúc sao? Như thế Châu mấu Chốt ngươi làm sao không đề cập nữa? Đinh Tiềm nghĩ thầm, gia hỏa này cố ý sách chuyện này đến cùng muốn làm gì? Vương Sùng cùng Liễu Phỉ quả nhiên đều rất giật mình, ta cảm thấy khả năng này cùng bản án không có có quan hệ trực tiếp, liền không nói. Đinh Tiềm trả lời, cái này một trương là người bị hại ông hồng ảnh trụ. Ngại nghi nhân xương hô nàng bạch lộ, Đỗ Chí vân cầm lấy người bị hại khi còn sống ảnh trụ cái này một chương là đinh tiềm hình của bạn gái, đỗ trí huân lại lấy ra mặt khác một tấm hình, trên tấm ảnh nữ hải thanh xuân rào ràng, sáng lạn như xuân hoa. ôn hân sau khi qua đời, đinh tiềm đem tất cả hình của nàng đều thu lại, không có lại nhìn qua một chút. đây là hai năm qua hắn lần thứ nhất trông thấy ôn hân ảnh chụp, hắn bình tinh thần sắc đột nhiên vặn mèo, mang còng tay hai tay gắt gao bắt lấy cái ghế năm tay, song mi đứng đấy, trong mắt bắn ra hai đạo hùng quang, nhìn chầm trầm đỗ trí huân. các ngươi ai cảm thấy hai người kia giống đâu? đỗ chí hân câu nói này ngoại trừ hỏi đinh tiềm, càng là hỏi vương sùng cùng liễu phỉ cái này căn bản là hoàn toàn hai người nha, cái này ông hồng là cái rùi mặt, mặt mày đều rất tinh tế, ôn hơn nha, mặt trứng ngỗng, mắt to sống mũi cao, rất rực rỡ tiểu cô nương, song toàn cảm giác không giống nhau, liêu phỉ chỉ là khẽ nhíu mày, không có ngôn nữ, ngươi đến cùng muốn làm gì đỗ trí hân? đinh tiệm cắn răng nói, ta muốn hủy xuyên ngươi cho xiếc, đinh tiệm, cái gì nhìn thấy bạn gái trước đồng dạng nữ nhân, lại cái gì nữ nhân này có ép buộc trứng, sợ hãi trong nhà mình cất giấu thứ gì, đây hết thảy đều là ngươi cái này tâm lý chuyên gia tỉ mỉ lập nói láo. Đỗ Chí Hân nói: Ngươi có chứng cứ gì nói ta nói láo. Đỗ Chí Hân đã sớm chuẩn bị, xuất ra ghi âm bút, đặt lên bàn, ấn xuống chớp mở, bên trong truyền tới một ngọt nu em thay thanh âm nữ nhân. Đinh chủ nhiệm ba hôm trước buổi chiều không có tiếp đãi qua người bệnh nha. Đinh tiềm tim có lại, đây không phải Hứa huyền sao? Ngươi lại xem thật kỹ một chút cái này tấm hình, truyền đến Đỗ Chí Hân thanh âm, nàng tự xưng là bệnh lộ. Ngươi đối cái này người nữ mắc bệnh có ấn tượng sao? Không có a, ta chưa thấy qua người này. Hứa Uyển thề thốt phủ nhận, để chứng minh chính mình nói chính là nói thật, nàng có nói. Ta là chuyên môn tiếp đãi người bệnh, mỗi vị người bệnh đến, ta chỗ này đều có ghi chép, ta lấy cho người ghi chép tới. Đỗ cảnh quan ngươi nhìn, đêm thất tịch ngày đó là ngày 17 tháng 6, buổi chiều là trống không, không, có người bệnh tới. Đinh tiềm chán bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi. Rõ ràng là Hứa Uyển giới thiệu nữ nhân kia tìm đến hắn, nàng vì cái gì không chịu thừa nhận, mà lại trả lời như thế lưu loát. Nếu không phải hắn tự mình trải qua liền chính hắn đều phải tin tưởng lời của nàng. Hắn thế mà không nhìn ra, cái này bề ngoài đơn thuần nữ hài đúng là cái nói dối cao thủ. Trong nháy mắt Đinh Tiềm cảm thấy mình rơi vào một cái âm lưu to lớn bên trong. Kia Đinh Tiềm buổi chiều đều đang làm gì, ngươi biết không? Đỗ Chí vân âm thanh em vang lên. Chủ nhiệm hắn cũng không làm cái gì, liền đánh qua hai điện thoại. Sau đó liền loay hoay người khác tiễn hắn lễ vật. Ngày đó không phải đêm thất tình nha, có nữ nhân tiễn hắn hoa, còn có một cái tiểu lễ vật. Điểm này hứa chuyển ngược lại là không có nói láo. Đỗ Chí Hân đem một cái tiểu hộp quả cầm tới trên bàn, đối Đinh Tiềm nói, đây chính là ngươi thu được lễ vật đi. Đinh Tiềm nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ chán ghét, lật người ngăn kéo cùng thoát người quần áo đồng dạng chán ghét. Đỗ Chí huân mở hộp ra, đem cái thoát đến quang không ra trưởng, cho cắt thành vài đoạn bạ bị ngược lại trên bàn. Cái này ngươi có thể giải thích cho ta một chút, là dạng gì nữ nhân có thể tại lễ tình nhân đưa ngươi dạng này lễ vật sao? Cái này hoàn toàn chính xác không tốt giải thích. Đây không phải đưa ta lễ vật, là ta lúc ăn cơm, tiệm cơm tặng phẩm. Đinh Tiệm nói. A, vậy ngươi nói cho nói cho ta, cái nào quán cơm có thể đưa khách hàng loại vật này? Đinh Tiệm nhìn thoáng qua Liễu Phỉ. Lúc này Liễu Phỉ cũng khó mà mở miệng, đành phải tránh đi ánh mắt của hắn. Đỗ Chí Hân cho rằng Đinh Tiệm đã không phản bắt được loay hoay cái kia bị tháo thành tám khối ba ta đếm, bị chặt đứt bộ vị là đầu, hai vai, hai tay, hai chân, đầu gối, hết thảy 12 phần. Cắt chém bộ vị vừa lúc cùng một tuần trước phát sinh kia khởi toái thi án đồng dạng, người bị hại Lưu thúy Thúy đồng dạng bị tách rời thành 12 phần. Đương nhiên, còn có 2 ngày trước ngộ hại Vũ Đạo diễn viên ông Hồng, không đến 10 ngày xuất hiện hai cái người bị hại, trong tay ngươi lại không hiểu thấu nhiều hơn đồng dạng bị tách rời ba đây không phải trùng hợp đơn giản như vậy đi. Đinh Y Sinh, không đúng, ngươi chờ một chút, Đinh Tiềm bỗng nhiên đánh gãy, có chút kinh ngạc. Ngươi là muốn nói, tên tiểu khất cái kia cùng bị lộ, hoặc là ông hồng, các nàng là bị cùng một cái hung thủ giết? Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta gặp qua ông hồng thi thể a, nàng là bị đông tại trong tủ lạnh, đã không có được bỏ vào dương hành lý, cũng không có bị tách rời qua, chỉ có hai cái đuổi bị cắt đứt. Chỉ bằng vào những này, ta thực sự nhìn không ra hai cái này bản án có cái gì chỗ tương tự. Chương 6, gặp ủy 2. Đỗ Chí Vân không có trả lời hắn, hướng Liêu Phỉ làm thủ thế. Liêu Phỉ nói nói, ông hồng thi thể cũng bị tách rời thành 12 khối, cùng Lưu Thúy Thúy hoàn toàn tương tự cũng đều là đông lạnh về sau dùng cơ bằng kim loại cơ đứt. Đang bị hại người phòng ngủ, chúng ta phát hiện hơi có chút vết máu cùng mục thịt, phòng đoán nơi đó chính là toái thi hiện trường. Cách rời quá trình hẳn là trải lên vải tợ lật típ loại hình đồ vật, cho nên hiện trường thanh lý rất sạch sẽ. Trải qua tỉ mỉ kiểm tra, thi thể bị cơ bộ vị cùng cắt đứt mặt cơ ngấn cùng cơ lưu Thúy Thúy thủ pháp hoàn toàn tương tự. Có thể kết luận là đồng dạng một cái hung thủ gây nên. Duy nhất cùng Lưu Thúy Thúy khác biệt chính là, hung thủ tại tách rời ông hồng về sau, lại đem thi thể của nàng khối vụn một lần nữa ghép lại cùng một chỗ, bỏ vào trong tủ lạnh đông lạnh TH. Anh một thối, tại sao muốn dạng này? Đinh Tiềm vô cùng giật mình. Thật ra, Đỗ Chí Huyên xen vào, vấn đề này ta lúc đầu muốn hỏi ngươi, Đinh Ý Sinh, nhưng đã ngươi phản hỏi chúng ta, ta suy đoán, ngươi khả năng đối ông Hồng nữ nhân này cảm thấy tương đối hài lòng, cho nên mới một lần nữa đưa nàng ghép lại cùng một chỗ. Nói tiếp đi, Liêu Phỉ. Đỗ Chí Huyên nói, ông Hồng tử vong thời gian hẳn là vượt qua một tuần lễ, cùng Lưu Thúy Thúy tử vong thời gian rất tiếp cận. Câu nói này kết quả làm Đinh Tiềm càng giật mình. Ngươi xác định sao, Liêu Phỉ? Đối với có người nghi ngờ nàng, Liêu Phỉ cảm thấy khó chịu. Giải thích, đông lạnh thi thể là tương đối không dung phán đoán chính xác người chết tử vong thời gian, nhưng từ tế bào môi hòa tan tốc độ, trong dạ dày cho vật tiêu hóa trình độ các phương diện vẫn là có thể làm ra đại khái đoán chừng Lần này Đinh Tiềm có chút trận tròn mắt, Liêu Phỉ tác phong trước sau như một nghiêm cẩn, nếu như nàng khẳng định sự tình, vậy khẳng định liền hoàn toàn chắc chắn, nhưng là cứ như vậy, bản án liền ly kỳ hơn. Đinh Tiềm vạn vạn nghĩ không ra, cái kia tự xưng gọi bạch lộ nữ nhân lại nhưng đã chết vượt qua một tuần lễ, mặc kệ nàng có phải là gọi bạch lộ, dài đến tận cùng giống hay không ổn hơn, cái này đều không trọng yếu trọng yếu chính là cái này đã chết vượt qua một tuần lễ nữ nhân ngay tại ba ngày trước còn trong phòng làm việc cùng mình nói chuyện phía đâu cái này nên giải thích thế nào chẳng lẽ hắn như thấy quỷ hay sao hắn muốn mở miệng giải thích thế nhưng là chợt phát hiện vô luận mình giải thích như thế nào đều sẽ không có người tin tưởng nếu có người ở trước mặt hắn đối với hắn nói những lời này hắn khẳng định sẽ cho rằng đối phương vẫn nghe thấy hảo giác có tinh thần phân liệt nhưng chuyện này liền thật sự phát sinh trên người mình cái này lại nên giải thích thế nào đinh tiềm triệt để rơi vào trầm mặc hắn không lời nào để nói Hắn thậm chí đều không có nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đỗ Chí Vận Tử trong ánh mắt của hắn nhìn ra bối rối. Thừa thắng xông lên, hiện tại Đinh Y Sinh, ngươi nên nói cho ta, ngươi là thế nào chọn chúng ông Hồng làm làm mục tiêu? Nàng Cung Lưu Thúy Thúy không giống. Lưu Thúy Thúy dạng này người bị hại ngươi chỉ phải lái xe trên đường túi một vòng, lúc nào cũng có thể phát hiện. Nhưng ông Hồng là cái vũ đạo diễn viên, nàng có thường ngày diễn xuất hoạt động, nếu như không tính tốt thời gian, không rất dễ dàng đắc thủ. Ngươi là thế nào chọn chúng nàng? Ngươi thường xuyên nhìn nàng diễn xuất có đúng không? Ngươi bị nàng hấp dẫn chôn giấu ở trong lòng ta áp dụng vọng liền thức tỉnh ngươi bỏ ra rất nhiều thời gian hiểu rõ nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian thừa dịp nàng lúc nghỉ ngơi vụn trộm giấu ở nhà nàng phụ cận t ý thỏa đáng thời cơ xuất thủ đem bắt lấy a không có lẽ nói như vậy quá dèm pha ngươi đinh ý sinh nhân cách bị lực ngươi khả năng trước đó còn từng tìm cơ hội cùng ông hồng bắt chuyện qua ngươi bề ngoài xuất chúng có học thức có mị lực rất dễ dàng thu hoạch được khác phái ưu ái dùng cái này làm vì chính mình tốt nhất ngụy trang ngươi đầy đủ biểu diễn lấy được ông hồng tín nhiệm thần không biết quỷ không hay đem đưa vào người cái bấy Sau đó ngươi sẽ lấy mặt nạ xuống, lộ ra giữ tận diện mục thật sự. Theo chúng ta hiểu, ông Hồng Trưởng Phu vừa lúc đi công tác hơn một tháng, ngươi có thể là từ ông Hồng nơi đó giải được tin tức này, cho nên ngươi dứt khoát đem gây án địa điểm tuyển ở nàng nhà, sát hại ông Hồng về sau, còn cố ý đem gian phòng lật loạn, muốn giả tạo thành nhập thất cướp bóc giả tượng đúng không? Nhưng ngươi cũng không có lập tức đem ông Hồng thi thể mang đi, còn một lần nữa ghép lại với nhau, bày thành nghệ thuật pho tư, nợ dây dáng vẻ, bảo tồn ở nàng nhà trong tủ lạnh. Có thể là ngươi muốn hảo hào thưởng thức một chút ngươi tự tay chế tác tác phẩm nghệ thuật. Hoặc là ngươi muốn chơi lộng đủ rồi, lại đem tách rời nhét vào dương hành lý mang đi. Ngươi vốn là cái phi thường cao minh tội phạm, cơ hồ áp dụng hoàn mỹ gây án, không có người phát hiện ngươi, ngươi thậm chí thành công tránh đi cư xá camera. Nhưng ngươi không nghĩ tới, cũng là như ngươi loại này tự phụ cuối cùng để ngươi phạm vào một cái cấp thấp nhất sai lầm. Ngươi quên ông Hồng còn có trợ phu, ngươi càng không có nghĩ tới, hắn trượng phu sẽ so ngươi dự đoán trước thời gian về nhà. Kết quả ngươi cái này tuyệt đỉnh thông minh tội phạm, cứ như vậy bị bắt lại. Đinh Tiềm nghiêm túc nghe Đỗ Chí Hân nói xong, cảm khái nói, ngươi nói thật là hay, chỉ tiếc. Người kia không phải ta, ta đương nhiên không tin ngươi dễ dàng như vậy liền nhận tội. Đỗ Chí Hân đã tính trước, lại cầm lấy ghi âm bút, Đinh Y Sinh, trong tay của ta còn có một phần khẩu cung, có thể để chúng ta rõ ràng hơn hiểu rõ tình tiết vụ án. Hắn, hắn đệ xuống phát ra khóa, một cái nam nhân trầm thấp thanh âm nghẹn ngào truyền đến, hắn chính là ông Hồng Trợ Phu, Lữ Chính Khải. Ta không biết người này, nguyên lai hắn vẫn là Tâm Lý Sinh, nhưng ta đối người này có chút ấn tượng, liền vào tháng trước đi. Ta muốn đi công tác trước mấy ngày, ta tan tầm về nhà, tại cửa tiểu khu trông thấy thê tử của ta từ một cỗ trong ghế xe đi tới. Sau đó ta nhìn thấy một cái nam nhân từ phòng điều khiển ra, cùng với nàng Hàn Huyên hai câu này, rất thân thiết dáng vẻ. Cái này cái nam nhân chính là cái này Đinh Y Sinh, ta lúc ấy còn không biết hắn là làm cái gì. Nhưng làm làm một cái trượt phu, nhìn thấy lao bà của mình cùng một người dáng dấp rất xuất khí nam nhân cùng một chỗ nói chuyện, dù cho không có làm cái gì, trong lòng ta cũng không thế nào dễ chịu. Chờ cái này. Đinh ý Y Sinh lái xe rời đi, ta liền xuống xe đi qua, hỏi thê tử của ta tại nói chuyện với người nào. Hắn nói là đi tham gia một người bạn bặt tỷ trùng hợp gặp phải. Bất kết thúc về sau hắn tiện đường lái xe đưa nàng trở về, còn khích lệ người này rất có học vấn, nói chuyện khôi hài cái gì. Lúc ấy, thê tử của ta nhìn xem rất tự nhiên, ta cũng liền không nghĩ nhiều. Ai biết, giá hỏa này lại là cái biến thái ác ma. Thê tử của ta chết thực sự quá thảm rồi. Ô ô, giang giặc. Đỗ Chí vân đệ xuống tạm dừng khóa, dùng thắng lợi mục chỉ xem với Đinh tiềm Đinh Y Sinh, đến trình độ này, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đinh tiềm không lời nào để nói. Hắn liền cảm giác tựa hồ tất cả mọi người dự tốt, đột nhiên cùng một chỗ đứng ra chỉ trích hắn là hung thủ. Hứa Nguyễn là như thế này, Lữ Chính Khải là như thế này, những đồng nghiệp khác cũng là như thế này, thậm chí liền chết đi ông Hồng đều là như thế này. Ba người thành hổ, nói nhiều người, hoang luôn cùng chân tướng cũng liền lẫn lộn không rõ. Chương 6, gặp ủy, 3. Gặp hắn lại lâm vào trầm mặt, đỗ chí hân ánh mắt khắc sâu gật đầu. Thần sắc ý vị sâu xa. Hắn lật ra thật dày hồ sơ, nói ra, cái này hai khởi toái thi án gây án thủ pháp vô cùng thành thạo, không giống lần đầu gây án. Ta liền đem cái này, hai vụ giết người cùng đã từng phát sinh qua một chút án chưa giải quyết làm so sánh, kết quả phát hiện, nó gây án thủ đoạn cùng hai năm trước Dương Hành Lý Liên Hoàn Toái thi án gây án thủ pháp không có sai biệt. Dương Hành Lý Liên Hoàn Toái thi án, phân cục hình cảnh đội trưởng Vương Sùng khiếp sợ không gì sánh nổi, ngươi nói là cái kia Liên Hoàn Hung Thủ đem nữ nhân tách rời sau nhét vào Dương Hành Lý bản án sao? Nghe nói Hung Thủ đến bây giờ đều còn không có bắt lấy. Năm đó kia vụ giết người tính chất quá mức các liệt, không dám công bố ra ngoài, nhưng ở hệ thống công an nội bộ đưa tới anh động to lớn. Nhưng được cho nhất 10 năm gần đây toàn tỉnh số 1 hung án. Lãnh đạo cấp trên cao độ coi trọng, giao trách nhiệm lúc ấy phá án đơn vị làm kinh thị hình cảnh đội kỳ hạn phá án, nhưng đến kỳ hạn hung thủ vẫn là không có xa lưới sở công an tỉnh thậm chí mời trong nước nổi danh phạm tội chuyên gia hiệp trợ, loại bỏ hơn trăm người, như cũng không thu hoạch được gì. Vương Sùng đưa ánh mắt chuyển đến đinh tiềm trên thân, bỗng nhiên vô cùng kích động. Chẳng lẽ trước mắt này người liền là năm đó cái kia toái thi án hung thủ sao? Nếu không, tỉnh thính đặc án tổ người vì sao lại nhúng tay vụ án này? Đây chẳng phải là nói, là mình đem hung thủ bắt được. Đỗ Chí Huân lập ra hồ sơ, nói ra, từ năm 2012 tháng 8 đến năm 2014 tháng 4, hết thể phát sinh năm khởi toái thi án. Cái thứ nhất người bị hại gọi Lưu Hải Linh, 29 tuổi, xí nghiệp tư doanh quản lý, năm 2012 ngày mùng ngày 2 tháng 8 mất tích, một tuần sau, ngày mùng ngày 9 tháng 8, thi thể tại Tân Hải quảng trường âm nhạc bể phun nước bị phát hiện. Người chết thi thể bị tách rời thành 12 khối, chỉnh tề nhét vào một cái màu xám vỏ cứng dương hành lý bên trong, nhưng có hai đoạn bắp chân thiếu thốn. Thứ hai người bị hại Lý Tỉnh, 30 tuổi, người mẫu xuất thân Gia đình bà chủ, trưởng phu là thiên hải khí đốt tập đoàn phó tổng quản lý, lý tình mà cùng năm 2013 ngày mùng ngày 5 tháng 3 mất tích, sau 10 ngày ngày 15 tháng 3, tại Linh Sơn công viên quan cảnh đài bên trên phát hiện thi thể của nàng. Thi thể đổ, nó dễ dạng bị tách rời thành 12 khối, nhét vào màu lam dương hành lý bên trong, đùi bộ phận thiếu thốn. Cái thứ ba người bị hại ti lan, 29 tuổi, anh phái tư kiện thân câu lạc bộ khởi đầu người kiêm huấn luyện viên thể hình, năm 2013, ngày 10 tháng 7 mất tích, một tuần sau ngày 17 tháng 7. Nàng phái thi bị chứa ở tiểu hào dương hành lý bên trong đặt ở lộ thiên bể bơi trung tâm cầu nhảy bên trên. Nàng thân thể thiếu thốn, chỉ còn lại có tứ chi cung đầu. Cái thứ tư người bị hại, Triệu Dĩnh, 32 tuổi, công quan quản lý, năm 2013 ngày mùng ngày 1 tháng 12 mất tích, thi thể tại một sau 2 ngày tại Bắc Hải nhà hát sân khấu bên trên phát hiện. Chứa ở màu đỏ dương hành lý bên trong, hai tay thiếu thốn. Cái thứ năm người bị hại Ôn Hân. Đủ rồi. Đinh Tiểm thần sắc đột nhiên thay đổi, nghiêm nghị đánh gãy. Năm 2014 ngày mùng ngày 3 tháng 4 mất tích. Đỗ Chí Hân tiếp tục nói đi xuống. Sau 4 ngày ngày mùng ngày 7 tháng 4. Đủ rồi. Đinh tiềm dùng sức nện gõ cái ghế sắt trước mặt tấm che, cảm xúc cơ hồ mất khống chế. Vương Sùng không hiểu hỏi Chí Hân, hắn làm sao đột nhiên biến thành dạng này rồi? Cái thứ năm người bị hại ôn Hân là Đinh tiềm vị hôn thê? Chưa? Vị hôn thê? Vương Sùng cũng không biết năm đó kia khởi toái thi án tưởng tình, kinh ngạc há to miệng. Liên Tính Cách luôn luôn trầm ổn Liễu Phỉ cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Đỗ Chí Hân tiếp tục đọc lấy hồ sơ, ngày mùng ngày 7 tháng 4, tại Kim Toa hội quán phòng gian phát hiện ôn hơn thi thể bị tách rời sau đặt ở tử sắc dương hành lý bên trong, hai tay thiếu thốn. Thú vị chính là, báo án người là Đinh tiểm hắn cũng là duy nhất người chứng kiến, mà bản thân hắn lại tại hiệp trợ cảnh sát điều tra năm đó toái thi án. Có khả năng hay không là ngại nghi nhân cố ý trả thù a? Vương Sùng nói. Lúc bắt đầu cảnh sát xác thực nghĩ như vậy, cũng không có hoài nghi Đinh tiểm Đỗ Chí Vân nói. Cảnh sát đối với hắn chỉ là tiến hành thông lệ lệ cũ hỏi thăm, hỏi hắn tại sao muốn đi kim toa hội quán. Hắn nói mình là đi gặp một người có tiền bệnh trầm cảm người bệnh, ngoài ý muốn phát hiện ôn hân thi thể. Lúc ấy không có người hoài nghi hắn, nhưng là, về sau, cảnh sát đang điều tra ôn hơn tiến vào kia chỗ hội quán trước đó cùng về sau thu hình lại lúc, ngoài ý muốn phát hiện, hành lang, camera chụp tới đinh tiềm tử phòng cháy trong thông đạo lặng lẽ tiến vào thân ảnh. Đỗ Chí Hân nói lấy lấy ra mấy tấm hình ném trên bàn. Vương Sùng cầm lấy ảnh chụp xem xét, đập đều là thang lầu châu ngật một cái tương đối ẩn nấp phòng cháy thông đạo cổng. Trong tấm ảnh có một cái nam nhân thân hình cao lớn đang từ phòng cháy thông đạo tiến vào hành lang. Xem xét chính là từ video theo dõi bên trên lấy ra. Ảnh chụp phần lớn là bên mặt, cũng không phải đặc biệt rõ ràng bởi vì ca mê ra vị trí xa xôi nhưng trong đó có hai tấm hình vừa vận chụp tới nam nhân quay đầu nhìn quanh vẹn vẹn một hai giây lộ ra ngay mặt bị ca mê ra nào bắt được ảnh chụp có chút mơ hồ nhưng là người kia ngũ quan ngược lại là rất giống đinh tiềm không tiếp tục rõ ràng chút mà ảnh chụp sao vương xuống hỏi đây đã là trải qua kỹ thuật phóng đại điều thanh sau đỗ trí hơn nói căn cứ đoạn này giám sát đập đến đinh tiềm tiến vào hội quán thời gian so chính hắn nhận thời gian quen biết sớm gần 4 giờ mà lúc kia ôn hân vừa tới hội quán cho nên nói đinh tiềm đang nói láo Điều này khiến cho cảnh sát hoài nghi, tại về sau điều tra lại phát hiện, căn bản cũng không có hắn nói tới kia người có tiền người bệnh. Hắn lại nói dối. Mà trên thực tế, hắn là lén lút lẻn vào đến hội sở bên trong, động cơ không rõ, ta không có nói sai đâu, Đinh Y Sinh. Đỗ Chí Vân không thua gì quả bom nặng ký, làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Vương Sùng cùng Liễu Phỉ ánh mắt cũng đồng loạt rơi tại Đinh Tiệm trên mặt. Ai có thể nghĩ đến trước mặt cái này ôn tồn lễ độ, tài bạo song toàn tuổi trẻ tài tuấn, lại có thể là một cái tâm lý vận vẹo liên hoàn tội phạm giết người, liền vị hôn thê của mình đều không dung tha. Đinh tiềm lúc này đã tử vừa rồi mất khống chế bên trong chấn định lại, mang trên mặt cô đơn dã rời. Đối mặt từng đôi ngờ vực vô căn cứ ánh mắt, khỏe miệng của hắn Hỗ Lượng, dẫn ra một vòng lạnh lùng chế giễu, đối Đỗ Chí Vân nói: "Ngươi đối ta hiểu rõ thật đúng là kỹ càng a, Đỗ tổ trưởng. Ngươi cứ như vậy muốn ta nhận tội sao? Nhưng ngươi liền không nắm lại, năm đó ta đều không có nhận tội, ngươi lấy thêm ra năm đó chứng cứ, ngươi cảm thấy hiện tại ta liền có thể nhận tội sao?" Vương Sùng trong lòng cũng có nghi vấn, hỏi Đỗ Chí Vân: "Đỗ tổ trưởng, năm đó chứng cứ vô cùng xác thực, vì cái gì về sau lại thả hắn?" Liêu Phỉ cũng quay đầu nhìn qua Đỗ Chí Hân, nàng không nói lời nào, nhưng trong lòng cũng có cùng Vương Sùng đồng dạng nghi hoặc. Đỗ Chí Hân trên mặt hiện lên một đường lạnh lùng. Lúc ấy, Đinh Tiềm một mực chắc chắn mình là cùng người bệnh chạm mặt, nhưng đối với thân phận người mắc bệnh cũng không hiểu rõ, cũng không biết hắn phương thức liên lạc, cho nên không có cách nào tìm tới hắn xác minh. Mà lại hắn cự không thừa nhận trước thời hạn 4 giờ đến cắt vàng hội sở. Tổ chuyên án nội bộ cũng xuất hiện khác nhau. Lúc ấy tổ chuyên án tổ trưởng Tống Ngọc Lâm cho rằng các mê gia chụp tới người chỉ là dáng dấp tương tự Đinh Tiềm, cũng không thể xác thực chính là hắn, không thể làm chứng cứ. Chương 7. Giao quả mật mã. Một. Mà lại, tại hiện trường phát hiện án, cảnh sát cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới hung khí. Về sau đối ôn hân tiến hành kiểm tra thi thể, cũng không có tìm được cùng đinh tiệm có liên hệ giết người chứng cứ. Vương Sùng nhịn không được xem bảo, nếu như hung thủ trước đó đã sớm chuẩn bị, đeo lên găng tay cái gì gây án, cẩn thận hơn chút, cũng có thể phòng ngừa lưu lại vết tích nha. Còn hung khí cũng hoàn toàn có thể xử lý. Đây cũng không phải là không có khả năng. Cho dù có khả năng thì phải làm thế nào đây? Tại vụ án này bên trong, phá án cảnh sát cường điệu trực tiếp chứng cứ lại có Tống Ngọc Lâm ra sức bảo vệ, lớn nhất ngại nghi nhân cứ như vậy được thả ra. Đỗ Chí Vân không có cam lòng mà nói, nói cho cùng, những chứng cứ này chỉ là gián tiếp chứng cứ, không có trực tiếp chứng minh Đinh tiềm là sát hại Ôn Hân hung thủ, càng không có cách nào chứng minh hắn là sát hại cái khác bốn cái người bị hại hung thủ. Liêu Phỉ đã minh bạch Đỗ Chí Vân dụng ý, nhưng là hiện tại không đồng dạng, ngươi tìm được hắn giết người trực tiếp chứng cứ. Không sai, ta tìm được. Đỗ Chí Vân hai mắt tỏa ánh sáng, nắm chặt nắm đấm, ta bỏ ra thời gian 2 năm âm thầm điều tra vụ án này. Hung thủ nếu như một mực gần nuzz xuống dưới, có lẽ ta cũng không có cách nào, cho nên chúng ta đợi, chờ đợi 2 năm. Hắn rốt cuộc không không chế nổi, một hơi làm hai vụ giết người, nhưng phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Mà ta phải làm, chính là bắt lấy sai lầm của hắn, tựa như đẩy ngã quân bài Domino, toàn bộ vụ án liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, liên đối trước đó hết thể hết thảy bắt tới. Hắn dùng người thắng ánh mắt nhìn với Đinh Tiệm, giống như nhìn xem một cái đã đánh nhập địa ngục các ma. Đinh Tiệm kiên động quẹt miệng, lộ ra một tia cười nhạt. Đỗ Cảnh Quan, ngươi cứ như vậy xác định lần này nhất định có thể đem ta bắt lấy sao? Đỗ Chí Huyên meo cặp mắt lại, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lọt lưới? Khó mà nói, vậy phải xem ngươi còn có thể xuất ra tốt bao nhiêu chứng cứ. thí dụ như nói, mẫu chốc nhất, cái gì? hung khí. Đỗ Chí Huyên cười lạnh, ra hiệu liêu phỉ giải thích. Liêu phỉ nói, giá khởi liên hoàn toái thi án tất cả người bị hại đều là chết võng, nhất định phải nói hung khí, vậy chỉ có thể tính đến tủ lạnh. còn có một thứ, đinh tiềm nói, cách rời dùng cơ bằng kim loại, các ngươi đã tìm được chưa? Liêu phỉ khe dợt mình. Ta là hôm trước bị bắt, cho tới hôm nay các ngươi mới đến. Cái này hai ngày thời gian bên trong, khẳng định liền nhà ta đều lục soát điều tra đi. Không có tìm được hung thủ cùng cái khác gây án chứng cứ, tất cả hôm nay mới đến thẩm vấn ta. Nếu như các ngươi thật có thể trăm phần trăm kết luận ta có tội, ta đoán trưởng tra hỏi phương thức liền không phải như vậy. Liêu phỉ nhưng không am hiểu đàm phán, đinh tiềm từng cái điểm chúng yếu hại, nàng không biết ứng đối ra sao. Quay đầu nhìn đỗ trí hân, đỗ trí hân mặt lộ vẻ tăng cốc, làm một ác quy cao hung thủ, không trong nhà mình giấu hung khí là chuyện rất bình thường. Ta cũng không xác định. Ngươi còn có hay không có hắn trụ sở, hoặc là khả nghi giấu kín đồ vật địa phương, mà lại người bị hại ông Hồng sớm tại một tuần lễ trước đó đã ngộ hại bị toán thi. Đối với đinh tiêm ngươi tới nói, có mạo xương thời gian xử lý vết tích, ném đi cơ bằng kim loại, đây không phải việc khó gì. Nhưng mặc dù như thế, tại hiện trường phát hiện án vẫn là lưu lại đầy đủ chứng cứ, ngươi lưu tại tủ lạnh bên trên vân tay, dấu giày, còn có toán thi hiện trường vân vân, mà ngươi lại không cách nào giải thích rõ ràng ngươi cùng ông Hồng quan hệ trong đó. Chỉ cần đem chút vật liệu nộp cho quan tòa, kết quả gì liền không cần nói cũng biết. Cái kia cũng không nhất định, đỗ tổ trưởng. Thân ham tuyệt cảnh đinh Tiềm bỗng nhiên cười, "Ngươi cũng đừng quên, trước đây ta là thế nào đào thoát? Cho dù lần này, ngươi chứng cứ đến gần vô hạn chân tướng, nhưng chỉ cần còn kém như vậy một chút, ngươi sẽ rất khó đóng đinh ta. Nếu không chúng ta liền đánh một cái cược, nhìn xem cuối cùng đến tụt cùng là ngươi có thể đem ta đưa lên pháp trường, vẫn là ta như cũ bình yên vô sự." Gia hỏa này quả thực cuồng vọng đến ngay cả tính mạng đều không để ý tình trạng. Không đợi Đỗ Chí Vân phát tác, Vương sùng đầu tiên không chịu nổi, chỉ với đinh Tiềm cái mũi chửi ồm lên, "Ngươi thì tính là cái gì?" dám như thế cùng cảnh sát nói chuyện, ta cho ngươi biết, như ngươi loại này ngoan cố đến cùng tội phạm ta gặp nhiều, ở trước mặt ta là rồng đến cuộn lại là hổ đến nằm lấy. Ta có là biện pháp để ngươi thành thật khai báo. Đinh Tiềm thực sự nhịn không được, hắc hắc cười không ngừng. Uy, ngươi cười cái gì? Ta chỗ đó buồn cười. Vương Sùng đều muốn điên. Nếu không phải đỗ trí huân cùng liễu phỉ ở đây, hắn bảo đảm có thể nhảy qua đi. Hung hăng sửa chữa ra hỏa này dừng lại xuất ngũ ác khí. Đinh Tiềm cười cười, trong lúc vô tình trông thấy liễu phỉ thanh lãnh sáng long lanh đôi mắt chính đang nhìn mình nàng đã không có độ trí huyên ghét gác như kiểu, cũng không có vương sùng nóng nảy thô lỗ, nàng sẽ giống một người ngoài cuộc, thỡ lạnh nhạt ba nam nhân đánh võ mồm. Đinh Tiềm nhìn chăm chú liêu phỉ ánh mắt, dáng tươi cười dần dần biến mất. Không biết tại sao, cảm giác nữ nhân này trong ánh mắt có loại đáng giá ngọn vị đồ vật. Độ trí huyên khoát tay để vương sùng không chế một chút tính tình, hắn cũng không muốn mình tỉ mỉ chuẩn bị thẩm vấn, để một cái ngoài người làm cho đập. Đinh Tiềm dù sao không phải người bình thường, ra khởi toái thi án cũng không phải phổ thông cấp bóc giết người. Nghĩ câu cá lớn nhất định phải nhịn ở tính tình, quá lố mãng liền dễ dàng sinh biến. Hắn lưu ý quan sát Đinh Tiệm, phát hiện hắn bình thản đương dung, thực sự không hiểu rõ tự tin của hắn từ đâu mà tới. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có cái gì át chủ bài không có ra sao? Đỗ Chí Hân làm việc nhất quán cẩn thận, hắn cân nhắc một chút, không có cùng Đinh tiềm đánh cái này cược. Hắn luôn luôn không thích đánh cược, hắn thích chuyện chắc như đinh đóng cột. Suy tư liên tục, hắn nói: Ta quả thật có chút mà hiếu kỳ, Đinh Tiệm, vì cái gì ngươi đến tình cảnh như thế này, còn có nắm chắc như vậy, không ngại hai ta liền sáng lộ ra nhãn hiệu, trước diễn thử một thanh ngươi tại tòa án bên trên có thể bị định cái tội danh gì? Ngươi suy nghĩ nhiều, Đỗ Tổ trưởng, ta kỳ thật không có niềm tin chắc chắn gì. Hai ta toàn bằng vật khí, hoặc là ngươi phá được Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án, danh tiếng vang xa, hoặc là chính là ngươi không công mà lui, thành vì người khác trò cười. Ba. Đỗ Chí Hân đem trong tay hồ sơ ném tại đinh tiệm trước mặt, mở ra kia một tờ đều là nhân viên kỹ thuật tại hiện trường phát hiện án lấy chứng vô số ảnh trụ. Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp. Phạm là trên mặt đất đặt vào vật chứng mã hóa nhãn hiệu địa phương, đều là hắn phạm tội chứng cứ. Dấu giày, vân tay, mồ hôi Đinh Điểm tham dự qua không ít bản án, đều là nghi án, án chưa giải quyết, tất cả những này trong vụ án, hắn vụ án này manh mối nhiều nhất. Hắn thật có chút đỏ mặt. Hắn rút cuộc minh bạch một cái đạo lý, phạm tội cũng không phải dễ dàng như vậy làm, có thể làm ra hoàn mỹ phạm tội hung thủ, tuyệt đối trí thông minh siêu nhất lưu. Như vậy cũng tốt hiểu thành cái gì trên thế giới có rất nhiều không có phạm tội lại rất khốn nạn ra hỏa tồn tại, không phải bọn hắn không muốn phạm tội là trí thông minh không đủ. Ngươi cảm thấy, hai ta ai vận khí sẽ càng tốt hơn một chút? Đỗ Chí Hân mang theo nói lấy giọng điệu hỏi. Chương 7, rau quả mật mã, 2 Đinh Tiểm nhìn ra, Đỗ Chí Vân trong lòng cũng không có tự tin trăm. Bởi vậy hắn mới muốn bộ mình, nghĩ thăm dò mình rốt cuộc có hay không át chủ bài. Mà Đinh Tiềm trong lòng nghĩ lại không phải cái này. Hắn trên miệng tại ứng phó Đỗ Chí Vân, trong đầu lại đang không ngừng một lần lại một lần hồi ức cả cái chuyện đã xảy ra, chính là nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại lâm vào như thế một cái ly kỳ trong vụ án. Hắn lúc đầu gần nhất liền vẻ mặt hốt hoảng, thậm chí liền chính hắn đều có chút hoài nghi ông Hồng đến cùng phải hay không hắn giết. Những ý nghĩ này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không có cách nào đối với người khác rằng. Hắn nhìn xem những cái kia hiện trường ảnh chụp, đối với có nhanh đọc năng lực hắn tới nói, mười mấy tấm hình một chút liền thu hết vào mắt. Bây giờ tỉnh táo lại, lấy bên thứ ba thân phận một lần nữa nhìn cái này ly kỳ hung sát án hiện trường phát hiện án, cảm giác cùng lúc ấy hoàn toàn khác biệt. Hắn tiện tay lật đến trang kế tiếp, say xương ngon lành về sau nhìn, nhìn hai mắt, lại sau này lật, kia khoan thai tư thế thấy thế nào, làm sao không giống phạm nhân? Vương Sủng kìm nén không được, quắc, uy, nhìn hai mắt liền phải. Ngươi nghĩ rằng chúng ta mời ngươi tới uống trà, để ngươi đọc sách xem báo a Đinh tiệm liếc mắt nhìn hắn, lo lắng nói xảy ra bất ngờ sự tình tất có ẩn tình duy ẩn tình thẩm thật không dễ thẩm không thật tất ăn thua thiệt. nhưng như thế ẩn tình sẽ không là đạo lý nhất định là lợi hại người nói cái quái gì chạy chỗ này đến cùng chúng ta tốn tử như đâu vương sùng trình độ không cao bình thường cũng không có thời gian đọc sách đối loại này nửa văn ngôn nghe cùng nghe thiên thư đồng dạng đỗ trí hưng có chút run lên giải thích nói đây là quân phiệt diêm tích núi đã nói la ý nói bất luận cái gì đột nhiên giáng lâm sự tình nhất định có tầng sâu nguyên nhân không dễ dàng phát giác một khi phán đoán sai liền ăn thiệt thòi Phàm là dạng này hỗn tình, không có đạo lý có thể nói, nhất định là lợi hại cho phép. Đinh Điểm nhếch môi, xem như tán thưởng mỉm cười. Một mực bình tĩnh sắc mặt cũng lộ ra một chút sáng ngời. Từ trên bản chất tới nói, hắn kỳ thật cũng không thế nào chán ghét Đỗ Chí Huân. Đáng tiếc hai người từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở mặt đối lập bên trên. Lời này của ngươi là có ý gì? Đỗ Chí Huân hỏi. Ta trong mấy ngày qua một mực như lọt vào trong sương ngủ, thẳng đến bây giờ mới bỗng nhiên minh bạch một vài thứ. Không muốn vòng vo, có chuyện nói thẳng. Đinh Tiềm từ hồ sơ bên trên kéo xuống một tấm hình ngay trước đỗ trí hân mặt lung lay. trong tấm ảnh chiếu chính là toàn bộ phòng bếp, tại rơi là tả trên đất dưa leo, quả cam cùng trứng gà ở giữa, đặt vào mấy cái vật chứng mã hóa nhãn hiệu, có vài chỗ đinh tiềm lưu lại dấu chân. Đinh tiềm nói, ta lúc ấy đi vào ông hồng nhà thời điểm, phòng gian một mảnh lộn xộn, chính là trong tấm ảnh cái dạng này. mặc kệ ngươi có tin hay không, đây chính là ta nhìn thấy. ta lúc ấy liền chú ý tới tại phòng bếp trên mặt đất, vụn vật lẻ tẻ ném đến đều là dưa leo, quả cam, cây đậu đũa cái gì. ta vừa mới bắt đầu nghĩ đến đã tới nhập thất bóc nhưng là nhập thất cướp bóc tại sao phải lật những này rau quả hoa quả có phải là có chút không thể lý giải ta cảm thấy trong này có chút kỳ quặc nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì về sau đã nhìn thấy ông hồng thi thể ta đem chuyện này đem quên đi thằng đến vừa mới nhìn đến cái này mấy tấm hình đống nhiên nhắc nhở ta ta lúc ấy là đứng tại trong phòng bếp khoảng cách quá gần cho nên ta không nhìn ra cái gì cái này tấm hình quay chuột khoảng cách xa đem bọn nó xem như một cái ăn khớp chỉnh thể liền dễ nhìn ngươi nói khoảng cách quá gần lại nhìn thành chỉnh thể ngươi là chỉ cái gì đỗ chí huấn hỏi dưa leo quả cam cây đậu đũa trứng gà cái gì đinh tiềm mặc dù quen thuộc nói lời kinh người vậy lần thực sự kinh quá phận không chỉ là đỗ chí huân trăng váng, liên vương sùng cùng liêu phỉ đều là mặt mũi tràn đầy hoang mang những này rau quả trái cây không phải lung tung bày ra nó chỉ có hàng nghĩa cắt vương sùng dễ cận ngươi giật gân chưa bất quá chỉ là mấy cây dưa leo quả cam nát cây đậu đũa chữ hán không đủ khoa tay tiếng nhật cũng không phải như thế viết càng không phải là tiếng anh có khả năng có ý tứ gì người ít lựa phỉnh chúng ta Ngươi không biết bình thường, đinh tiềm lường hắn một cái, đối đối trí hơn nói, những này rau quả hoa quả tạo thành nhưng thật ra là một loại mật mã. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua chuồng heo mật mã. Loại này mật mã là xuất hiện ở 18 thế kỷ, là từ Anh quốc bí mật dân gian tổ chức cộng tế hội sáng tạo ra đến, dùng cho nội bộ giao lưu mật mã. Loại này mật mã khoa tay kết cấu rất đơn giản. Đoạn thẳng cùng điểm là đủ rồi, dùng khác biệt đoạn thẳng cùng điểm tổ hợp, đến thay thế kiểu chữ tiếng Anh. Bởi vì kỳ lạ ngoại hình bị tục xương chuột heo mật mã. Cho nên nói Dưa leo cùng cây đậu đúa đại biểu, nhưng thật ra là đoàn thẳng, mà quả cam cùng trứng gà đại biểu đều là điểm. Bọn chúng nhìn như số xếp rơi là tả trên đất, nhưng thật ra là một loại mật mã văn. Nếu như đem mật mã phiên dịch tới, liền có thể đem chút ký hiệu thay thế thành tiếng Anh. Gặp Vương Sùng Hiếu kỳ nền cổ hướng trong tay hắn trên tấm ảnh nhìn, Đinh Tiềm đem ảnh chụp đạn đến bọn hắn trên bàn. Ba người ánh mắt đều rơi lúc trước không có người lưu ý qua một chỗ rau quả hoa quả bên trên. Những này rau quả hết thể có thể chia 12 cái tổ, đối ứng 12 cái tiểu chữ tiếng Anh lấy cùng những này rau quả song song góc độ từ tiến môn đệ nhất tổ bắt đầu tính đầu tiên là hai cây dưa leo tạo thành ngược lại tam giác ở giữa phóng một cái quả cam đại biểu cho tiếng anh wedup sau đó là hai cây cây đậu đũa làm thành giống như hình vuông một vòng đại biểu e cái thứ ba ký hiệu là hai cây dưa leo cùng một cây cây đậu đũa làm thành một vòng vẫn là e cái thứ tư ký hiệu hai cây dưa leo tạo thành tam giác sừng nhọn phải lên ở giữa một quả trứng gà đại biểu chữ cái p cái thứ năm ký hiệu hai cây cây đậu đũa tạo thành tam giác sừng nhọn trái lên ở giữa một cái quả cam Đại biểu chữ cái I cái thứ 6 ký hiệu, hai cây cây đậu đuôi làm thành một cái hình vung. ở gì? A phóng trứng gà. Đại biểu chữ cái N cái thứ 7 ký hiệu, một cây dưa leo một cây cây đậu đua tạo thành tâm giác, sừng nhọn phải lên. Đại biểu chữ cái J bảy chữ này mẫu tạo thành một cái từ đơn vị đỉnh. cái thứ 8 ký hiệu, hai cây dưa leo tạo thành tâm giác, sừng nhọn trái dưới. Đại biểu chữ cái C thứ 9 ký hiệu, hai cây cây đậu đua tạo thành tâm giác, sừng nhọn trái dưới. ở giữa một cái quả cam. Đại biểu chữ cái L cái thứ 10 ký hiệu, ba cây dưa leo tạo thành nửa khung, mở miệng phía bên phải. Ở giữa phóng trứng gà, đại biểu chữ cái o thứ 11 cái ký hiệu là hai cây dưa leo tạo thành ngược lại tam giác, ở giữa phóng một cái quả cam, cùng cái thứ nhất ký hiệu đồng dạng, đại biểu Vetus. Cái thứ 12 ký hiệu là hai cây cây đậu đua tạo thành khung. Vâng, bên trong một quả trứng gà, đại biểu N còn lại cái này tám chữ mẫu tạo thành từ đơn là cơ lão. Đinh Tiềm giống học thuộc lòng đồng dạng lưu lướt nói. Trong tấm ảnh tất cả rau quả hoa quả vị trí đều chuẩn xác ghi tạc trong đầu hắn. Đây là ý gì? Vương Sùng vẫn không hiểu. Huy tỉm cơ lão, thuốc thịt thằng hề. Đỗ Chí hơn nói: Ánh mắt của hắn chuyển hướng Đinh tiềm 12 cái kiểu chữ tiếng Anh cùng người bị hại bị tách rời thi khối số lượng giống nhau cái này là hung thủ là ám chỉ giết chết ông Hồng người cùng giết chết lưu Thúy thúy cùng hai năm trước những nữ nhân kia đều là cùng một người đúng không chương 7 rau quả mật mã 3 đây cũng là hung thủ ký tên Đinh tiềm biểu thị tán đồng Tại sao muốn dùng cái này kỳ quái ký tên đâu trước đó những cái kia trong vụ án hung thủ chưa từng có lưu lại qua ký tên có lẽ lúc trước hắn chưa từng có nghĩ tới muốn xuất hiện đi Đinh tiềm ánh mắt mông lung tựa hồ lâm vào suy tư Đỗ Chí hân cũng không có bị nét mặt của hắn hấp dẫn, hắn lạnh hừ một tiếng, có lẽ cái này cổ quay ký tên vốn là cùng vụ án này không có quan hệ. Ta vì cái gì không thể coi là cái này là hung thủ cố ý lưu lại dùng để lừa dối chúng ta. Ngươi cảm thấy là ta cho nên bày nghi trận, phóng một đống trái cây trên mặt đất, làm một cái cái gọi là mật mã ám chỉ. Loại này điêu trùng tiểu kỹ một điểm đều không ta minh. Tùy tiện một người, chỉ cần trước đó có chuẩn bị, 10 phút liền có thể lấy ra. Ngươi coi như muốn để ta tin tưởng, chí ít hẳn là làm một cái càng có sức thuyết phục chứng cứ, đầu tiên Ngươi đến hướng ta chứng minh, có này dạng một cái thút thít thằng hề tồn tại, mà lại hắn không phải ngươi. Kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Đinh Tiệm cười khổ, ta nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không thông. Hung thủ tại sao muốn lưu lại kỳ quái như thế ký tên? Nói đến thằng hề, ta ngược lại thật ra tại đi ông hồng nhà một ngày trước, tại phòng ngăn đụng phải một tên hề, cái kia bả bí lễ vật hay là hắn giao đến trong tay của ta. Thật sao? Đỗ Chí Huyên có điểm không mảnh một chú ý, ta phát hiện ta hỏi ở đâu, ngươi liền lập tức cho ta đến một đoạn cố sự. Ta nếu là một mực hỏi tiếp, chuyện xưa của ngươi có phải là vẫn biên xuống dưới? Cái này không phải cố sự, là thật." Liêu Phỉ bỗng nhiên mở miệng nói. Đỗ Chí Vân thật bất ngờ, quay đầu nhìn xem Liêu Phỉ, "Làm sao ngươi biết?" "Bởi vì là ta mời hắn đến phòng ăn ăn cơm. Ngày đó đúng lúc là âm lịch đêm Thất Tịch. Tại chúng ta lúc ăn cơm, phòng ăn tiến đến một cái làm ảo thuật thằng hề, cho chúng ta mấy cái khách hàng thay đổi rất nhiều ảo thuật. Hắn còn biến ra một đóa hoa hồng cùng tiểu lễ vật cho Đinh Tiềm. Chính là trang bạ bị cái hộp kia, lúc ấy chúng ta không có mở ra nhìn bên trong là cái gì." Vương Sùng dống chốc bị chọc cho cười to, Thằng hề đưa Đinh Tiềm lễ vật cùng hoa, vẫn là đêm Thất Tịch. Chẳng lẽ hắn muốn hướng Đinh Tiềm cầu gái? Đỗ Chí Huân chừng mắt liếc hắn một cái, biểu lộ nghiêm túc. Vương sùng vội vàng thu liếm dáng tươi cười. Liêu Phỉ hướng Đỗ Chí Huân giải thích, tia tên hề là hiểu lầm ta cùng Đinh Tiềm quan hệ, hắn là nghĩ làm Đinh Tiềm đem lễ vật cùng hoa đưa ta, ta không muốn. Dạng này a? Đỗ Chí Huân gật gật đầu. Liêu Phỉ sẽ không hướng hắn nói láo, nhưng cứ như vậy, tình tiết vụ án liền phức tạp. Hắn hỏi Liêu Phỉ, kia tên hề là cái nam hay nữ, ngươi cảm thấy hắn cùng Đinh Tiềm nhận biết sao? Trên mặt hắn bôi thuốc màu quá khoa trương, nhìn không ra tướng mạo, tiếng nói cũng giả giọng điệu. Nhưng mà nghe thanh âm là cái nam, còn hắn cùng Đinh Tiểm. Liêu Phỉ nhìn thoáng qua Đinh Tiểm. Đỗ Chí huân hiện tại đối Đinh Tiểm tràn đầy ngờ vực vô căn cứ, thậm chí nhận định hắn chính là Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án hung thủ, hắn nóng lòng xác định Đinh Tiểm cùng cái kia cái gọi là thằng Hề có phải là gặp dịp thì chơi cho Liêu Phỉ nhìn. Liêu Phỉ hiện tại một câu liền có thể quyết định Đinh Tiểm sinh tử. Liêu Phỉ cặp kiếp như băng tinh con người yếu ớt nhìn với Đinh Tiểm, đọc không ra bất kỳ biểu lộ. Đinh Tiểm mặc dù chỉ toàn người nghiên cứu trong lòng, nhưng đoán không được một khi để nữ nhân nắm giữ quyền sinh sát trong tay là quyền, có thể là tâm tình gì. Liêu phỉ trong mắt đống nhiên hiện lên từng cái tia treo tức, nhìn Đinh Tiềm trong cổ bước lên khí lạnh. Chỉ thấy nàng khẽ mở cặp môi thơm, nói: Ta cảm thấy bọn hắn. Dừng một chút, không biết. Đinh Tiềm thở phào, Đỗ Chí huân trên mặt rất khó coi, lập tức nói ra, dù cho dạng này cũng không thể loại trừ Đinh Tiềm hiềm nghi, trừ phi có thể trả có hắn chứng cứ. Ta có một ý kiến, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Đinh Tiềm nói: Ý định gì? Ta có thể giúp các ngươi bắt ở hung thủ. Như thế ta hiềm nghi liền có thể rửa sạch. Rất công bằng đi. Đỗ Chí híp mắt hai mắt. Nếu như không có bắt lấy, ngươi liền sẽ gánh chịu tội danh. Ta còn có lựa chọn tốt hơn sao? Đinh Tiểm không thể làm gì. Đỗ Chí Huân không có lập tức tỏ thái độ, âm thầm châm trước. Vương Sùng hướng hắn đề nghị, vẫn là đừng nghe hắn. Vạn nhất ngươi để cho hắn chạy thoát, hắn chạy làm sao bây giờ? Muốn ta nói, đem hắn quan ở đây, chúng ta lại siêu tập càng nhiều chứng cứ, như thế bảo đảm nhất. Đinh Tiểm dù sao cũng là hắn bắt lấy, hắn cũng không muốn tùy tiện đem hắn thả đi, mất đi cái này ngàn năm một thở lập công lộ mặt cơ hội tốt. Đỗ Chí cuối cùng làm ra quyết định, ta có thể cho ngươi cơ hội nhưng ta nghĩ trước nghe một chút ngươi định làm gì ta nghĩ trước trông thấy Hứa Uyển Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân trong lòng trưng cầu ý kiến khoa Đinh chủ nhiệm ngươi những ngày này đi nơi nào đánh điện thoại di động của ngươi cũng không tiếp chúng ta đều lo lắng Hứa Uyển vừa nhìn thấy Đinh Tiềm liền thao lấy nhu nhu giang nam cậu âm đây có lòng lo lắng hỏi thăm hắn kia một mặt ngây ngô vô tội bộ dáng thấy thế nào làm sao không giống như là sẽ nói láo người nhưng chính là tiểu cô nương này đêm thất tịch xế chiều hôm nay đem một cái gọi bạch lộ người nữ mắc bệnh mang đến Đinh Tiềm văn phòng sau đó lại làm lấy cảnh sát mặt luôn miệng nói, "Đinh Tiềm xế chiều hôm nay không có tiếp đãi qua bất luận cái gì người bệnh." Đinh Tiềm từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, nàng tại sao phải làm như vậy? Đinh Tiềm mặt lạnh lùng, không nói lời nào, đánh trước lượng Hứa Uyển. Hứa Uyển còn là một bộ nốc bạch ngọt dáng vẻ, chợt nhớ tới cái gì, đối Đinh Tiềm nói, à, đúng, Đinh chủ nhiệm, ta quên nói cho ngươi, hôm qua có cảnh sát tới tìm ngươi, hướng ta nghe ngóng ngươi." Không hiểu thấu. Nghe ngóng ta cái gì? Nghe ngóng ngươi đêm thất tịch xế chiều hôm nay có phải là tiếp đãi qua một cái gọi bạch lộ người nữ mắc bệnh? Ngươi nói có kỳ quái hay không? Có ý tứ, thế mà bất động thanh sắc chủ động xách cái này chuyện này. Đinh Tiềm ngược lại muốn nhìn một chút nàng ngay mặt mình nói thế nào, ngươi trả lời như thế nào? Ta đương nhiên nói không có nha. Sế chiều hôm nay ngươi vốn là không có tiếp đãi qua người bệnh nha. Ngươi nói cái gì? Cô bé này lại dám đương với Đinh Tiềm mặt nói láo, còn giả bộ là rất tự nhiên biểu lộ, liền Đinh Tiềm đều không hiểu chút nào. Ta, ta liền vừa rồi nói như vậy Á ăn ngay nói thật, có vấn đề sao? Đinh Chủ nhiệm. Hứa Uyển trừng mắt một vũng nước giống như con mắt, mờ mịt nhìn với Đinh Tiềm. Đinh Tiềm Am hiểu phát hiện nói dối, nhưng là Hứa Huyền trong lúc biểu lộ không có bất kỳ cái gì sơ hở, nói lao nói giống chuyện thật mà đồng dạng. Chuyện ly kỳ như vậy liền phát sinh ở trước mắt, liền Đinh Tiềm đều có chút trăng vắng. Người ngồi xuống trước, ngồi xuống nói. Đinh Tiềm kéo qua một cái ghế để Hứa Huyền ngồi xuống. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có hay không ấn tượng? Tiếp đái qua một cái gọi bạch lộ người nữ mắc bệnh. Bạch lộ. Chưa Nghe nói qua. Hứa Huyền đầu giao như đánh trống trầu. Chương 8. số tự mật mã một. Vậy ngươi nói đêm thất tịch xế chiều hôm nay, ta không có tiếp người bệnh, ta đến cùng làm cái gì? người cũng không làm cái gì đến trưa đều ngốc trong phòng làm việc giống như gọi qua điện thoại sau đó liền không làm cái gì câu trả lời của nàng đình tiềm rất không hài lòng nhưng hắn cũng biết cái này ly kỳ sự tình chỉ có hai loại khả năng hoặc là hứa huyền nói láo hoặc là đình tiềm xuất hiện ảo giác đương nhiên sau một loại khả năng nghe liền đủ do người đình tiềm lại đi phòng những thầy thuốc khác hỏi thăm nghe được kết quả làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn đều trang miệng một lời nói đêm thất tịch xế chiều hôm nay hắn không có tiếp đãi qua bất luận cái gì người bệnh hứa huyền vậy mà thật không có nói sai Mà hướng cảnh sát nói láo người lại là hắn, Đinh tiềm. Cái này điều tra kết quả tại quá vượt quá Đinh tiềm dự liệu, mẫu chốt là chính hắn căn bản không có ý thức được mình đang nói láo. Mà lại, cái này nói láo còn biên rất sống động, cái gì tướng mạo cùng ôn hân hoàn toàn tương tự bạch lộ, phát hiện gì trong nhà mình xuất hiện dị thường, còn cùng mình ước định cẩn thận lúc nào đi nhà nàng. Đây hết thảy, hết thảy đều là Đinh tiềm trong đầu lập hoang luôn, đáng sợ nhất là liền chính hắn đều tin tưởng. Đinh Tiểm đống nhiên trước mắt một trận choáng váng, cảnh vật chung quanh đều không ngừng phi tốc xoay tròn, hai tay của hắn che đầu. Đinh chủ nhiệm, ngươi thế nào? Đinh chủ nhiệm, ngươi không thoải mái sao? Đinh chủ nhiệm. Đinh chủ nhiệm. Tại các bác sĩ mồm năm miệng 10 trong tiếng kêu âm mỹ, Đinh Điểm mỏ tới bên người tưởng, dựa vào ở trên tường, làm hít sâu. Từ từ, hắn bình tĩnh trở lại, mê muội triệu chứng biến mất. Hắn hướng mọi người xem thường tiếu cười, không có gì, chính là có điểm không dễ chịu, các ngươi bận bịu các ngươi đi thôi. Hắn nụ cười trên mặt kỳ thật rất cứng ngắc. Trong lòng của hắn ngay tại một chút xíu chim xuống. Huynh nghe thấy hảo giác đã là một cái nguy hiểm tín hiệu. Chỉ cho ngươi qua nhiều như vậy bệnh nhân, hẳn là rất rõ ràng điểm này đi. Nếu như không khai thác hữu hiệu biện pháp trị liệu, mặc kệ, dạng này một mực chuyển biến xấu xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Lao sư còn ở bên hai, chẳng lẽ hắn triệu chứng đã phát triển đến bắt đầu phân không phân rõ được sở hiện thực cùng mức tưởng tượng sao? Nghe vào tựa hồ rất thú vị. Thí dụ như nói, ngươi luôn có thể trông thấy một vị áo trắng như tuyết cổ trang mỹ thiếu nữ đi theo bên cạnh ngươi, có chuyện gì không có việc gì liền ra hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm cho chuyện. Ngươi tựa như vượt qua dương quá thời gian, lại như, ngươi có thể nghe thấy đừng trong lòng người đang nói chuyện, ngoài miệng nói một đàng, trong lòng nói một đàng. Thế là ngươi cảm thấy ngươi rất như bức có được đặc dị công năng. Thế nhưng là, vạn nhất, ngươi nhìn đường đầu người cũng giống như trên cây ráng rớt quả táo lớn, muốn dùng tay thu hạ đến, dùng đao cắt bỏ đầu. Vẫn là, ngươi thường xuyên nằm mơ, mỗi lần tỉnh lại đều có thể trông thấy cầm trong tay vật khác biệt, đao, dịu, mang máu bên trong y y. Cái này không quá thú vị, có chút khiếp người. Huyến nghe thấy hảo giác là một cái nguy hiểm tín hiệu. Cường độ thấp tâm lý xảy ra vấn đề người sẽ không xuất hiện loại bệnh trạng này. Một khi xuất hiện Nếu như một mực chuyển biến sâu xuống dưới, liền có thể mất khống chế, biến thành một cái chuyện để tinh thần phân liệt người bệnh. Đinh Tiềm trước đó cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi mình tại vụ án này bên trong trong sạch, mà bây giờ hắn không quá vững tin. Còn có một cái càng đáng sợ nghi vẫn tùy theo mà đến. Hắn là từ lúc nào xuất hiện loại bệnh trạng này, gần nhất sao? Vẫn là từ thật lâu trước đó lại bắt đầu. Có thể xác định, sát hại ông Hồng cùng Lưu Thúy Thúy hung thủ liền là năm đó cái kia Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án hung thủ. Nếu nếu ông Hồng thật sự là mình giết, đó có phải hay không liền mang ý nghĩa năm đó? Đinh Tiềm không dám nghĩ thêm nữa, lại nghĩ hắn liền muốn nổi điên. Hắn vội vàng trở lại văn phòng, kéo ra ngăn kéo, xuất ra triệu giáo sư cho hắn kia bình nhập khẩu thuốc, đổ ra hai hạt bỏ vào trong miệng, ngửa cổ nuốt vào. Chờ trong chốc lát, cảm giác đầu não thanh tỉnh một chút, mê muội chứng cũng hoàn toàn biến mất, mới quay về tấm gương sửa sang một chút tóc cùng áo sơ mi, đi ra văn phòng. Dưới lầu ngừng lại một xe cảnh sát, Vương Sùng ngồi ở trong xe, phụ trách giám thị hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Nhìn đến Đinh Tiềm trở về, Vương Sùng thở phào, chỉ đồng hồ phân ản, ngươi cũng đi một giờ. Ta còn tưởng rằng ngươi chạy án nữa nha." Đinh Tiểm bĩu môi không có lên tiếng âm thanh, mở cửa xe ngồi vào vùng sau xe. Ngồi kế bên tài xế Vương Sùng từ kính chiếu hậu bên trong lặng lẽ nhìn hắn, "Tra ra cái gì không có a?" "Không có." "Hử?" Vương Sùng cười lạnh một tiếng, "Ta sớm đoán được là như thế này. Rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng. Không hiểu rõ Đỗ Trí Hân sẽ cái gì mà sẽ tin tưởng ngươi." Hắn lấy ra cổng tay ném cho Đinh Tiểm, "Mình mang lên đi. Ta còn không có điều tra xong đâu. Ngươi còn muốn điều tra? Ngươi cho rằng đâu?" Ngươi nên không phải lại nghĩ ra vẻ đi. Ta cho ngươi biết, vô dụ. nhiều rảo hoạt tội phạm ta đều gặp, ngươi một chút kia tiểu thủ đoạn ở trước mặt ta không làm được. Đinh Tiểm đối Vương Sùng nghi kỵ cùng uy hiếp căn bản thở, hắn rửa vào tại chỗ ngồi bên trên nghỉ ngơi, cảm thụ được mạnh mẽ dược lực rửa sạch thần kinh, để hắn não nhân ẩn ẩn có chút đau đớn, hắn lẩm bẩm nói, đô chí hơn nhưng giả hoạt hơn ngươi được nhiều. Ai, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghĩ châm ngòi chúng ta nội bộ mâu thuẫn sao? Đinh Tiểm mang theo khinh liếc mắt nhìn hắn, ta là các ngươi trong những người này, đối năm đó kia khởi dương hành lý liên hoàn toái thi án hiểu rõ nhất người bởi vì vụ án kia ta tự mình tham dự qua phá án và bắt giam ngươi tự mình tham dự qua vương sùng kinh ngạc quay đầu trở lại Về phần ta về sau vì cái gì biến thành ngại nghi nhân cái này nói rất dài dòng dù sao ta lúc đầu tẩy thoát hiểm nghi bị vô tội thả ra nắm chặt ta đi qua không thả thuần túy là sóng tốn thời gian các ngươi chân chính nên quan tâm trước mắt bản án độ trí huân điểm này so ngươi thấy rõ ràng cũng so ngươi cẩn thận hắn hoài nghi ta nhưng cảm giác được chứng cứ lại không đủ đầy đủ rứt khoát liền cho ta cơ hội này thông qua ta điều tra Hắn đã có thể xâm nhập hiểu rõ tình tiết vụ án, lại có thể mượn cơ hội thẩm tra ta. Hắn thật là một cái thông minh hỗn đản. Ngươi cũng hẳn là học tập lấy một chút, Vương Cảnh Quan. Vương Sùng hoàn toàn bị Đinh Tiềm nói sử sốt, cảm giác đầu mình cũng không quá đủ. Tiếp xuống liền đi hiện trường phát hiện án đi. Hung thủ nếu đã lưu lại chồn heo mật mã, khẳng định không chỉ là lưu lại cái ký tên đơn giản như vậy. Ta hoài nghi hắn có mưu đồ khác. Lái xe cảnh sát ngó ngó Đinh Tiềm lại ngó ngó Vương Sùng, nhất thời ngẩn người, cũng không biết nên nghe ai. Đinh Tiềm bổ sung, chính là đi Bạch Lộ nhà, à, các ngươi gọi ông Cầu Rồng quản hắn là ai đâu, từ Bình Giang chạy về làm kinh đến một giờ đi, ngươi lập tức lái xe đi, cho ta đều dư ra một chút thời gian, ta hiện tại có chút tinh thần mệt mỏi, muốn ngủ một hồi, đến lúc đó các ngươi gọi ta a. Vương Sùng thật bà nội hắn nghĩ gọi hắn dừng lại, dường lực phát tác, Đinh trên đường đi ngủ được hô hô. Cũng là hai ngày này mệt nhọc, lần này ngược lại không chút nằm mơ. Chờ xe mở đến Hiên Võ khu Nguyệt Quế vườn cư xá, Nam số ba lâu, ông Hồng nhà dưới lầu, Đinh Tiểm còn chưa tỉnh ngủ, Vương Sùng tở phì phò đem hắn đánh thức, Đinh Tiềm người một cái, từ trong xe leo ra. Gặp Vương Sùng rũ cụp lấy một gương mặt mơ, cùng chó đầu lưỡi giống như, tâm tình của hắn lập tức thư sướng nhiều. Chương 8, số tự mật mã 2. Lên tới lầu 3, dò bước tiến lên hiện trường phát hiện án, hắn đứng trong phòng khách, cảm thụ một chút bầu không khí, làm sao cảm giác cùng lần trước đến không đồng dạng đâu. Hắn đi vào phòng bếp, phát hiện trên mặt đất những cái kia dưa leo, quả cam đều không thấy. Hắn đi vào phòng ngủ, rất nhiều thứ cũng đều cải biến vị trí, trước kia trong thư phòng ném đầy đất sách cũng đều bị trồng đến chân tường. Hắn gọi tới Vương Sùng, hỏi phòng bếp trên mặt đất những cái kia hoa quả rau quả đều đi nơi nào chúng ta vật chứng nhân viên mang về cảnh đội kiểm tra phía trên có hay không người bị hại hoặc là hung thủ giấu vết lưu lại kia địa phương khác là làm sao là chuyện gì những vật này đều là ai động kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường khẳng định phải đụng chút cái này đụng chút chỗ ấy nha bằng không làm sao tìm được manh mối a vương sùng xem thường đinh tiềm lắc đầu vương cảnh quan ta thay hung thủ hướng các ngươi vật chứng khoa toàn thể nhân viên cảnh sát biểu thị tạ vương sùng bắt đầu còn không có suy nghĩ minh bạch câu nói này là có ý gì chờ đinh tiềm đi một hồi lâu đống nhân nói. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tại Phúng Đâm chúng ta sao? Hắn thở phì phì đi vào trong thư phòng, trông thấy Đinh Tiềm đứng trong phòng ở giữa ngần người, tiến lên cảnh cáo hắn. Đinh Tiềm, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ vẫn là ngại nghi phạm thân phận đâu, ngươi đừng quá quên hết tất cả. Tiến tĩnh. Đinh Tiềm lộ ra phiền chán biểu lộ, làm hư thanh thủ thế. Vương Sùng không biết ra hỏa này có phải là lại đang cố lộng Nguyên Hư, phát hiện Đinh Tiềm ánh mắt một mực tại nhìn xem đối diện tường tam cái song song dựa vào lập giá sách, hai bên giá sách bị xem như đa bảo cách, đặt vào một chút hàng mỹ nghệ, bình hoa cái gì? chỉ có ở giữa cái kia giá sách trang sách, đại bộ phận sách bị hung thủ làm cho đầy đất đều là trên giá sách còn vụn vật lẻ tẻ còn lại một chút sách. Vương Sùng nói, kỹ thuật viên kiểm tra qua giá sách, đằng sau không có phát hiện tủ sắt loại hình đồ vật. Không hề nghi ngờ, hung thủ cái này rõ ràng chính là nghĩ giả tạo thành nhập thất cướp bóc hiện trường, cũng đem cái khác phòng ngủ đều là khắp. Kỳ thật mục tiêu của hắn chính là người bị hại ông Hồng. Hắn lời này nói bóng nói gió, nói cho đinh tiềm nghe, còn cố ý dùng khỏe mắt liếc đinh tiềm xem hắn phản ứng gì. Hắn cũng không thể đối ra hỏa này vung lòng cảnh giác vậy các ngươi có hay không động đậy trên giá sách sách? Đinh Tiềm lại hỏi. Trên giá sách sách? Vương Sùng không biết ra hỏa này lại làm cho cái nào một màn, hẳn là động đậy đi, muốn không thế nào kiểm tra. vậy có hay không từ trên giá sách cầm dưới sách đến, hoặc là phóng trên sách đi? Ai, ta nói ngươi làm sao chỉ toàn hỏi đám vô dụng này? ngươi đến cùng lại tại chơi tâm tư gì đâu? Đinh Tiềm thở dài, mặc dù ta cũng không thích đố trí huân, nhưng có lúc như là chó sói địch nhân liên hệ xác thực lại càng dễ một chút. Vương Sùng suy nghĩ hắn, lại cảm thấy cái nào không hợp khẩu vị. tốt ta chỉ có thể đụng một lần vật khí. Đinh tiểm đi đến ở giữa cái kia trước kệ sách, hết thể có 6 cái hoàn cách, hắn từ tầng cao nhất rút ra một quyển sách nhìn xem tên sách liền trả về, lại rút ra sắt bên một quyển sách, mắt nhìn tên sách, lại trả về, lại rút ra cuốn thứ ba sách. "Ngươi chờ chút, trước đừng lúc nhích." Vương Sùng đống nhiên quát bảo ngưng lại hắn, gấp đi hai bước đi lên, không cho giải thích, một thanh tử đinh điểm trong tay đem sách đo tới, lật xem vài trang, không có phát hiện cái gì dị thường, hắn hồ nghi nhìn với Đinh Điểm, "Ngươi đến cùng đang làm gì?" "Nếu như ta nói ta đang tra án ngươi tin không?" Những sách này vật chứng khoa đều đã kiểm tra qua, không cần đến ngươi lại kiểm tra một lần. Lại nói, ai biết ngươi có phải hay không nghĩ động tay chân gì. Ta tin tưởng ta kiểm tra đồ vật các ngươi vật chứng khoa khẳng định không có phát hiện. Bà quát ngươi ở bên trong, cũng căn bản không có biết rõ ràng ta muốn làm gì. Tốt, ta để ngươi kiểm tra, ta đến nhìn xem ngươi còn có thể tìm cho ta ra một đóa hoa ra hay sao." Vương Sùng bị tức giận nói, "Ta muốn tìm là hung thủ ẩn tàng kế tiếp mật mã." Đinh Tiềm nói, phòng của hắn khiến cho loạn như vậy, cũng không phải là vì ngụy trang thành nhập thất cơ bóc, mà là vì ẩn tàng hắn thiết trí mật mã. Hắn tại cùng chúng ta chơi một trận trí lực trò chơi, trí lực trò chơi. Hắn sẽ đem tất cả ám chỉ dùng mật mã hình thức giấu ở gian phòng một nơi nào đó, mà lại sẽ tận lực ngụy trang tự nhiên, cũng tỉ như ném ở phòng bếp trên mặt đất những cái kia đồ ăn cùng hoa quả. Hắn dùng những vật này thiết trí một cái chuồng heo mật mã, phiên dịch tới là thuốc thít thằng hề ta lặp đi lặp lại nghĩ nghĩ, đơn độc cái tên này còn cũng không đủ hắng nghĩa. Hung thủ cũng không thể tốn hao nhiều thời gian như vậy liền thiết trí như vậy một cái mật mã. Ngươi nói là hung thủ đem mật mã giấu ở trên giá sách, vương sùng nửa tin nửa ngờ. Chỉ ít có hai cái địa phương khả năng tiết chí mật mã, thứ một chỗ là ở phòng khách trên tường, cái chỗ kia vừa lúc là phóng ảnh chụp cô dâu địa phương, hiện tại ảnh chụp cô dâu không thấy, biến thành một mặt trống không tưởng. Bản thân cái này liền có một chút kỳ quái. Một nơi khác chính là chỗ này, vô duyên vô cớ đem sách làm đầy đất. Vô luận nhập thất cấp bốc vẫn là nhập thất sắc người, hung thủ đều không cần thiết đối sách cảm thấy hứng thú như vậy đi, chẳng lẽ lại hắn là cái con mọt sách. Dựa theo ngươi nói như vậy, mật mã ngay tại cái này trên giá sách, đến cùng ở đâu a? Ta ngay tại tìm, liền để ngươi đánh gãy. Vương Sùng quan sát tỉ mỉ với Đinh Tiềm, vẻ mặt bình thản, khỏe miệng mang theo như có như không ý cười. Ý vị sâu xa. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng vô pháp quyết định muốn không nên tin người này. Như vậy đi, ta có cái biện pháp." Vương Sùng nói, "Ngươi nói làm như thế nào tìm mật mã, ta để cho người ta thay ngươi làm." "Tiểu Trần, ngươi tới đây một chút." Họ Trần tuổi trẻ cảnh sát đi tiến gian phòng. "Hắn nói cái gì? Ngươi làm theo là được, rõ chưa?" Vương Sùng nói. "Vâng." Chân cảnh sát ngoài miệng đáp ứng, có điểm không biết làm sao nhìn với Đinh Tiềm. Tiểu tử này nhìn xem liền thần thao thao, vạn nhất để hắn nằm trên đất học chó nghe mùi vị, hắn muốn hay không làm theo a? Đinh tiềm đối Trần cảnh sát nói, giá sách hết thể có 6 tầng cách, ngươi bây giờ từ phía trên nhất một tầng rời ra bắt đầu, kia có 5 quyển sách, ngươi xem một chút mỗi một bản đều liên quan tới phương diện kia sách. Nha, yêu cầu này không khó làm được. Trần cảnh sát đi vào trước kệ sách, tầng cao nhất cách bên trong sách lấy ra từng cái nhìn, nói ra, thứ một quyển là Trương Tiểu Nhàn Văn Suy tuyển, cuốn thứ hai là Trương Ái Linh Tuổi Xế Triệu, cuốn thứ ba cũng là Trương Ái Linh Tâm nguyện. Cuốn thứ tư là Lý Ngân Hà tính yêu cùng hôn nhân. Quyển thứ năm là khất nước 3 ngày, Lương Văn Đạo sách lời nói. Được rồi, cái này một cột có thể về liệt vào văn xuôi loại. Tầng thứ hai cách hết thể 8 quyển sách, phong cách nào? Đầu 3 bản là Trương ái linh tiểu thuyết, còn có 2 bản là chú ý khắp tiểu thuyết, còn có 3 bản là phỉ ta Nghĩ tổn. Ok, tiểu thuyết tình cảm loại, tầng tiếp theo, tầng thứ 3 có 17 quyển sách đều là phong cách nào? Chân cảnh sát dần dần lật ra một lần nói, cái này ta biết, đều là sách tham khảo. Giống tư biển, chụp ảnh nhập môn, dưỡng gia thưởng thức cái gì. Chương 8 Số tự mật mã 3. Biết. Tiếp tục. Thế nhưng là tầng thứ tư không có sách a. Vậy liền nhảy qua đi, tầng thứ 5 có 37 quyển sách, đinh tiệm nhìn lướt qua không cần nghĩ ngợi nói. Phong cách nào? Nhìn xem Vương Sùng đều thẳng tắt lưỡi, gia hỏa này đếm như thế nào đến được, còn là người sao? Chân cảnh sát lật ra nửa ngày, nói, đều là trộm mộ tiểu thuyết, còn có thái tuấn. Quy về huyền nghi kinh cùng loại, tầng thứ 5, 48 quyển sách, phong cách. Tiên hiệp. Tầng thứ 6 cũng không có sách. Được rồi, đi. Tiếp xuống. Người đem chồng chất tại góc tường bên trên đống kia sách cho ta phân loại. Góc tường bên trên chồng có thể so sánh trên giá sách nhiều nhiều. Trước đó là tản mát đầy đất, về sau vật chứng khoa kỹ thuật viên điều tra hiện trường lúc ngại vướng bận, liền đều chồng đến góc tường. Chân cảnh sát sǒu mi khổ kiểm đi qua, bắt đầu phân loại quy nạp những cái kia sách. Bận rộn gần 2 giờ, rốt cục chia làm mấy chồng sách. Đinh Tiểm đi tới chống nạnh nhìn nhìn, từ giữa đó rút ra hai bản sách ném tới cái khác chồng bên trong, đây là nhân thể nghệ thuật chụp ảnh, làm sao có thể cùng Kim Bình Mai, thịt bò đoàn đặt chung một chỗ, ngươi thật không hiểu nghệ thuật còn có sạ kẻ sấp giờ đây là hí kịch, không phải hài kịch. lại nhặt ra hai bản sách ném ở cái khác sách chất thành. hắn một bên giao huấn Trần Cảnh Sát, một bản một lần nữa phân loại. không có đem Trần Cảnh Sát cái mũi tức điên, ngươi nếu có thể nhịn, làm sao không còn sớm tới làm, dày vò người thú vị sao? quy nạp hoàn tất. Đinh tiềm hài lòng nhìn nhìn, chỉ vào trong đó một chồng sách đối Trần Cảnh Sát nói, đem một chồng sách phóng tới trên giá sách chống chỗ tầng thứ tư. Trần Cảnh Sát đều bận điệu phủ, tức hồn đem một đại chồng sách bỏ vào giá sách tầng thứ tư. kia một chồng sách đều là liên quan tới vũ đạo phương diện tri thức. Cùng người chết ông Hồng nghề nghiệp đến rất liên quan. Trần cảnh sát nhịn không được hỏi, vì cái gì a? Đoán không sai, hung thủ mật mã liền giấu ở trong này. Bận rộn hai giờ, rốt cục nghe được mật mã hai chữ, Trần cảnh sát cùng Vương Sùng đều trở nên hưng phấn. Vương Sùng còn có một chút hoài nghi, những sách này cùng sách khác cũng không có gì khác nhau a, làm sao ngươi biết? Nói trắng ra là cũng không khó, đó là cái số lượng sắp xếp vấn đề. Hung thủ đem mỗi một tầng sách đều chia làm một loại chính là đang vì chúng ta quy định tốt quy tắc trò chơi. Tầng thứ nhất văn xuôi năm bản, tầng thứ hai, tiểu thuyết tình cảm tám bản, Tầng thứ 3 sách tham khảo 17 bản. Tầng thứ 4 cố ý khoảng trắng để chúng ta đoán. Tầng thứ 548 bản tranh liên hoàn. Cái này thì tương đương với một hàng số, 5817, 37. Để ngươi tìm tới cái này, năm cái đếm ở giữa quy luật, lấp ra khoảng trắng bên trong số lượng. Vương Sùng nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ rõ ràng cái này năm cái đếm ở giữa có cái gì quy luật có thể nói. Trần cảnh sát cũng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, lấy ra bút trên tay phát họa nửa ngày, vắt hết óc cũng không có tính minh bạch. Đinh Tiềm nói, đừng khó khăn, ta nói cho các ngươi biết đi. Suy nghĩ ký một chút cái này 5 cái đếm. 5 là số lẻ, 8 là số chắn, 17 là số lẻ, 0 37 là số lẻ. Cho nên, đầu tiên xác định những chữ số này là số lẻ số chắn xen kẽ, khoảng trắng bên trong khẳng định là cái số chắn. Sau đó mỗi cái số lẻ hạng giảm 1, mỗi cái số chắn hạng thêm 1, số này liệt liền biến thành 4916, 0, 36. Dạng này liền dễ dàng nhìn ra, những chữ số này đều có thể khai căn liền biến thành 2,3, 4, 0, 6. Khoảng trắng bên trong tự nhiên là lớp 5 lại đem tính toán trình tự nghịch tính một lần. Đầu tiên, 5 cái đếm chữ đồng thời bình phương, biến thành 4, 9 10 6 25 36. Cuối cùng, tại số chắn hạng thêm 1, số lẻ hạng giảm 1, biến trở về đến trước kia, 5 8 17 25 37. Cho nên, giá sách T. Tầng thứ tư hẳn là để lên 25 bản thống nhất phong cách sách. Mà ông Hồng Vũ đạo chuyên nghiệp sách, vừa lúc có 25 bản. Vương Sùng đếm ra sách tầng thứ tư bên trong sách, kinh ngạc phát hiện, không nhiều không ít, vừa vặn 25 bản. Cái này muốn thật sự là ra hỏa này thuận miệng biên. Vậy hắn ý tưởng thực sự quá chỉnh ngay ngắn. Đây chính là ngươi nói hung thủ mật mã. Hắn ám chỉ chúng ta những này có làm được cái gì? Để chúng ta học khiêu vũ sao? Vương Sùng không khỏi cười nói, đây không phải hắn mật mã, hắn mật mã hẳn là còn đang trong sách. Nhưng ta không biết là cái nào một quyển sách." Đinh Tiềm nói, nếu như mật mã tại trong sách, 25 quyển sách, cái kia cũng có thể tìm tới." Vương Sùng kéo xuống một quyển sách, dầm dầm nhanh chóng lật lên, tốc độ hơn xa tại Đinh Tiềm đọc nhanh như gió, thời gian nháy mắt liền lật hết một quyển sách, nói câu, không có. Đem sách ném một bên, Đinh Tiềm đều nhìn kinh ngạc, đừng nhìn ra hỏa này dáng dấp khỏe mạnh khó khỉnh, vẫn là cái bất thế gia thiên tài. Thời gian mấy mắt, Vương Sùng lại lật xong một bản, cái này cũng không có, vứt bỏ. Xin hỏi, Vương đội trưởng, ngươi tìm cái gì đâu? Đinh Tiềm hỏi. Chuồn heo mật mã a. Vương Sùng học để mà dùng nhưng thật ra vô cùng nhanh, hung thủ đã tại trong phòng bếp dùng rau quả bày ra chuồn heo mật mã, hắn khẳng định cũng sẽ tại trong sách cái nào một tờ bên trên vẽ lên chuồn heo mật mã. Cái kia mật mã rất đặc biệt, tốt nhận, ta một chút liền có thể nhận ra. Đinh Tiềm thật là không có gì để nói. Nói, hung thủ lần này dùng hẳn không phải là chuồng heo mật mã. Ngươi nói cái gì? Một cái mật mã nói cho một cái tin tức. Hắn trước là dùng chuồng heo mật mã, sau đó dùng số lượng bổ huyết. Hắn không có khả năng lại dùng giống nhau mật mã phương thức, nếu như chỉ là tại trong sách vẽ một bức chuồng heo mật mã để chúng ta tìm, với hắn mà nói thực sự quá lảo. Vậy ngươi nói mật mã hẳn là ở đâu? Vương Sùng hờn dỗi hỏi. Hắn làm sao luôn cảm giác mình tại bị tiểu tử này nắm mũi dẫn đi đâu? Hẳn là ngay tại cái này 25 trong quyển sách. Nói nhảm, ta đây cũng biết Nhưng không phải ngươi dạng này tìm pháp. Hung thủ khẳng định còn ở nơi nào lưu lại nhắc nhở. Cứ như vậy phòng lớn, nên tìm địa phương đều đã tìm các cả. Còn có khả năng cái gì nhắc nhở? Vương Sùng bóp lấy eo, nhìn nhìn giá sách, hai mắt tỏa sáng, ta đã biết. Hung thủ cố ý chống đi tầng thứ tư cùng tầng thứ sáu. Hết lần này tới lần khác lưu lại tầng thứ năm sách không núp núc, đây là giải thích, trên giá sách tầng thứ năm sách có vấn đề. Tầng thứ năm có bao nhiêu quyển sách? Hắn hỏi đinh Tiềm. 37 bản. 37 ân, 37 21 đây là giải thích tầng thứ tư thứ 21 trong quyển sách có hung thủ nhắc nhở. Ha ha, cái này không cũng rất đơn giản à tà bất thắng chính, cùng ngươi cảnh sát ra ra chơi trí lực, còn non một chút. Hắn tự tin hơn gấp trăm lần đi đến giá sách, đếm ra tầng thứ tư số thứ 21 quyển sách. Những sách này không phải chúng ta vừa sửa sang lại để lên sao, cũng không có gì chỉnh tự a. Đinh Tiềm nói. Vương Sùng trong nháy mắt hóa đá. Hắn tức hồn hiện giống, gia hỏa này muốn giết người sẽ giết người, lại nhải cả một đống mật mã làm gì, thật sự là ăn no dỗi việc đến. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tức giận đến từ trên giá sách kéo xuống sách ném xuống đất hung hăng đập mạnh mấy cước. Chờ một chút. Đinh Tiềm ngăn lại hắn, xoay người từ lòng bàn chân hắn hạ cầm lấy một bản in chân to ấn sách. Chương 9, Phiên Thiên Mã, 1. No. Ông Hồng bình thường nhìn Vũ đạo sách còn có người ngoại quốc viết, Đinh Tiềm nhìn bìa người ngoại quốc ký tên, như có điều suy nghĩ, nguyên lai like cái kia mật mã còn có thể như thế dùng. Ai, ngươi muốn nói cái gì nói rõ một chút. Ngươi tìm tới mật mã. Vương Sùng không nhịn được hỏi. Là, ta nghĩ ta tìm được. còn nhớ rõ chuột heo mật mã đáp án là cái gì không? Không phải thuốc thít thẳng hề sao? Kia là phiên dịch tới. Ta nói là tiếng Anh, tiếng Anh. Vương Sùng lấy xuống cảnh ngũ, gãi đầu một cái, là ủy tình cơ lão. Hung thủ cố ý lưu lại cái này, nhìn như không hiểu thấu ký tên. Còn có hắn dụng ý hai cái này từ đơn bản thân giấu giếm một cái mật mã. Ta nghĩ có khả năng nhất là lợi dụng chữ cái gây dựng lại phương thức. Đinh tiểm đi đến trước kệ sách, đem tầng thứ tư hai mươi mấy quyển sách đều lật ra một lần, xuất ra trong đó một bản, chính là quyển sách này. Vương Sùng góp tới xem một chút, cũng không có cái gì đặc biệt a. Cái này 25 bản vũ đạo trong sách, có 12 bản là người ngoại quốc viết. Quyển sách này tác giả gọi bảo lì, chỉ có tên của hắn bên trong sử dụng chữ cái hoàn toàn lấy từ ủy tỉm cơ lão. Trên thực tế, hẳn là hung thủ đem ảo lì cái tên này bên trong chữ cái trải qua một lần nữa tổ hợp, biến đổi thành ủy tỉm cơ lão. Đây chính là chữ cái gây dựng lại. Hung thủ cho tin tức của ta hẳn là ngay tại quyển sách này một nơi nào đó. Vương Sùng nhìn nhìn, môi, như thế một đại quyển sách, mười mấy văn chữ, một đống tranh minh họa, ngươi có thể biết nơi đó có nhắc nhở. Nói không chừng chính là tại lừa phỉnh chúng ta làm trò cười đâu." không có khả năng, đinh Tiềm nói, ta từ hai năm trước liền cùng người này giao thiệp, ta so với ai khác đều giải hắn. hừ, lại phân thi, lại làm mật mã, ta cho tới bây giờ không nhìn thấy qua cái nào tội phạm như thế có thể dày vò. ai biết đến tột cùng có hay không cái này tội phạm a, nói không chừng đều là soạn bậy. vương sùng lại bắt đầu kích thích đinh Tiềm. ta biết ngươi không tin ta, cái này không quan trọng. nếu như dựa vào cái gì người đều có thể giải hắn, vậy hắn sớm đã bị bắt lấy. lời này của ngươi có ý tứ gì? vương sùng phát hỏa, dựng dâu trừng mắt, thiếu điệu muốn đem đinh tiệm uất. Đinh Tiềm Hờ hững nhìn xem hắn, tên hung thủ này thật không phải người có thể đối phó được. Hắn cực kỳ thông minh, tỉnh táo, học thức bên bác, giàu có sức tưởng tượng, tự điều khiển lực siêu cường. Đáng sợ nhất là, hắn không có phổ thông tội phạm thường xuyên tồn tại tâm lý nhược điểm. Hắn gây án giết người, thi thể đều sẽ bị xử lý sạch sẽ, sẽ không lưu hạ bất luận cái gì dư thừa vết thương. Hắn giết người không giống như là vì phát tiết, hoặc là trả thù, hắn cố ý đem bạo lực thành phần bỏ đi, đem thi thể làm sếp gỗ tiến hành một lần nữa chắp vá. Hắn thấy, giết người toàn bộ quá trình chính là một môn hành vi nghệ thuật. Mà cảnh sát các ngươi, càng là giống chống thua chiêng điều tra, tạo thành ảnh hưởng càng lớn, hắn liền càng cao hứng. Hắn cờ hở. n chính hưởng thụ chính là loại này áp đảo phàm nhân phía trên cảm giác ưu việt. Những này chính là ta bỏ ra thời gian 2 năm, dựng vào ta vị hôn thê mệnh lấy được. Đinh Tiểm đem Vương sùng kinh hãi, liếc ngơ ngác sử ở nơi đó, hầu kết co động, cố gắng nuốt xuống ngụm nước bọt, miễn cứ hỏi, hung thủ kia hiện tại là muốn làm gì? Hắn từ ngủ đông kỳ thức tỉnh, cảm thấy tịch mịch, lại cảm thấy mình chơi nham chán, hắn muốn tìm người cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Tìm cảnh sát chúng ta. Đinh Điểm không có lại nói cái gì, lật ra sách trong tay. Hắn đoán hung thủ chắc chắn sẽ không lại dùng dùng qua mật mã, như thế hiển không ra hắn năng lực hơn người. Còn hắn còn biết dùng cái gì mật mã, Đinh Tiềm trong lòng cũng không có số. Hắn xem trước một chút chính phản mặt cùng trang tiến sách, không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, tiếp lấy phi tốc xem. 280 trang, hắn 5 phút liền lật ra một lần. Nhìn Vương Sùng trợn mắt hốt mồm. Sau đó, hắn lật đến 27 trang, là một cái chương tiết bắt đầu đoạn. Nội dung là một vị leo lên bờ dạ được sân khấu hoa kiểu vũ đạo ra bạo lì tự thuật. Vương Sùng nhìn lướt qua, Lập tức cũng phát hiện vấn đề Tại nguyên một trang bên trong Có mấy cái chữ bị dùng bút họa lên vòng Nguyên văn là như vậy